t r ư ơ n g ba trăm mười tám đánh lén ban đêm t r ư ơ n g ba trăm mười tám đánh lén ban đêm cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long cảm giác tựa hồ rất chính xác bởi vì làm cho này chút chó chăn cựu tiếng gầm gư hướng về phía cũng không phải là bọn họ vị trí mà là đối n g o à i ra một bên chẳng lẽ có những thứ khác mục tiêu xuất hiện dương thiên long sứng sốt một chút đây là những cái kia chó chăn cựu tiếng gầm gư càng ngày càng lớn đem ở tại bên trong lều dân du mục cũng cho kinh động không tốt có quân phản loạn dẫn đầu lao ra một người trẻ tuổi không khỏi được lớn tiếng kêu lên mang theo người cùng bọn họ liền bên trong một cái người đàn ông trung niên vậy bọc ra bên trong tay hắn cầm một chi rất hình dáng rất đặc thù bỏ túi súng tiểu liên cùng những thứ khác súng tiểu liên so sánh chi này súng tự động băng đạn rất là đặc thù nó băng đạn áp dụng chính là vòng tròn hình thức a kỳ thất vậy nhìn thấy số tiền kia súng tiểu liên hắn không khỏi được nhỏ g i ọ n g nói cái món này súng tiểu liên là t r ư ớ c liên s ô đệ nhị thế chiến t ở tờ, tờ s h hình súng tiểu liên cái món này súng tự động băng đạn sức chứa tương đối lớn có thể đạt tới kinh người bảy mươi mốt phát đó cũng là lần đầu tiên thấy loại hình thức này súng tiểu liên hắn không khỏi được trận to hai mắt nhìn chằm chằm súng tiểu liên một lúc lâu dương thiên long chú ý tới ở dân du mục định cư điểm nơi đó rất nhanh thì có bảy tám người đàn ông võ trang đầy đủ đứng lên bọn họ tay cầm các loại các dạng súng ống đã hoàn toàn làm xong bắn chuẩn bị ngay tại lúc này một hồi từ xa đến gần tiếng võ ngựa chuyển tới mở ra bản đồ điện tử vừa thấy n g u y ê n lai là một chi hơn hai mươi người tạo thành kỵ binh ở dưới ánh trăng vẫn là loang thoang có thể gặp những kỵ binh này mặc trang phục chính là quân phản loạn quần áo trang s ư ớ c l ộ cộc c những mục dân vũ khí trong tay dẫn đầu mở h ợ lên tới ngoài mấy trăm thước kỵ binh rất nhanh vậy tiến hành đánh trả bất quá những người này thuật cưỡi ngựa cùng thuật bắn cũng không thể rất tốt kết hợp vì vậy những người này toàn bộ xuống ngựa đứng tại chỗ bắn súng bắn thấy một màn trước mắt a kin h p h ấ t không khỏi được đong đưa lắc đầu nói những thứ này dân du mục còn không hiểu tờ tờ ép hở hình súng tự động tác chiến đặc điểm đây là một khoảng cận chiến đồ sắc bén dưới mắt khoảng cách s o n g phương xa như vậy cái này s ú n g tiểu liên một chút uy lực cũng không có a kin h p h ấ t vừa nói như vậy dương thiên long lúc này mới hiểu trách không được những kỵ binh kia dám không chút k i ê n kỵ đ ư n g bắn nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra đi rút một chút bọc dương thiên long vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa m m m m m a k n phật cùng đọc gật đầu một cái cũng không khỏi được tăng nhanh hướng quân phản loạn vị trí chỗ ở nhịp bước những thứ này quân phản loạn tiếp liền mấy băng đạn sau liền hướng dân du mục vị trí đi tới chỉ gặp bọn họ vừa đi vừa bắn một mặt thản nhiên dáng vẻ tự đắc dĩ nhiên các quân phản loạn cũng không ngu bọn họ còn giữ lại hai tên tại chỗ canh chừng ngựa a k n phật mục tiêu chính là cái này hai cái quân phản loạn chỉ gặp hắn tiếp liền trái phải cùng làm hai tên còn chưa phản ứng kịp cũng đã toàn bộ nga xuống dương thiên long cùng đọc b ậ bắt đầu bắn bọn họ cũng không giống như quân phản loạn cùng những mục dân như nhau thích phô trương thanh thế bọn họ là ở phạm vi tuy nói các quân phản loạn đều rất phân tán nhưng là vậy không chịu được bất thình lình tiếng súng ở họng súng phun ra ra thật dài ngọn lửa sau đó bảy tám cái quân phản loạn vậy ngay tức thì ngã xuống đất không tốt chúng ta chúng mai phục một người không khỏi được vung cánh tay hô to lên như vậy hơi có mấy phần khí thế ở bên trong l i ê n tên này một mặt khí thế mười phần lúc này ạ kín phấp cây nọ trong tay bắn ra mũi tên nhọn lập tức đem tay hắn cổ tay bắn chúng tên kia đau không khỏi được oa oa kêu loạn nhìn tên kia bi t h ả n một màn dương thiên long không khỏi được nhớ lại một câu tục thoại làm ra vẹ bị xét đánh vào giờ phút này ạ kỷ phấp đã cưỡi quân phản loạn ngựa ngựa tốt ở hắn dưới háng linh giật chạy nhanh hắn thì ở trên lưng ngựa d ư ơ n g cung l ắ p tên một bộ anh khí mười phần d á m vẻ đọc tên này c ũ n g ác cầm súng tiểu liên g i ả m thanh hướng về phía những tên kia chính là n ô lên n ô lên một hồi bắn phát một cộng thêm dương t i ê n long em mở mười sáu phát ra bắn ra lựu đạn không lâu lắm những người này toàn bộ bị tiêu diệt này không muốn đến gần bọn họ có người rất xảo quyệt ngay tại dương t i ê n long bọn họ chuẩn bị đến gần quân phản loạn lúc này một cái trẻ tuổi dân du mục ở bên cạnh họ cách đó không xa lớn tiếng kêu lên lời của hắn vừa dứt chỉ gặp mấy cái chó chăn cựu từ sau lưng hắn trôi ra những thứ này chó chăn cựu một mạng hung tướng vừa chạy vừa g ầ m thét đem những quân phản loạn k i a thi thể bắt đầu cắn xé chó chăn cựu rất là thông minh mỗi cổ thi thể chúng chỉ cắn xé ba bốn hạng cắn xé hoàn sau đó lập tức đem mắt n g ọ n nhắm ngay hạ một cổ thi thể quả nhiên ở chó chăn cựu giang nhọn hạng một người đau không nhịn được lớn tiếng kêu lên hàn tiếng gào vừa ra ngay thật h ì tất cả chó chăn cựu đem hắn vây lại một lần hung áp điên cùng có tiếng thở ước chừng năm sáu phút sau những thứ này chó chăn cựu mới ngưng cắn xé. đây là tất cả du mục dân vậy cũng đi tới bọn họ đem trường kiếm bên hông lấy xuống hướng về phía những thi thể này lần nữa một hồi bánh đâm dương tiên long bọn họ ở một bên l ặ n g lặng nhìn cho đến những thứ này những mục dân đưa mắt nhìn thẳng bọn họ cảm ơn một cái trung niên người da đen dân du mục hướng về phía bọn họ cười một tiếng từ người này lối ăn mặc tới xem hẳn là đứng đầu một nhà hoặc là là đầu bọn họ mà không cần cảm ơn dương tiên long lễ phép cười một tiếng các người là cái này người da đen dân du mục mới vừa nói xong chỉ gặp một đoạn những mục dân bơi lại bọn họ người người vẻ mặt thành thật đánh giá dương tiên long bọn họ chúng ta là tới diện trừ quân phản loạn dương tiên long vẽ mặt thành thật nói bọn ngươi ba cái những mục dân rất là giật mình chúng ta chỉ là một tiểu đội dương tiên long cười một tiếng thật ra thì chúng ta là muốn tới tìm các người hỏi thăm một chút những thứ này quân phản loạn tình huống có thật không thấy trước mặt những thứ này người nước ngoài là chuẩn bị muốn đi qua diện trừ quân phản loạn cầm đầu người không khỏi được trước mắt sáng lên đương nhiên là dương tiên long gật đầu một cái vậy mời đến chúng ta trong phòng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện những mục dân vậy rất nhiệt tình trước kia bọn họ đều là bị những thứ này quân phản loạn ngược phần ngày hôm nay không nghĩ tới có thể đem quân phản loạn toàn bộ thủ tiêu thật sự là quá hả hê lòng người rất nhanh tên này dưới sự hướng dẫn dương tiên h long bọn họ đi theo vào những thứ này những mục dân liều bài nguyên lai、like、bọn họ là người một nhà trẻ tuổi dân du mục là hắn các con lớn tuổi dân du mục chính là cha hắn t h à nó người phi c h â u lời biếng ích kỷ tham lam không giống nhau là n h i ề u ngươi tộc những mục dân không có nhiều như vậy khuyết điểm rất nhanh dương tiên h long liền từ bọn họ trong miệng biết quân phản loạn bí mật quân phản loạn đều là trước một cái tổng thống thủ hạ cộng thêm một số phạm vào tội những tên tạo thành bộ chỉ huy của bọn họ liền ở cách nơi này không tới sáu mươi cây số địa phương bởi vì nơi này đất cao nguyên vì vậy lương thực cũng không phong phú vì vậy các quân phản loạn thường xuyên sẽ đoạt đoạt những mục dân dê bỏ làm là lương thực của bọn họ tối nay gặp phải những thứ này chính là qua để cướp đoạt lương thực quân phản loạn dĩ nhiên quân phản loạn cũng biết bắt một ít dân du mục giúp bọn họ huấn luyện kỵ binh nguyên nhân rất đơn giản nếu như có một ngày quân tránh phụ thật đánh tới cao nguyên bọn họ còn có thể dựa vào kỵ binh nhanh trong cơ động năng lực tiến hành phòng vệ hoặc là chạy trốn quân phản loạn thủ lãnh dịu ẩn thân hang núi các người đi qua chưa ta đi qua vậy cũng là hơn mười năm trước chuyện hang núi rất lớn bên trong còn có sông ngầm dưới đất nghe nói sông ngầm dưới đất cùng đồng phi đại liệt cốc tương thông trung n i ê n hát người nói cuối cùng cái này người ra đen còn không quên thêm một câu các người không phải là muốn đi trong hang núi bắt dịu đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương ba trăm mười chín thông phong báo tin hầu từ chương ba trăm mười chín thông phong báo tin hầu t ử cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nếu như ở bên ngoài sơn động không cách nào tìm được dịu mà nói chúng ta có thể sẽ vào sơn động dương tiên long một mặt nghiêm túc nói vậy mà lời của hắn vừa dứt liền bị tên nầy b ắ t bỏ chỉ gặp người này đầu đong đưa cùng c h ố n g lắc t ự i như không không tiên sinh các người nghe ta khuyên một câu nói với dù sao cũng chớ vào đi tại sao ạ kìm vẫn cùng đọc không khỏi được hai miệng đồng thanh nói bên trong sơn động tiêm mặt khắp nơi đều là nhánh động các người một khi tiến bạo hoàn toàn chính là cựu tử nhất xanh tên nầy cũng là mặt đầy nghiêm túc nhìn ra được hắn căn bản không có làm trò đùa dịu đều có thể ở bên trong g ầ n thân chúng ta vì sao không thể đọc mặt đầy tức giận bất bình dương tiên h long cùng hạ kỷ p h ấ t cũng không nói gì lúc trước cái này người trung niên cũng không có nói nhánh động dưới mắt hắn sách đến nơi đó nhánh động rất nhiều cái này làm cho dương tiên h long bọn họ lập tức có chút hơi khó dương tiên h long biết ở trong hang động bản đồ điện tử thì không cách nào sử dụng hơn nữa chỉ cần bên trong không có ánh sáng tuyến mạnh yêu cùng các linh c ầ u cũng là không làm nên chuyện gì t h ú n chi bọn họ cũng không phải là đơn giản ở trong sơn động bác dịu mà là muốn cùng dịu thủ hạ giao đấu quả thật đúng như dân du mục theo như lời vào sân động i ể u tử nhất xanh các người căn bản không biết bọn họ sẽ ẩn nút thân đến cái nào nhánh động một khi ở bên trong lặt đường các người sẽ đem rất khó đi ra dương tiên h long cùng hạ kỷ p h ấ p bọn họ không khỏi được trao đổi một chút ánh mắt từ trong ánh mắt có thể thấy được mọi người đối với cái này dân du mục nếu vẫn tương đối tin đảm nhiệm phía trước vậy mảnh rừng cây có hay không quân phản loạn dương tiên h long ném ra một vấn đề cuối cùng dân du mục gật đầu một cái có đó là bọn họ phòng ngự đạo thứ nhất trạm kiểm soát cụ thể lại có bao nhiêu người chẳng lẽ tất cả trong rừng cây đều có sao dương thiên long rất là tò mò không bọn họ chỉ có ba điểm có mỗi một điểm bây giờ khoảng cách trước chừng nằm cây số cơ đó mỗi một điểm không sai biệt lắm năm mươi người có thể hay không cụ thể hỗ trợ xem xem ở trên bản đồ vị trí nào dương thiên long vừa nói vừa móc ra bằng giấy bản bản đồ dân du mục lắc đầu một cái bày tỏ xem không hiểu cái này thấy dân du mục cũng là thương mà không giúp được gì sau đó dương thiên long chỉ được thu hồi bản đồ đi theo bọn họ hàn nguyên mấy câu sau đó liền chuẩn bị đi trở về này tiên sinh nếu không để cho ta con trai nhỏ cho các người làm hướng đạo lúc gần đi trung niên dân du mục đột nhiên nói dương tiên long bọn họ x ứ n g sốt một chút tiếp nhìn xem dân du mục nói con trai nhỏ tên n à y đầu không cao đầu cực kỳ gầy đét cùng sơn dương không sai biệt lắm thân cao không cần cảm ơn dương tiên long lắc đầu một cái cười nói hắn biết làm sao tránh quân phản loạn nuôi h ầ u tử ta cảm thấy ở điểm này chúng ta có thể giúp các người dân du mục vẻ mặt thành thật quân phản loạn nuôi h ầ u tử dương tiên long bọn họ lần nữa x ứ n g sốt một chút ngay tức thì dương tiên long liên tưởng đến lần đầu tiên đi theo đầu sư tử đến sông công g cá sấu trên đảo cứu trung quốc công nhân sự việc ở nơi đó bọn họ liền phát hiện có c ư ớ p vùng hạn chăn nuôi hầu tử những thứ này hầu tử cực kỳ thông minh một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ gặp lập tức báo tin bọn họ ở đó mảnh trong rừng cây chăn nuôi liền không thiếu hầu tử chuyên môn dùng để thông phong báo tin trung niên dân du mục gật gật đầu nói con trai ngươi có thể hay không bắt hầu tử dương tiên long không khỏi phải hỏi nói dân du mục gật đầu một cái hắn thích hầu tử vậy biết leo cây ở mảnh thảo nguyên này lợi lâu đừng nói trẻ nít liền liền đại nhân chúng ta thấy hầu tử cũng cảm thấy thân thiết cùng nhóm lạ phải vậy chúng ta thì mang theo hắn đi dương thiên long nói ngươi yên tâm chúng ta chỉ cần hắn dẫn chúng ta qua rừng cây là được dân du mục gật đầu một cái tiếp đem con trai nhỏ kêu đến bên người cho hắn giao phó một ít chuyện tình sau đó t ê n n à y liền đi theo dương thiên long bọn họ đi ra liều bài dân du mục giống vậy cho hắn con trai nhỏ một con ngựa bốn người cưỡi ngựa ngựa chiến ra r o i hướng doanh trại chạy đi đến doanh trại sau đó đa số lính đánh thuê đã nghỉ ngơi chỉ có xì m ạ n cùng lưu chính dương còn không có nghỉ ngơi đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó dương thiên long bọn họ quyết định sáng sớm ngày mai để cho dân du mục con trai nhỏ cặp kéo đi trước điều tra một phen nơi này ban đêm nhiệt độ chân thực rất lạnh bất quá ở dương thiên long lấy ra túi ngủ chui sau khi đi vào hắn nhất thời lại nữa cảm thấy giá rét ngược lại là cảm thấy ấm áp vô cùng nằm ở túi ngủ bên trong hắn có chút ngủ không yên rước lấy điện thoại di động ra chỉ gặp trên màn ảnh bất ngờ xuất hiện vợ tấm ảnh suy nghĩ còn có bảy tháng chừng con mình thì phải giáng sinh cứ thế đem hắn cho hưng phấn tốt một hồi c ũ n g ưng ta phải nghỉ ngơi ngày mai còn cứng hơn chiến đấu muốn đánh ở hôn môi một lần trên điện thoại di động tấm ảnh sau đó dương thiên long đưa điện thoại di động thả lại trong túi hắn đã rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe nhắm mắt lại không bao lâu. mạnh liệt buồn ngủ liền lan khắp toàn thân rất nhanh hắn liền ở mơ màng trong chìm vào giấc ngủ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng bảy giờ ba mươi phút cùng dương thiên long lúc tỉnh lại tất cả mọi người đã toàn bộ mặc ngay ngắn bọn họ động tác rất nhỏ rất sợ đòi liền hắn đều tỉnh dậy dương thiên long không khỏi được cười một tiếng xi、si、màn gật g đầu một cái cho hắn ném một khối sô cô la tối hôm qua nghỉ ngơi có t ố t không lao đồng nghiệp cũng không tệ lắm cái này tỉnh dậy hoàn toàn bất giác được có bất kỳ mệt mỏi dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó hắn không khỏi được nhìn vòng quanh một tuần lao đồng nghiệp đọc cùng tắc kéo đâu s、sì、ị mạn vừa nói vừa móc ra một điếu si gà hút bọn họ đã lên đường à dương thiên long không khỏi được sứng s ố t một chút bọn họ đã lên đường đi lúc nào đúng không phải tối hôm qua người nói sao để cho bọn họ cải trang thành tìm mất sơn dương dân du mục xị、sì、mạn vậy lộ vẻ rất là kinh ngạc dương thiên long vừa nghe nhất thời có chút khóc cười không được hắn nói qua như vậy nhưng là còn có một tiền đề đó chính là mang theo sức thuần dưỡng dịch gà quay dưới mắt cái này hai tên một mình trước đi tìm hiểu căn bản là một chút dùng cũng không có dưới sự bất đắc dĩ dương thiên long chỉ được mở ra bản đồ điện tử đồng thời vậy lợi dụng m á n h đ i ề u ở trên trời lục loại đọc cùng c ặ t kéo tới không ngờ tìm tòi một lúc lâu hắn cũng không có bất kỳ liên quan tới đọc cùng c ặ t kéo tin tức chấn định chấn định bọn họ không có việc gì dương thiên long trong lòng một lần một lần báo cho mình buổi sáng khó khăn r ồ i danh r ồ i danh một chút các lính đánh thuê rồi rít lao chùi liền x u ố n g trong tay tất cả mọi người khoác lác nói chuyện t i ế m một bộ hoàn toàn không có đem những thứ này quân phản loạn để ở trong mắt dám vẻ cái này cũng có trách bọn họ là trải qua xa thần chiến tranh tán khốc người ở nước congo quân phản loạn đám này hàng thổ sản trước mặt vẫn là có tuyệt đối tự tin thời gian ở một chút xíu trôi qua dương thiên long luôn luôn mở ra bản đồ điện tử cha xem nhưng là vẫn không có đọc bọn họ tin tức buổi chiều giống như vậy dương thiên long trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng hắn bắt đầu trở nên có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên một loại bất t ư ở n g cảm giác vậy dâng lên trong lòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phản quý tộc nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở đ ụ gạch nang g pham gạch nang g q u y gạch nang tóc chương ba trăm hai mươi hầu vương tranh đoạt chiến chương ba trăm hai mươi hầu vương tranh đoạt chiến chương ba trăm hai mươi hầu vương tranh đoạt c i ế n c h ư n g ba trăm hai mươi dương thiên long quyết định nếu lại lần đi tìm t ò i kết quả lúc này đột nhiên trên bầu trời chuyển tới một hồi mánh điêu thét dài có tình huống dương thiên long trong lòng giật mình hắn mau đánh mở bản đồ điện tử quả nhiên đọc cùng c á t kéo cưỡi ngựa xuất hiện ở bọn họ trước mặt cùng bọn họ lên đường lúc một người một con ngựa bất đồng chính là lúc này bọn họ là hai người cưỡi một con ngựa trở lại bọn họ sau lưng cũng không có theo đôi mà đến người rất nhanh đọc cùng c á t kéo liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt dương thiên long chú ý tới các kéo còn ôm một con khỉ ông chủ chúng ta bắt được một con khỉ đọc một mặt hưng phấn ngài không phải sẽ thuần dưỡng động bật sao ngài xem xem con khỉ này có thể hay không bị t h u ậ n dưỡng c á t kéo cười đem trong ngực hầu t ử thả xuống đất con khỉ này nhìn qua rất là cơ t r í vất quá ngại vì tay chân đều bị dây thừng trói buộc đứng lên vì vậy chỉ được mở to mắt nhìn dương thiên long bọn họ đốc ngươi trên mặt thế nào xì màn đây là chú ý tới đọc sắc mặt có chút vết máu không có sao đốc khẽ mỉ m cười dương thiên long vậy nhìn thấy đọc trên mặt vết máu từ vết máu tới xem không giống như là bị hầu tử vào chảy gây ra ông chủ ta cùng các kéo hóa trang thành dân du mục bị quân phản loạn phát hiện tên kia đánh chúng ta mấy bàn tay lúc trở về lại tranh đoạt chúng ta n g a ta cùng cắt kéo chỉ có thể ở trên thảo nguyên đi bộ đi đi tới lúc xế chiều thật vất vả bị cắt kéo người nhà phát hiện cái này không bọn họ lại cho chúng ta một con ngựa đọc đem trước kia trải qua đại khái nói một lần dương thiên long bọn họ đ u cũng nghe biết quân phản loạn phát hiện các người là bởi vì là hầu tử mật báo tin tức dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đọc gật đầu một cái không sai bất quá cái này ngược lại cũng kéo hợp ta cùng cắt kéo tìm một cái cơ chạy trốn sau đó ở một cái trong hốc núi phát hiện con khỉ này ta cảm giác được tên lầy trước kia hẳn là hầu vương sau đó bị mới hầu vương đánh bại sau đó l u n lạc tới trong hốc núi động bật giới chính là như vậy người thắng làm vua dương thiên long vừa nghe đọc nói tên này có thể là hầu vương không khỏi được ngồi s ổ m người xuống quan sát một chút con khỉ này l o à n thoáng trong tựa hồ còn có thể thấy một chút thống lĩnh bảy vượn vương giả chi phạm giao cho ta tới thuần phục nó nói xong dương thiên long ôm con khỉ này liền hướng một bên hang núi đi tới thuần thuận lợi lợi thuần phục hoàn cái này l ã o hầu vương sau đó dương thiên long quyết định chuyện thứ nhất chính là trợ giúp l ã o hầu vương đem hầu vương vị trí đoạt trở lại không đoạt trở lại những quân phản loạn kia chăn nuôi hầu tử là không biết nghe cái này lao hầu vương mà nói chỉ có để cho lão hầu vương trở lại thủ lãnh vị trí mới có thể bảo đảm trong rừng hầu t ử toàn bộ nghe lệnh ý cửa thông qua hệ thống cùng hầu vương đơn giản trao đổi sau đó dương tiên long cho lão hầu vương mấy chiêu đồng chiêu ở hắn xem ra có những thứ này đồng chiêu đủ để bảo đảm lão hầu vương thắng lợi s á c trời vậy dần dần t ổ i xuống lúc này là tốt nhất lên đường thời cơ dương tiên long bọn họ nói đi là đi ở cách rừng cây năm cây số tả hữu địa phương mọi người đem xe gắn máy toàn bộ g i ấ u lựa chọn đi bộ hành quân dương tiên long mang họ k ị thơm đọc cùng cắt kéo đi trước những thứ khác người đi bộ hành quân không giống nhau là bọn họ cưới là ngựa ở cách rừng cây một cây số địa phương xa dương tiên h long bọn họ ngừng lại cho lão hầu vương dặn dò mấy câu sau đó lão hầu vương nên ngang đi về phía rừng cây quả nhiên ở lão hầu vương k h i ê u k h í c h hạn mới hầu vương mang nó các con dân đi ra rừng cây trước tới nên chiến cùng lão hầu vương so sánh mới hầu vương khí độ hiển nhiên cao một cái giai tầng chỉ gặp nó ở các con dân vây quanh chỉ cao khí ngang đi tới cùng nhân loại như nhau dựa theo thông lệ trước khi so tài đầu tiên là một phen phô trương thanh thế có dương thiên long giáo sư tùy ý mới hầu vương làm sao ở con dân trước mặt làm được nó lão hầu vương đổ sộ không n ú c đích tưởng như h k ô lúc này g h như nhau. Lần n ngược lão ạ i để c h ầ u vương chuyên chọn mới h ầ u vương cái nuôi ra tay cho dù là nó đầu bị mới h ầ u vương liên tục cắn xé nó còn chưa sợ hầu tử cái đuôi là chúng trên mình nhất là xương sần mềm địa phương ở lão h ầ u vương dưới sự công kích mới h ầ u vương rất nhanh liền nhảy lên nhảy xuống một bộ kẻ dở hơi dáng vẻ thừa dịp mới h ầ u vương nhảy lên nhảy xuống đang lúc lão h ầ u vương thừa thắng truy kích không lâu lắm liền đem mới h ầ u vương đánh cho hoa rơi nước chảy thấy lại thế đã qua mới h ầ u vương trận to đáng thương ánh mắt d ư ơ n g mắt kêu trên mấy tiếng sau đó liền giống như lão h ầ u vương như nhau chui vào phụ cận khe núi lần nữa đoạt lại vị trí lao hầu vương một mặt đi phong lẫm lẫm nhìn năm xưa các con dân những thứ này hầu tử vừa gặp lao hầu vương lần nữa trở về vị trí cũ lập tức đổi được ân cần vô cùng có thậm chí đem nắm chặt trong tay trái cây rừng nhanh chóng móc ra hiến tặng cho nó lao hầu vương cũng không có gấp đi đón mà là đối những thứ này hầu tử cửa vẫn dạy lời huấn thoại nội dung rất đơn giản đó chính là dựa theo dương thiên long chỉ thị đi thi hành rất nhanh dương thiên long bên trong đầu liền phát ra chỉ thị những thứ này hầu tử lập tức lên cây đi trinh sát quân phản loạn hành tùng một khi phát hiện quân phản loạn hành tùng bọ sẽ lập tức hướng về phía b sau đó mánh điêu một hồi thét dài cái này thông phong báo tin tốc độ có thể so với b ầ y vượn ở giữa lẫn nhau chuyển đạt tới nhanh hơn hơn hai mươi phút sau b ầ y vượn cửa đã toàn bộ tiến vào giám thị điểm chúng không chớp mắt giám thị quân phản loạn lúc này xì m ạ n vậy mang người chạy tới ở c á t kéo dẫn đường hạng bọn họ thuận lợi thông qua cái này mảnh rừng cây c á t kéo nhiệm vụ đến đây kết thúc trước khi đi dương tiên h long cho hắn một cây súng cùng tám trăm đô la từ rừng cây đã qua chính là cỏ điện nơi này tương so với trước kia đồng cỏ độ cao so với mặt biển cao hơn vì vậy cỏ điện lên thực vật phần lớn lấy thấp lùn làm chủ ở nơi này mảnh cỏ điện đi lên quân chỗ tốt chính là bọn họ đi bộ tốc độ hành quân có thể rất nhanh dĩ nhiên khuyết điểm chính là rất dễ dàng bị quân phản loạn phát hiện ở một cái chỗ chúng địa phương nghỉ ngơi hơn nửa tiếng cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới bắt đầu hành quân Do ó rét trong đêm đen gặp h é t vốn là nhiệt độ liền rất thấp cao nguyên nhiệt độ lần nữa thấp xuống không thiếu thua thiệt được bọn họ trên mình thật dày trang bị để cho bọn họ cái này mới không còn cảm giác được g i rét cùng dương thiên long bọn họ trang bị hoàn hảo so sánh các quân phản loạn thì kém rất nhiều ở bọn họ thành nhỏ công sự trước dọc theo dấy lên từng đống đống lửa bọn họ chỉ có thể dựa vào những thứ này đóng lựa tới lấy ấm áp còn như mục tiêu bại lộ cái vấn đề này các quân phản loạn là sẽ không đi suy tính ở cách quân phản loạn thành nhỏ một cây số địa phương dương thiên long bọn họ ngừng lại phía trước chính là quân phản loạn d o a n h k h u ở nơi đó tuy nói các quân phản loạn cảnh vệ ý thức còn dư lại không có mấy nhưng là vẫn có chó chăn cựu đang đề phòng đối với dương thiên long bọn họ mà nói thành bại có lẽ liền ở một c ử này c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https hai a c h c h o c n gạch c h o xì ở gạch n a n g pham gạch n a n g quy gạch n a n g tóc chương ba t r ă t người thú đại chiến chương ba trăm hai mươi mốt người thú đại chiến cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ống ngay tại dương thiên long bọn họ không chấp mắt quan sát những thứ này quân phản loạn lúc này đống nhiên lúc này quân phản loạn trận doanh bên trong chuyển tới một hồi kinh khủng tiếng tê ơ hay nay bây giờ dương thiên long cảm thấy thanh âm này nghe rất là quen thuộc tất cả mọi người không khỏi phải là n h ư ớ n g mày một cái bọn họ không khỏi được một mặt toàn bộ tinh thần chăm chú cẩn thận lắng nghe vậy tới từ quân phản loạn trận đ ị a tiếng tê ơ đọc không khỏi được trước mắt sáng lên hắn không khỏi được lộ ra vẻ hoảng sợ ông chủ thanh âm kia hình như là s i mạn cứ nói lão đồng nghiệp ta cảm thấy hẳn là sư tử sư tử tất cả mọi người không khỏi được cả người run lên chẳng lẽ cái này dịu v ậ y thích n u ô i sư tử ngay tại lúc này chỉ gặp trong hang núi lộ ra một tia ánh sáng bên trong đi ra một đám người bởi vì ánh sáng chân thực quá mức bóng tối những người đó hình dáng dương thiên long bọn họ nơi này không có một người thấy rõ đám người kia thanh â m rất lớn giống như là đang khiển trách cái gì đúng như dự đoán rất nhanh một hồi kêu trời trách đất thanh â m liền chuyển tới tiếng khóc kia nghe vô cùng thê thảm hống vậy manh thu thanh em lần nữa từ trong hang núi truyền ra đây là dương thiên long chú ý tới một đầu tầm vóc to lớn sư tử đực và một đầu đầu cũng không nhỏ thư sư bị hai cái quân phản loạn rát nên ngang t ừ trong hang núi đi ra ở dương thiên long bọn họ mắt t h ấ y h ạ chỉ gặp hai tên cộng thêm hai đầu sư tử bị nhốt vào một cái to lớn bên trong lồng s ắ t mặt những quân phản loạn kia cửa vui vẻ cười to bọn họ một mặt hưng phấn nhìn bên trong lồng s ắ t mặt sắp bắt đầu người sư đại chiến hống hai đầu sư tử gầm thét đánh về phía bậy hai cái cả người trần trụi người hai tên hơi làm một điểm nhỏ phản kháng liền bị các sư tử trực tiếp cắn đứt cổ vừa gặp chiếp con mồi ngoan ngoan đi vào k h u các sư tử lần nữa phát ra thanh â m r u n g trời thật đặc biệt tàn nhẫn đại hùng ạ l ạ sẵn giờ y ạ cũng có chút không dám nhìn thẳng mọi người liếc nhìn trước máu tanh lại một màn kinh khủng không khỏi cả người hiện lên nổi da gà lên ở bọn họ xem ra trước mặt đám kia quân phản loạn cùng dã t h ú không thể nghi ngờ mà các quân phản loạn ở vui vẻ cười to đối với bọn họ mà nói sự trí loại này bị nhát gan đã sớm là tư không tiến quán chuyện ông chủ dịu xuất hiện đ n g nhiên lúc này ạ kìm phẫm trận to mắt nói ở nơi nào dương thiên long không khỏi được vội văng hỏi ạ kìm phẫm lắc đầu một cái một mặt tiếp nối nói hắn đã tiến vào nhưng là ta có thể cảm giác được mới vừa rồi g i á c sư tử được người đó chính là hắn cơ hội luôn là thoáng qua rồi biến mất thấy d i ệ u đã vào sơn động sau đó mọi người không không tiếp nối bất quá dương thiên long diễn cảm nhưng không giống nhau hắn nghĩ tới một cái tốt biện pháp hắn biện pháp rất đơn giản một khi thành công d i ệ u hẳn phải chết không thể nghi ngờ hống ngay tại lúc này dương thiên long phía sau bọn họ vậy chuyển đến sư tử tiến đạo tất cả các lính đánh thuê lần nữa cảm giác được toàn thân hiện lên nổi ra cả lên là xin bạ thanh âm nó không khỏi phải họ nói dương thiên long gật đầu một cái không sai là xìm bạ t Xì dĩ nhiên lưu chính dương vậy đưa ra mình ý kiến chú lòng nếu như các quân phản loạn giết chết xỉm bạ làm thế nào trong nháy mắt mọi người lần nữa tình hồn lại xỉm bạ đã không phải là non nớt sư Đối với những người nói, những nó khác mà m nó là ộ thật đầu tràn đầy nguy tràn nang bướng cùng i giao tiếp, ể m xìm sư tử, t cùng cách khoảng gần bạ h sự là quá mức nguy hiểm. Ta có ta biện pháp. mức hiểm. có biện Thật Ta ta ra thì đối với cái biện pháp này dương tiên h long đã sớm nghĩ xong nếu như xỉm bạ một khi có nguy hiểm tính mạng như vậy nó sẽ trực tiếp đem trong miệng thịt thối giữa ném xuống đất những thứ này thịt thối giữa chỉ có thể động vật ăn mà ăn thịt thối giữa các sư tử một khi bị thuần phục giết chết dịu trách nhiệm nặng nề để cho chúng hoàn thành thừa dịp đám kia người còn đang vây xem các sư tử ăn thịt người cảnh tượng dương tiên long nhanh chóng đem thân thể hướng xỉm bạ vị trí rời đi chỉ gặp xì bạ trong miệng ngập một khối mùi thối rất nặng nạch g thị thối giữa chạy thật nhanh đến trước mặt hắn cái này mùi vị thị thối giữa thật sự là quá đặc biệt hết sức thoải mái cách còn có hơn mười thước lúc này dương tiên long cũng đã cảm giác được mình bị hung được thiếu chút nữa không cách nào hít thở cố nén cái này cực kỳ khó người mùi thối dương tiên long c u ố i cùng đem thị thối giữa phía trên sức đầy tuần h d ư ỡ n g dịch ở dương tiên long chỉ thị hạ xì bạ chậm rãi đi tới quân phản loạn trận địa trước hống xì bạ lần nữa gầm hét lên lần này nó thành công hấp dẫn quân phản loạn chú ý mau xem nơi đó có đầu sư tử các quân phản loạn nhìn x chúng ta tới đây năm tới một cái quân phản loạn giống như cái giống như con khỉ hô to kêu to lên bắt một dám đó là trưởng thành sư tử đực n g ư ơ i đặc biệt vũ hạ bên người một cái lớn tuổi không nhịn được cho cái này nhỏ ngu ngốc một cái tát đánh hắn là mắt nổ đong đóm trường quan ngươi xem vậy sư tử đực mập như vậy nếu không chúng ta thủ tiêu nó đi một cái khác người bố ngựa nói có thể cái này trời càng ngày càng lạnh cho tư lệnh làm kiện sư ra áo choàng dài ngược lại cũng không tệ thiên kia không khỏi được gật gật đầu nói vậy sư tử lại có thể không chạy có quân phản loạn chất vấn hẳn là bị cái này hai đầu sư tử tiếng kêu hấp dẫn tới đây các người tất cả chớ động ta đến một hai ba chúng ta cùng nhau bắn súng vậy hơn mười cái lộ thiên đứng quân phản loạn không hẹn mà cùng gật đầu một cái một liên tên này mới vừa kêu lên một lúc này xỉm bạ quả quyết bỏ lại trong miệng thịt thối giữa chạy trốn cơ mờ nở con sư tử này làm sao một chút cũng không ngu vừa gặp xỉm bạ chạy trốn những người này rất là thất lạc bọn họ trong miệng không khỏi được m ắ n g m ắ n g liệt liệt. x ế p nó thật giống như bỏ lại một con mồi có người lênh mắt đứng lên đi đi xem một chút ở nơi này hỏa người dẫn đầu thép to h ạ n hơn mười cái quân phản loạn hướng x ỉ n bạ mới vừa rồi vị trí đi tới từ thần của bọn họ thái động tác tới xem tựa hồ một chút canh gác ý thức cũng không có tựa như mình chính là vậy săn thú thợ săn bậy tốt đặc biệt thúi cách thịt thối giữa còn có hơn mười thước lúc này các quân phản loạn không khỏi được mắng lên cơ mờ nở là đặc biệt một khối thịt thối giữa chạy nhanh nhất tên kia không khỏi được che mũi nói đi đi ta đặc biệt còn tưởng rằng là mới mẹ con m g ồ i đây các quân phản loạn được không m ấ t hứng đi cái rắm hai người các ngươi đem thịt h ố i giữa mang trở về nơi này quân phản loạn thủ lãnh lớn tiếng nói sếp vậy thịt đều l à c n ố i có người nói bố đặc biệt biết để cho vậy hai đầu sư tử ăn chút thịt thối giữa thế nào chúng ăn thịt thối giữa vậy mới mẹ không phải thuộc về chúng ta sao các người những thứ này ngu đần nhìn ra được cái này thủ lãnh còn thật cơ chí các quân phản loạn vừa nghe còn rất có đạo lý không khỏi được lần nữa vô dậy định vợ tới đem cái này hai tên thi thể ném tới trong hốc núi đem thịt thối giữa cho sư tử ăn qua hai ngày cùng bọn họ thi thể nát vụn xong hết rồi lại cho sư tử ăn dương thiên long biết sư tử cùng con hổ không giống nhau ở chúng trong mắt thịt thối giữa so thịt tươi tốt hơn cũng không chỉ gấp trăm lần nói hay trả lời xong sau đó chỉ gặp những thứ này quân phản loạn đem thịt thối giữa ném bảo tiếp đem vậy hai cái đã sớm máu thịt mơ hồ người cho mang ra ngoài thuần dưỡng xong ngay tức thì dương thiên long bên trong đầu tiếp thu được cái này một tin tức côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo xẻ gạch ngang đi ở hụ gạch ngang xẻ gạch ngang than gạch ngang con chương ba trăm hai mươi hai hạ giận chương ba trăm hai mươi hai hạ giận cổn u vợ ơ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình các bạn trẻ có muốn hay không chơi điểm kích thích một chút dương thiên long nhỏ giọng hướng về phía người bên người nói những thứ này vốn là giống được kích thích tố bạo biểu những tên vừa nghe có gai kích có thể chơi không khỏi d ố i d í t gật đầu một cái tối nay dịu hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút dương thiên long một mặt thần bí hề hề. mọi người đối với dương thiên long nếu không d ậ y nổi bất kỳ hoài nghi bọn họ gật đầu một cái theo cho dù có mấy người ở trong hốc núi tìm một cái tránh gió chỗ ở nơi đó trải c u i ngủ bọn họ có thể hưởng thụ ngủ một giấc dương tiên h long không có nhàn rỗi hắn mở ra bản đồ điện tử mật thiết chú ý vậy cửa hang núi vậy hai đầu sư tử sư tử vẫn còn ở bên trong lồng sắt các quân phản loạn cũng đa số tàn đi chỉ để lại hai tên ở chăm sóc không lâu lắm chỉ gặp hai cái quân phản loạn đi vào cái lồng đem hai đầu sư tử cho d ắ t đi ra dương tiên h long thấy sư tử sau khi ra ngoài trong lòng không khỏi được lập tức lộn bộ bướng lên hắn trong lòng nhỏ giọng kêu lên đi vào bên trong đi vào bên trong đã bị thuần phục sư tử tự nhiên khôn khéo nghe lời bất đồng quân phản loạn h é t to chúng liền chủ động hướng trong hang núi chậm rãi đi tới hai cái quân phản loạn không khỏi được s ư ớ n g sốt một chút t i ế p một mặt vui vẻ phải biết trước kia cái này hai đầu sư tử vẫn tương đối quật cường không quá dễ thu thập một chút chúng chúng là không biết ngoan ngoan hướng hang núi đi tới ở cửa động lúc này hai đầu sư tử thân thể không khỏi được run một cái tiếp chúng rất nhanh liền hướng một bên tránh đi đây là dương thiên long chú ý tới nguyên lai、like、bên cạnh là hai chiếc to lớn máy phát điện trong hang núi chiếu sáng toàn dựa vào cái này hai chiếc máy phát điện trong hang núi ánh sáng lúc sáng lúc tối chuyển tới tín hiệu cũng là đức quãng để cho dương thiên long ở trong bóng tối trận to hai mắt tìm dịu vị trí hết thể các thứ này tựa hồ có chút khó、khăn. bất quá có những thứ này lúc sáng lúc tối ánh đèn dương thiên long ngược lại cũng có thể nhìn đại khái đi ra thật ra thì trong sơn động đường cũng không phải là loạn thạch đường mà là bị những thứ này quân phản loạn dùng xi măng cho cháy một cái đơn sơ đường dọc theo xi măng hồ tốt đường mòn một đường đi tới trước ánh sáng từ đầu đến cuối minh ám không chừng dần dần thói quen sau đó dương thiên long ngược lại cũng không cảm thấy được có khó khăn gì trong hang núi vậy cấu trúc không thiếu ám b ả o những thứ này ám b ả o vị trí cực kỳ ẩn nút nếu như không phải là vậy chỉ có mấy ngọn đèn quang dương thiên long cũng không biết phát hiện những cái kia cực kỳ ẩn nút thành nhỏ sư tử ôn hòa tính cách để cho chúng đi dạy đường tới con dũng khí ông cụ t à n bộ cảm giác không nhanh không chậm hai cái quân phản loạn ngược lại cũng không cuối cùng bọn họ vừa nói vừa cười đi theo sư tử phía sau hai cái quân phản loạn mặt đầy ung dung bọn họ đối với cái này hai đầu sớm bị thuần phục sư tử rất là bung lòng thật ra thì so sánh với con hổ sư tử tính cách hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều vậy dưới tình huống chúng là không biết chủ động hướng loài người phát động tấn công ở trong sơn động đi ước chừng hơn mười phút n g nhiên lúc này hai người ngược lại chỉ gặp bọn họ nhỏ g ọ n trao đổi sau một hồi một cái trong đó người cầm trong tay xích sắt đưa cho một cái khác người dương tiên long có chút nghi ngờ trong lòng nói chẳng lẽ tên n l y phải đi đi tiểu giữa lúc hắn có chút nghi ngờ lúc này chỉ gặp một bóng người quen thuộc tiến vào hắn tầm mắt dịu tên n l y chính là quân phản loạn thủ lãnh dịu dương tiên long trong lòng một hồi kích động chỉ gặp m ặ t cái quần cụt dịu trong miệng ngậm xi gà nhìn trước mặt hai đầu sư tử sau đó hắn không khỏi được ngồi trồm hùng xuống dùng hắn vậy s ầ n xùi hai tay vớt v ẹ sư t ử đầu k h ô n khéo một chút dương tiên long quả quyết ra lệnh các sư tử rất nghe lời ở dịu bàn tay vớt ve một cái chúng lộ vẻ được so trước kia càng thêm k h ó k é o cái này làm cho d dịu cao hứng vậy hai cái quân phản loạn cũng không khỏi được c ư ờ i lên hiển nhiên bọn họ tính cảnh giác vung lòng không thiếu sư tử được cắn dịu cổ thư sư cắn hắn b ắ p đùi dương tiên h long quả quyết ra lệnh tiếp nhận được mệnh lệnh hai đầu sư tử không chậm trễ chút nào nhắm ngay dịu cổ cùng b ắ p đùi hung hăng cắn À, chỉ gặp dịu con ngươi một bạo ngay sau đó lớn tiếng kêu lên nhìn ra được vào giờ phút này dịu cảm nhận được vạn phần thống khổ hắn muốn dùng sức nhưng là không biết làm sao nhưng cả người một chút khí lực vậy không xử ra được vung lại cắn dương tiên long lần nữa ra lệnh hai đầu sư tử lần nữa nhào tới dịu cảnh động mạch cùng cổ động mạch nơi đó máu tươi dường như b a o tố phụ trách rắt xích s á t hai cái quân phản loạn vừa gặp che mặt trước máu tanh như thế một màn không khỏi được sợ sòn đái sướng sốt u tốt sau một hồi bọn họ mới nhanh chóng ngóc súng hứng hai đầu sư tử vừa q u a y người cả người chạy máu đổ vào một mặt hung tợn nhìn chằm chằm hai cái mới vừa rút súng ra quân phản loạn má ơi thấy dịu đã sắp chết hai cái quân phản loạn hụ được như một làn khói tựa như liền hướng hang động chỗ sâu chạy đi hai đầu sư tử không trần trờ nữa hướng về phía dịu lại là một lần căn xé cho đến dịu không có dấu hiệu sinh mạng sau đó chúng lúc này mới ở dương tiên long chỉ thị hạng trốn hướng hang động chốt sâu rất nhanh dịu các vệ binh vậy nghe tin chạy tới thấy dịu thi thể máu thịt mơ hồ dán g vẻ bọn họ cũng là giật mình không nhỏ đi bắt sư tử có người lớn tiếng nói nhiều người lực lượng lớn lời này một chút cũng không giả thêm trên có vũ khí bảo vệ những vệ binh này cửa người người tâm trạng kích động bọn họ tâm trạng kích động hướng hang động c h ố sâu chạy đi rất nhanh cửa hang núi quân phản loạn cũng biết tin tức này bọn họ bắt đầu có chút r ụ c dịch ngóc đầu dậy các bạn trẻ nên chúng ta lên dương thiên long nói xong bưng lên súng tất cả người gọn nhẹ ra trận cho dù là cái này đêm tối bọn họ tựa hồ vậy không cảm giác được giá rét a lửa chuẩn bị xong tên bị một trận an bài xong sau đó tất cả mọi người rất nhanh chuẩn bị xong khai hỏa dương thiên long vừa nói vừa khu đ ộ n g liền có súng ngay tức thì chỉ gặp mấy chục cái chập trần đuôi dài hỏa t i ễ n chạy về phía trước mặt bọn họ những đất kia thành nhỏ cùng công sự các lính đánh thuê mở hết hỏa lực nổ những quân phản loạn kia cửa quỷ k h ó c xói chu quân phản loạn đa số công sự cùng thành nhỏ cũng mất đi sức chiến đấu nhưng là vẫn có hai cái thành nhỏ p h u n ra ra tội ác viên đạn cũng may những quân phản loạn kia cửa không biết kẻ địch chỗ ở vị trí chỉ được cùng nhau l o ạ đạ để cho bọn họ nếm thử một chút nướng ngụy s ị mạn vừa nói vừa cùng hạ kỷ p h ấ m một người có một cái y t a l y sinh t một trăm bốn mươi tám hình ngọn lửa phun ra khí cái món này máy phun lửa có dễ dàng đáng tin và dễ dàng làm việc phun lửa năng lực mạnh lực đàn hồi nhỏ cùng đặc điểm người sử dụng có thể giống như sử dụng súng tiểu liên cơ động tác chiến che chở dương tiên long vừa nói vừa bắn ra viên đạn ngay tức thì hơn mười cái các lính đánh thuê giơ súng liền bắn viên đạn đùng đùng đánh vào thành nhỏ lên tuy nói không có đánh t r ú n g kẻ đ ị c h nhưng l à vậy chậm lại bọn họ bắn tốc độ s ị mạn cùng ạ kỷ phấp rất nhanh liền thuộc về phạm vi bắn bên trong bọn họ không chậm trễ chút nào nhẹ nhàng vừa bóc cò ngọn lửa phun ra khí ngay tức thì liền phun ra ra thật dài ngọn lửa hai cái ngọn lửa giống như là hai cái thật dài dòng lửa như nhau đột nhiên ở giữa chui vào thành nhỏ chật hẹp lỗ đạn à người bên trong rất nhanh liền bị khóc sói c h ù đứng lên người bên trong rối rít từ bên trong b ò n g ke chạy ra những cái kia chạy ra người vận khí rất tốt bọn họ còn không có chạy đến cửa hang liền làm vỉ dưới súng các lính đánh thuê tốt chưa hết giận đặc biệt ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì cái này hạ giận đánh một trận thủ tiêu bọn họ máy phát điện dương thiên long lớn tiếng nói lời của hắn vừa dứt chỉ gặp hạ lại sáng giờ IA trọng cơ súng đi đôi với hai quả hỏa tiện bay vào máy phát điện phòng b -b -b -b. ngay tức thì máy phát điện phòng ánh lửa bắn ra buôn phía để cho bọn họ đến thử một chút sau đình nở hoa mùi vị theo b ụ ộ c vậy cầm lên móc một cái vai vắt thức tên lửa đồng hỏa tiện bẹo một cái tử bay vào hang núi ẩm Ở... trong hang núi t r u y ề n tới một đạo loan loáng kèm theo mà đến chính là nham thạch rơi xuống thành quá tuyệt vời đại hùng hạ lại sáng giờ IA không khỏi được kêu to lên đ ô n nhiên ngay tại lúc này sĩ、si、m ạ n cả kinh kêu lên các bạn trẻ trong rừng kẻ địch thật giống như đánh tới Côn vừa ợ vợ ở ở ở thưởng dùng diêu dùng đồng thần côn chen con nang nang nang than nang con trường 323. Ra giá đi trường côn khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trong gạch gạch gạch gạch gạch gạch giá giá giúp tiểu tiêu tiểu HTTPS tiểu đi đi đi cầu cầu chéo chấm chéo cao hộ bộ xe xe Ra ra r và n đánh g kẻ địch đánh tới. v ừ nghe xì m ạ n như thế cả kinh hô dương thiên long lúc này l ự t đoạn đem mọi người chia tổ ba hai tổ phụ trách chặn đánh trong rừng cây tiếp viện kẻ địch ngoài ra tổ một thì phụ trách đem trong hang động kẻ địch vững vàng trói bực ở trong huy động dương tiên h long thuộc về đối phó hang động vậy tổ một xí m ạ n cùng hạ k í phâm thì thuộc về chặn đánh trong rừng cây địch nhân vậy tổ một trong rừng quân phản loạn không sai biệt lắm có một trăm năm mươi người cơ đó Sĩ m ạ n cùng hạ k í phâm mang mười tám người chặn đánh bọn họ ngược lại cũng không phải việc khó gì các bạn trẻ để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta lợi hại an dê cầm ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc nổ đưa cho hạ k í phâm này người làm người nghe cái này mồi dẫn hỏa chiều dài là an dê đem thuốc nổ nổ số liệu cho hạ k í phâm lớn tiếng nói a k í phâm gật đầu một cái ngay sau đó hắn đem một cái cỡ nhỏ thuốc nổ túi cột vào cung nọ lên tính toán nổ số liệu sau đó quả nhiên bắn đi ra ngoài đây là an dê thiết kế thiên nữ tán hoa thuốc nổ bên trong chứa đầy thủy tinh c ặ t bã thép c h â u cùng vật nhọn một túi không lớn thuốc bên trong bọc ít nhất có mấy ngàn viên như vậy vật nhọn thuốc nổ một khi ở trên trời nổ toé ra vật nhọn sát thương phạm vi có chừng mấy chục m hai lớn m ú i tên nhọn mang vật nổ bay hướng quân phản loạn ở quân phản loạn trên đỉnh đầu quả quyết thiên nữ tán hoa ngay tức thì quân phản loạn bị những cái kia vật nhọn đánh trúng q u khóc sói chu thanh n m bị thai không r ư ớ thấy cái này thuốc nổ sử dụng tốt a kìn t ậ m tiếp liền lại bắn ra mấy cây cung tên những người khác cũng không có nhàn rỗi so sánh với quân phản loạn tập trung tấn công bọn họ hỏa lực rất là phân tán dương đông kích cây chiến thuật để cho các quân phản loạn rất là không có thói quen kích chiến ước chừng hơn mười phút sau bị thua thiệt nhiều các quân phản loạn bắt đầu hướng trong rừng cây rút lui trở về trong hang động cũng là tĩnh lặng bên trong một mảnh đen nhánh căn bản căn bản không biết rõ bên trong tình huống dương tiên long quyết định bắt một tên tù binh lúc này ngọn lửa phát xạ khí đổi thành lưu chính dương cùng đọc sử dụng hai người bọn họ vừa đi vừa đem thật dài ngọn lửa rốt cuộc ở c h ậ m rãi mấy phút sau đó dương thiên long bọn họ đi tới cửa biệt động bên trong nhất định là có người chỉ b ư t qua dưới mắt quân phản loạn điện lực phương tiện gặp phải pha sâu xa người bên trong phỏng đoán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên là có có thể bọn họ đã trốn hướng hang động chỗ sâu dương thiên long cho lưu chính dương một cái ánh mắt lưu chính dương hiểu ý ngay sau đó ném ra một viên đèn loang loáng đèn loang loáng ngay tức thì liền ở trong sơn động nổ đem cửa hang nơi đó chiếu xạ là giống như ban ngày vậy đèn loang loáng uy lực đem hai tên kia ánh mắt lập tức chiếu tạm thời mủ đứng lên bất chấp bị bên trong loạn súng đánh chết nguy hi dương thiên long quả quyết đem hai cái siêu cấp điện côn sử ra điện côn vừa ra hai tên kia nhất thời lên tiếng đáp lại ngã xuống đất tránh dương các người che chở dương thiên long cho đối diện lưu chính dương nháy mắt lưu chính dương cùng đọc lập tức hiểu ý ở ném ra mấy viên đạn khói cùng lựu đạn bỏ túi sau đó bọn họ lập tức bỏ l ồ m lổm đến cửa hàng ngay sau đó lập tức b ố c cỏ ngọn lửa phát xạ khí lần nữa phun ra ra thật d à i ngọn lửa thừa dịp cơ hội hai cái lính đánh thuê lập tức chui vào cửa hàng đem mới vừa rồi bị điện choáng hai tên cho kéo ra đi thấy bắt người sống sau đó dương thiên long bọn họ quả quyết rút lùi cử rất nhanh bọn họ liền cùng xị mạn bọn họ hội họp với nhau mà vậy hai cái tù binh cũng ở đây nước lạnh dưới sự kích thích rất nhanh t ỉ n h h ồ ố n lại lưu chính dương mang người không ngừng hỏi thăm các quân phản loạn tình huống này ông chủ chúng ta có phải hay không cần t r ô n một ít mìn ở cửa h à n g nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó an dê không khỏi phải hỏi nói vừa nghe an dê cái điểm này tự dương thiên long không khỏi được trước mắt sáng lên nếu như bọn họ ở cửa hàng bố trí một ít mìn như vậy ít nhất có thể để cho trong hang núi quân phản loạn không dám vượt nửa bước lô trì dĩ nhiên có thể dương thiên long gật đầu một cái đi các bạn trẻ giúp ta che chở nói xong an dê đứng lên rất nhanh ạ lại sẵn giờ ý ạ ạ kìm phất bọn họ mấy chục lính đánh thuê đi theo an dê sau lưng đi về phía cửa hàng đi hoa hạ long dịu đã bị giết chết chúng ta bước kế tiếp phải làm gì ở trong hốc núi s i m ạ n không khỏi phải hỏi nói ta đã cùng vạ sĩ、si、ly bọn họ liên lạc qua hắn cùng hạ dạng sáng năm giờ lên đường thuận tiện đem trong rừng quân phản loạn thủ tiêu một ít chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ tiền tuyến chiến sự đâu s i mãn không khỏi được hỏi ta còn không biết không quá ta đã thông báo cho mợ kẹt ỏ tin tưởng tinh thần của bọn họ hẳn đại trấn đối với những thứ này dương thiên long bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị đông nhiên ngay tại lúc này tất cả mọi người h a i ngay bên trong chuyển đến dồn dập tiếng hô ông chủ quân phản loạn nhân vật số hai cạ dồn muốn cùng ngài đàm phán cạ dồn dương thiên long đối với tên n à y có như vậy một chút xíu ấn tượng hắn ở nơi nào dương thiên long lớn tiếng hỏi hắn ngay tại cửa sơn động vùng lân cận tên tiêu mang mình thân tín đã toàn bộ nộp khí giới a kìm phấp lớn tiếng nói để cho cạ dồn đi ra dương thiên long ra lệnh được rõ ràng a kìm phấp trả lời xong sau đó ngay sau đó đưa mắt nhìn thẳng đã tháo xuống toàn thân vũ khí cà rồn chủ chúng ta để cho người đi ra ngoài cà rồn gật đầu một cái ngay sau đó mang ba bốn nhân vật có thơ bó nhiều cùng đ ố i mộ đi ra h à n g động lao đồng nghiệp cà rồn tìm chúng ta sẽ nói chuyện gì s ị mãn không khỏi phải hỏi nói dương tiên long lắc đầu một cái không biết các bạn trẻ tăng cường canh gác không muốn bởi vì là cà rồn phải cùng chúng ta đàm phán chúng ta liền đánh mất cảnh giác s ị mãn nhanh chóng hướng về phía t hai nghe nói nhận được nhận được cà rồn bọn họ đi bộ hơn m ư ơ i phút sau rốt cuộc xuất hiện ở dương thiên long trước mặt nguyên bản lấy là danh tự này là một người da trắng không nghĩ tới cái này ca dồn cũng là một người da đen n g ư ơ i là những lính đánh thuê này ông chủ ca dồn không khỏi được có chút giật mình cái này không trọng yếu dứt lời ca dồn n g ư ơ i muốn cùng ta nói chuyện gì dương thiên long k h ẽ m ỉ m cười, mặt đầy vô cùng nhẹ nhàng ta biết các người cũng là lính đánh thuê nói đi ra cái giá ca dồn cười một tiếng hắn cố ý lúc l ắ c một cái trên ngón tay to lớn c h i ế c nhẫn k i m cương một trăm tỷ đô la dương thiên long k h ẽ mi vừay một mặt buông lòng nói ca dồn trận to hai mắt hắn thậm chí là quan sát trước mặt cái này trẻ tuổi người hoa một lúc lâu từ nơi này người hoa bộ mặt diễn cảm tới xem hắn tựa hồ không có làm trò đùa tiên sinh người cái này đùa dỡn mở có chút lửa đi ca dồn cười một tiếng chúng ta nếu là có một trăm tỷ không đừng nói một trăm tỷ chính là một trăm triệu đô la chúng ta cũng không biết như vậy không ca dồn tiên sinh ta không có cùng các người làm trò đùa người biết chàng này nội chiến để cho nhiều ít toan tính thẳng người mất đi sinh mạng mất đi người thân mất đi ra v i ê n sao dương thiên long lớn tiếng nói Ta bây giờ cà ó nói thể dùng kim tiền tới trị, ta nhắc sinh dùng cùng người cân nhắc sinh mạng giá kim rõ vậy l cùng túc. người nghiêm túc. Nói xong, dồn ư ơ n Thiên Long cầm trong ném g giấy tay một tờ giấy ném cho cầm cà Cà rồn sững sốt một chút hắn ánh mắt ngay sau đó quét tới nguyên lai、like、tờ giấy này lên chính là mới vừa rồi hai cái tù binh lời khai hai tên kia đem bọn họ biết toàn bộ nói ra cà dồn mới vừa muốn nói cái gì không ngờ hắn thân thể nhưng là lập tức té ngã trên đất xị màn bọn họ lấy làm kinh hãi nhìn chăm chăm vừa thấy nguyên lai、like、là bó nhiều cùng bối m ẫ chỉ gặp hai người móc ra trên người dao găm hướng về phía cà dồn chính là một lần bánh đông đáng thương c ả n dồn chẳng qua là kêu trên mấy tiếng liền lại cũng không cách nào vùng ấy bó nhiều cùng đối mũa xoa xoa trên mặt máu tươi hai người đem dao găm trong tay ném một cái vẻ mặt thành thật nói tiên sinh chúng ta nguyện ý cùng các người hợp tác dương tiên h long khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái đây mới là hắn muốn nhất hiệu quả c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo t o à n gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang h chương ba trăm hai mươi b ố chiến tranh đàm phán chương ba trăm hai mươi b ố chiến tranh đàm phán cổn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dịu cùng cạ r ồ n là chiến tranh lớn nhất tội phạm những người còn lại nhân viên đều là thuộc về bị ép buộc bó nhiều vẻ mặt thành thật nói chúng ta điều kiện rất đơn giản hy vọng có thể để cho những thứ này vô tội các binh lính vô tội một bên bối mẫu vậy gật đầu một cái vì ông chủ này chỉ như vậy mà thôi chúng ta cũng không muốn đánh nữa nói thật bọn họ có tội hay không ta không có thể bảo đảm nhưng là ta ít nhất có thể bảo đảm hai vị và người nhà của các ngươi thân tín vô tội thật ra thì dương thiên long đã nhìn ra cái này hai tên đem vô tội các binh lính bảy đến trước mặt đơn giản chính là muốn d ọ xét tôi h ở lợi ích trước mặt người vĩnh viễn đều là ích kỷ động vật dương tiên long một phen để cho bó nhiều cùng bối mộ không khỏi được trong lòng buông l ò n g một chút cái này cùng bọn họ nội tâm kỳ vọng trị giá không hẹn mà hợp cái này chúng ta ngược lại không thành vấn đề m ẫ u chốt là vậy mấy ngàn binh lính bó nhiều khẩu thị tâm phi nói không quan hệ ta trước mắt chủ yếu là bảo đảm các ngươi an toàn bọn họ mới là thứ yếu bất quá các người yên tâm ta tận lực dương tiên long cười một tiếng phải vậy thì làm phiền các ngươi bó nhiều cùng bối mộ không khỏi phải nói không tồn tại phiền t o á i không phiền t o á i hai vị còn có mấy giờ thì phải trời đã sáng không bằng ngay tại như vậy hậu đi dương thiên long cười một tiếng hắn diễn cảm nhìn qua rất dễ dàng nhưng là trong lời nói nhưng cho không được bó nhiều cùng đối mỗi hai người đi giải thích rõ hoặc phản đối bó nhiều cùng đối mâu nghe lời này một cái không khỏi được nhìn nhau thế vậy gật đầu một cái thời gian qua rất nhiều buổi sáng bảy giờ vạ sĩ l ì lái máy bay đúng lúc đi tới bọn họ chỗ ở vị trí ở đi qua rừng cây bầu trời vạ sĩ l ì bọn họ cũng không có đối với bên trong quân phản loạn phát động tấn công một bóng người quen thuộc từ trên máy bay đi xuống tên l y chính là quốc dân vệ đội tư lệnh cấp bậc thiếu tướng thiếu tướng vừa gặp trước bó nhiều cùng bối mộ không khỏi được thất kinh nguyên bản lấy là chẳng qua là dịu chết không nghĩ tới cái này quân phản loạn ba bốn số nhiệm vụ lại phản bội bó nhiều tiên sinh bối mộ tiên sinh phiền v á i hai vị đi tiền tuyến một chuyến dương tiên l o n g cười một tiếng bó nhiều cùng bối mộ gật đầu một cái ngay sau đó ở vệ đội tư lệnh dưới sự hướng dẫn đi về phía máy bay trực thăng trên máy bay tháo xuống vật liệu cũng không nhiều ước chừng có một ít đạn dược cộng thêm số ít thức ăn cung cấp nhìn ra được nếu như chiến tranh lại không kết thúc nước congo hết thể tất cả sẽ đem phá sản đến lúc đó quốc gia này sẽ làm ai không có giới hạn chiến tranh cùng tai nạn máy bay rất nhanh gào thét hướng sông cổ hệ n ổ bay đi thấy bó nhiều cùng bối mỗi bay đến tiền tuyến đi đàm phán tất cả mọi người khẩn trương tâm lý không khỏi được tùng không thiếu các bạn trẻ chờ lát nữa ăn chút thịt nướng đi dương tiên long cười cười nói thịt nướng từ đâu tới thịt nướng ạ lẽ sáng giờ y ạ không khỏi được thất kinh hỏi này thịt nướng tới dương tiên long vừa nói vừa chỉ chỉ ngày đó lên bay lượn mấy con manh điêu các lính đánh thuê loáng thoáng thấy những cái tiêu manh điêu trong miệng cũng ngầm thức ăn đúng như dự đoán ở manh điêu bay vút qua đỉnh đầu bọn họ lúc này chúng ngoài miệng thức ăn giống như là bom v ậ y rơi vào bọn họ vùng lân cận t r ờ i ạ ta còn tưởng rằng là đùa giỡn ạ l ạ sáng giờ ý ạ vừa nói vừa nâng lên một đầu đầu không nhỏ nhớt đỏ manh điêu cho bọn họ ném xuống không chỉ có nhớt đỏ còn có thọ rừng cùng giá c h u ộ t những người này đầu đều không nhỏ nhẹ nhàng dùng khuyết ngươi khách quân đao d ạ c h một cái bên trong khẩn thực bắp thịt liền lộ ra vào giờ phút này ánh mặt trời v ậ y xông phá tầng m ệ n bắn đi ra tuyết động hòa tan sau nước tuyết bắt đầu róc rách ở phía sau bọn họ cách đó không xa tiểu khê ở giữa c h ả y xuôi tất cả mọi người cho những thứ này thịt rừng lột ra đi bẩn sau đó đem những thứ này thịt rừng bỏ vào trong dòng suối nhỏ sông lên rửa sạch sẽ rất nhanh một đống lửa liền đỡ đứng lên thịt rừng thịt bị cắt thành miếng nhỏ từ nhánh cây sỏ sâu đặt ở đống lửa trên trong rừng quân phản loạn cùng trong hang núi quân phản loạn đều biết bọn họ sắp muốn đầu hàng tin tức vì vậy lộ vẻ được phá lệ y lặng từ nội chiến bắt đầu sau đó bọn họ một mực chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này trên cao nguyên các loại vật liệu t i ế u thốn các loại cao nguyên không thích、đứng. Hán nội trong â m sớm một của nàng vậy cực kỳ hy vọng chàng chiến thúc chút. nàng vọng này bản nên sẽ không phát sinh nội Này, điện vang. gần vậy hy kỳ kết phát thoại buổi sẽ Tới t ư Dương a Thiên l bọn họ điện thoại vệ truyền n vang lên. h t o thoại n điện g đến một b ẹ m thanh âm hoa hạ l o n g ta lấy nước c ô n g g o tổng thống thân phận cho biết các người chúng ta đã cùng quân phản loạn đặt thành ngưng chiến hiệp nghị bất quá các người bây giờ còn cần ở cao nguyên chờ đợi hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ sau đó chúng ta đội ngũ sẽ đem đến được nơi đó làm phiền các người hoa hạ lòng mời các người phải giữ vững người khắc k h tổng thống tiên sinh mọi người yên tâm chúng ta nơi này tuyệt đối một chút vấn đề cũng không có dương tiên long một hớp sảng khoái đáp ứng t ỉ n h cầu của hắn bất quá hắn cũng có mình yêu cầu tổng thống tiên sinh ta muốn thưởng thức một chút nơi này phong cảnh có thể hay không đem máy bay trực thăng phái cho ta ô ộ t b è m vô cùng sảng khoái hắn nói cho dương tiên long hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra vạ sĩ lì lái máy bay trực thăng hẳn buổi chiều hai ba điểm chừng đến nơi này dương tiên long mượn dùng máy bay trực thăng mục đích rất đơn giản hắn cần đối với hệ thống tiến hành thăng cấp đem lười biếng vẫn còn ở ngủ say hệ thống thức tỉnh sau đó dương tiên long đi thẳng vào vấn đề. này đứa nhỏ chúng ta buổi chiều cũng có thể đi khách ngươi bố trí đỉnh núi đỉnh núi có thật không nghe lời này một cái lúc trước còn có chút hệ phải không giao động hệ thống nhất thời tinh thần tỉnh táo đương nhiên là thật đúng rồi ngươi cần thời gian bao lâu tiến hành thăng cấp chỉ gặp hệ thống nháy n h á y con mắt nói cho dương thiên long cần đại khái ba mươi phút ba mươi phút ngược lại cũng không coi là trường cùng hệ thống đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dương thiên long liền đóng cửa cùng hệ thống đối thoại và xỉ l ù đến tốc độ tựa hồ không phải rất nhanh ở buổi chiều ba giờ lúc này hắn cùng hạ lái máy bay mới đáp xuống ông chủ 4.500 g ạ o độ cao so với mặt biển không khí tương đối m ỏ n g manh cho nên ta tìm mấy cái bình dưỡng khí cải trang một cái đơn sơ động cơ cung cấp khí hệ thống không c h ễ mãi n g ạ i thời gian chứ vạ s i ly mặt đầy ngại quá không c h ễ mãi dương thiên long biết ở trên không dưỡng khí tính thiếu một khi dưỡng khí tính so với thiếu máy bay trực thăng động lực cùng thăng bằng hệ thống sẽ phải chịu nghiêm trọng cái nhiễu chúng ta lúc nào cất cánh vạ s i ly hỏi đi ngay bây giờ đi dương thiên long vừa nói vừa hướng máy bay trực thăng đi tới rất nhanh máy bay trực thăng lần nữa gào thét khải động lực chở dương thiên long bay hướng khách ngươi bố trí đỉnh núi đỉnh núi khách bú liền núi là ở đông bộ cao nguyên bị sắt vận động để ép hình thành một tòa khóa độ hơn mười km dài một ngọn núi khi chủ đỉnh khách ngươi bố trí đỉnh núi, đỉnh núi đỉnh núi độ cao so với mặt biển ở bốn nghìn năm trăm gạo c ỡ đó cùng phi châu cao nhất khất lực ghế xếp răng lưới núi năm nghìn tám trăm chín mươi thức cao độ vẫn có t r ê n lệch không nhỏ từ máy bay trực thăng lên nhìn sang nước congo cùng ethiopia phong cảnh cao nguyên thu hết vào mắt hồ đồng cỏ gò núi để cho dương thiên long không nhịn được lấy điện thoại di động ra vô không thiếu lúc này vạ xỉ tốc độ phi hành không phải rất nhanh không c h u n g luôn luôn thổi tới hoành gió đem thân phi cơ vị trí không ngừng v ỡ chết nhiều lần ba người đều ở đây máy bay trực thăng thượng tọa rơi thể vận động trước mắt loại chuyện này để cho dương tiên long có chút chuẩn bị chưa kịp hắn bắt đầu ở trong lòng m a n g cái này đáng chết hệ thống thăng cấp tiếp n h ậ p điểm hơn hai mươi phút sau máy bay trực thăng ở cách đỉnh núi hơn năm mươi m cao độ bắt đầu q u a n quẩn bị l ạ n h lưu ả n h vang thân phi cơ đang không ngừng run dậy cùng n g h i ê n bề thua thiệt được ở trước mắt vị trí có thể hoàn thành hệ thống thăng cấp cái này ngược lại không đến nổi để cho dương tiên long hạ xuống vậy tuyết trắng trắng xóa trên núi tuyết đi thăng cấp cung cương đại dòng nước l hệ thống rốt cuộc hoàn thành 98 t i ế n độ thăng cấp cách 100 độ tiến triển chỉ bất quá hai tranh l ệ n h đông nhiên ngay tại lúc này bên trong khoang máy bay tất cả mọi người loang thoáng cảm thấy dưới người núi tuyết dị thường đi đôi với núi tuyết dị thường có đá lăn xuống thanh n â m cùng với vách núi đung đưa thanh n â m gây vo núi lửa muốn phun ra hạ không khỏi được q u á t to một tiếng cái gì núi lửa dương thiên long không nhịn được hướng dưới người chỗ hòn này núi tuyết nhịn loang thoáng trong tựa hồ thật có thể thấy được ở trong đó nhao nhao muốn thử màu đỏ r u n g nham cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo t o à n gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai c h ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm phun ra núi lửa t r ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm phun ra núi lửa cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình núi lửa phun ra là sắc vận động một loại hình thức biểu hiện là bởi vì nham thạch nóng chạy cùng phun ra vật trong vòng thời gian ngắn từ miệng núi lửa hướng bề mặt quả đất phong thích bởi vì trong nham tương chứa hàng loại huy phất phân thêm tới lên phúc nham tầm mây đệ khiến cho những thứ này huy phát phân h ò a tan ở trong nham tương không cách nào tràn ra làm nham thạch nóng chảy lên cao đến gần bề mặt quả đất áp lực giảm nhỏ huy phát phân kịch liệt bị thả ra ngoài vì vậy tạo thành núi lửa p h u n ra đây là dương thiên long vậy ngạc nhiên phát hiện hệ thống thăng cấp lại cắm ở 98 độ tiến triển lên tựa hồ một chút gia tăng dấu hiệu cũng không có dưới người núi lửa vận động càng ngày càng máy liệt rất nhiều sông phá vân tiêu thế và s i lỉ cùng hạ thấy vậy không khỏi được nhanh chóng lạp thăng máy bay không ngờ bọn họ phát hiện bị lạnh lưu cùng núi lửa sinh ra g à n rụa ảnh hưởng máy bay trực thăng rất k h ó lần nữa leo lên gay go làm làm chủ lái vạ xỉ lì không khỏi được thầm têu một tiếng hắn biết nếu như lại không bay ra cái này mảnh không ngực chờ đợi bọn họ chỉ có bị lửa to lớn núi bùi đất cắn n u ố t kết quả hạ b ậ y nhìn thấu vạ xỉ lì khóc cảnh hắn nhanh chóng kéo một cái đ ạ cần máy bay lại có thể một chút động lực cũng không có hai người trên c h á n bắt đầu hiện đầy r ậ m rạp chẳng trị mồ hôi tình huống ngàn cân treo sợi tóc dương tiên long vậy nhìn thấu hai cái trong lòng của người ta phản ứng hắn không khỏi được hướng về phía dưới người núi lửa nhìn xem bên trong đã bắt đầu lan tràn ra đỏ g ự c nham thạch nóng chạy những thứ này nham thạch nóng chạy đem chung quanh tuyết khối khối lớn mảnh đất lớn hòa tan vô số tuyết khối đang kịch liệt sắc vận động cộng thêm dung nham nhiệt độ cao dưới tác dụng n g ã xuống đông nhiên ngay tại lúc này chỉ nghe gặp còn lại một hồi băng lớn mặc dù bọn họ trên không t r u n g nhưng còn chưa cùng trình độ cảm nhận được núi lửa phun ra sinh ra lực trùng kích một khối mấy trăm k ý lô nham thạch nóng chạy thạch bị thật cao ném lên tiên h không khoảng cách bọn họ chỉ có không tới ba mươi m x a nham thạch nóng chạy thạch đang bay đến cao nhất cao độ sau hoặc như là trong thái không vấn thạch vậy nhanh chóng làm tự do rơi thể vận động sau lưng kéo dậy thật dài khói dày đặc. cái này đáng chết đ ộ n cơ vạ s i l ì không khỏi được mắng to một tiếng ở khối thứ nhất nham thạch nóng chạy thạch bay lên bầu trời sau đó rất nhanh vô số nham thạch nóng chạy thạch ở tác dụng cực lớn lực dưới ảnh hưởng bay hướng bầu trời những thứ này cảnh sắc đối với đứng ở đàng xa xi màn bọn họ mà nói không thể nghi ngờ đẹp nhưng là đối với thân ở trong khốn cảnh dương thiên long bọn họ mà nói nhưng là một chàng tai nạn ký chủ đẹp không ngay tại máy bay trực thăng cố gắng muốn thoát khỏi dòng nước lạnh cùng lan tràn ảnh hưởng dương thiên long trong đầu thanh âm vang lên cơ mờ nờ đây là cái gì trò vui dương thiên long không nhị được mắng to lên đây là thăng cấp phải p hoàn ả i h thành trình tự tiếp nhập điểm đã bị hoàn toàn kích hoạt ngài yên tâm ta tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn rất nhanh không tới hai phút ta là có thể thăng cấp thành công hệ thống mặt đầy dương dương đắc ý nào ngờ và s i lỵ cùng hạ hai người gấp giống như là con kiến trên t r ả o nóng vậy ký chủ ngươi đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ hệ thống nhắc nhở đưa ra ngoài cửa sổ dương thiên long không khỏi được sứng sốt một chút không sai đưa ra ngoài cửa sổ hệ thống gật đầu một cái ngay sau đó cho hắn một cái thật to một cái được rồi dương thiên long vừa nói vừa đem cửa sổ m ạ n tàu mở ra này ông chủ đừng mở ra hạ lớn tiếng nói dương tiên long còn chưa kịp đáp lời chỉ gặp một hồi gió lạnh tưới vào khoang máy bay ngay tức thì khoang máy bay giảm nhiệt độ giảm xuống mấy độ này người làm yên tâm ta sẽ rất mau đóng lại dương tiên long nói xong đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ vào giờ phút này máy bay trực thăng trên căn bản đã thuộc về khói d à y đ ặ c c u ầ n c u ộ n bao vây trạng thái vô số nham thạch nóng chạy thạch bay lên trời trên đem chung quanh không gian chiếu dị thường sáng l ờ ngay tại dương tiên long đầu mới vừa đưa ra ngoài cửa sổ không tới năm giây chỉ gặp một khối quả đấm lớn nham thạch nóng c h ạ c thạch, chạy thạch chạy thẳng t h ẳ n tới đầu dương tiên long tựa h ồ không có chú ý ngược lại là hạ phát hiện hắn không khỏi được q u á t to một tiếng ông chủ chú ý thế nào dương tiên long sứng suốt một chút ngay sau đó đem đầu quay trở lại một chút nhan thạch nóng chạy thạch chính xác không có l ầ m trúng mục tiêu đầu hắn hạ cùng vạ s i lùi hù được ngay cả trong tay làm việc đả cùng kéo cần đều quên dương tiên long vậy cảm thấy người đã chết tồn tại bất quá hắn chỉ cảm thấy được một đạo quang bắn vào đầu mình đem đầu hắn giảm tế bào toàn bộ kích hoạt đứng lên ngay tức thì một cái thanh em bên lỗ hai bên trong văng lên chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nghe lời này một cái dương thiên long nhanh chóng kiểm tra liền quả nhiên độ tiến triển cái đã hoàn thành một trăm bên ngoài nham thạch nóng chạy thạch còn đang không ngừng bay lượn đã hoàn thành hệ thống thăng cấp dương thiên long hù được nhanh chóng lập tức đem cửa sổ mạng tàu nặng nề kéo lên ông chủ ngươi không có sao chứ hạ trận to hai mắt mới vừa rõ ràng cái đó lớn chừng quả đấm nham thạch nóng chạy thạch là đánh trúng dương thiên long đầu nhưng là bây giờ hắn nhưng là không chút tổn h a o nào chẳng lẽ mắt mình hoa hạ không khỏi được lần nữa rủi mắt một cái trước mặt hắn dương thiên long đã đổi lại liền một bộ bình tĩnh dáng vẻ tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau xem ra mình là thật xem ông chủ ngài ngồi bước v à n g máy bay động cơ động lực không được ta được hạ xuống cao độ vạ sĩ l ì biết máy bay đã không cách nào lại lên cao có phong phú điều khiển kinh nghiệm hắn chuẩn bị hạ xuống phi hành cao độ đây là một vô cùng nguy hiểm cử động bởi vì là cao độ càng thấp thì đồng nghĩa với bị nham thạch nóng chạy thạch đánh trúng sát xuất lại càng lớn nhưng l à việc đã đến nước này bọn họ cũng không biện pháp khác tới đi để cho báo táp tới mánh liệt hơn dương thiên long hướng về phía bọn họ gật đầu một cái lớn tiếng nói vạ sĩ l ù cùng hạ không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó kéo một cái đà chỉ gặp máy bay phi hành cao độ ngay tức thì thấp xuống không thiếu Ẩm. chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn nhìn dáng dấp máy bay tựa hồ bị nham thạch nóng chạy thạch đánh chúng chỉ gặp thăng bằng của nó một lần nữa mất đi thua thiệt được ba người cũng ngồi tương đối tu thực cái này mới không còn thân thể ngã xuống vạ sĩ l ì ngược lại không làm sao sợ hắn biết dưới mắt không phải cân nhắc vấn đề lúc này mà là muốn cùng thời gian thi đấu chạy mau sớm khôi phục máy bay thăng bằng cùng với động lực dầu gì bọn họ vậy được ổn ổn đương đương đem máy bay đáp xuống dưới chân núi hạ lanh mắt hắn lập tức liền phát hiện giữa sườn núi những cái kia dung nham đỏ rực rung nham ở khách bụ lìn đỉnh núi khắp nơi lan tràn vô số đ á lăn quần c u ộ n xuống trên chủ phong búc lên quần c u ộ n khói dày đặc lơ đã ngửa thấy cho người một loại cảm giác ngày tập thế nhìn ngoài cửa sổ đỏ rực nham thạch nóng chạy dương thiên long bọn họ nhất thời cũng cảm thấy khoang máy bay giảm nhiệt độ cũng lên cao không thiếu v ạ xỉ l ù cũng không nhịn được nhìn một chút ngoài cửa sổ làm hắn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng sau đó nhịn không được c ư ờ i lên ha ha nham thạch nóng chạy đã chạy ra nham thạch nóng chạy ra ý nghĩa sắc vận động động lực yếu bớt càng ý nghĩa nham thạch nóng chạy thạch không biết giống hơn nữa mới vừa rồi như vậy tung máy bay cao độ đã hạ xuống tới hơn 3.000 h ì n m cơ đó khoảng cách phun ra núi lửa vậy không sai biệt lắm có một cây số khoảng cách bằng cảm giác bọn họ biết đã thoát khỏi hiểm cảnh và s i l ý một truyền đà rất nhanh cái này máy bay trực thăng liền xuyên qua thung lũng bay thẳng mục tiêu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi sáu tổng thống cam kết t r ư ờ n g ba trăm hai mươi sáu tổng thống cam kết cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình tuy nói núi lửa phun ra cảnh tượng rất đẹp nhưng là đối với xi m không thể nghi ngờ cũng là lo lắng không thôi dẫu sao dương thiên long cùng b ạ sĩ li hạ bọn họ đang khách bụ lỉn đỉnh núi nơi đó phi hành núi lửa p h u n ra hơn hai mươi phút sau còn không thấy chiếc trực thăng phi cơ kia bóng người cái này làm cho một mực thuộc về chờ đợi trạng thái xì mạn bọn họ không khỏi được cảm thấy càng thêm lo âu tất cả mọi người bắt đầu không ngừng ở trước ngực ra g i ấ u thập tự giá trong lòng lặng lẽ là bọn họ cầu nguyện bình an thời gian ở từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người lo lắng trình độ cũng ở đây đột nhiên lên cao xì mạn cùng éo bục rất là cuồn bọn họ không ngừng ở bên người đi tới đi lui ngược lại là ạ kỷ phẫm lộ vẻ rất là trưng trạng h á n thủy t r u n g là mặt đầy mỉm cười bị ạ kỷ phẫm tâm trạng lây nước nga các lính đánh thuê đột nhiên gia tăng lo lắng vậy bắt đầu dần dần giảm xuống vào giờ phút này trong bọn họ ở giữa đa số người trong đầu cũng phơi bậy năm đó xa thần lúc chiến tranh hình ảnh không có tham gia chiến đấu quân nhân ở trong quân doanh là những cái kia lên chiến trường các chiến hưu trong lòng yên lặng cầu nguyện tuy nói chiến tranh để cho bọn họ mất đi rất thân mật bao nhiêu chiến hưu nhưng là ở trong chiến tranh luôn là sẽ xuất hiện một cái lại một cái kỳ tích những thứ này được gọi là toàn âu châu tinh nhuệ nhất lính đặc trùng dù là mất đi hai chân, cũng phải bỏ trở lại. Này, có thanh âm các bạn trẻ ạ k ỉ n t h ô n t ừ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên thính giác của hắn hệ thống rất là bén nhạy hắn hét lớn một tiếng sau đó quả nhiên tất cả mọi người xuyên thấu qua phương xa thật dày núi lửa bụi đất thấy giữa không chung một cái điểm đen nhỏ đi đôi với điểm đen nhỏ chuyển tới vẫn là máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm cái đó điểm đen nhỏ không phải chim mà là máy bay trực thăng này các bạn trẻ bọn họ trở về trải qua ngắn ngủi lại rất dài chờ đợi sau đó tất cả mọi người rốt cuộc thấy chiếc trực thăng phi c ư kia vào giờ phút này hưng phấn trình độ khó mà nói nên lời trong bọn họ giữa rất nhiều người cơ hồ đều có chút không nói ra lời chỉ được dùng lại nhảy nhót phương thức để diễn tả bọn họ vào giờ phút này cảm tình ở bọn họ xem ra nếu như không có dương thiên long tồn tại lần hành động này tất có nhân viên thương vong tên n ả y quả nhiên là một nhân vật thần kỳ mấy phút sau cái này cả người hiện đầy núi l ử a cho máy bay trực thăng rốt cuộc hạ xuống đến bọn họ trước mặt dương thiên long bọn họ sau khi xuống tới trên mặt cũng có chút hôi đầu hối kiểm bất quá thấy những thứ này đợi chờ mình chiến hưu sau đó bọn họ còn chưa do được cười lên hồn nhiên quên mất trên người mình những cái kia bụi bặm này các bạn trẻ mau tới u o n đồ ta thiếu chút nữa để quên v ạ s xi luy cười vừa nói vừa cởi xuống phi hành găng tay thứ gì đại hùng ạ l ẹ sáng giờ y ạ đi tới hỏi đương nhiên là ăn đồ lão đồng nghiệp bất quá cũng không có rượu vừa cả cùng chúng ta ngày mai đến hẹn sẽ vạ cả sau đó tổng thống tiên sinh nói sẽ là chúng ta cử hành một t r à n g trọng thể giả t i ệ c v ạ s xi luy không khỏi được cười một tiếng rượu vừa cả chúng ta đã sớm không uống ạ l ẹ sáng giờ y ạ cười ha ha một tiếng nói uống đồ trời kia lầm chuyện này người làm có thể đứng nghe ạ l ạ sáng giờ ý ạ tên kia nói vậy tên kia có thể là vô cùng thích rượu bậc ả bất quá chúng ta những thứ này quân nhân giải ngũ có thể không có tiền gì cho nên chỉ lựa chọn tốt giá cả rẻ tiền rượu an dê hướng về phía một bên lưu chính dương nói kinh qua một đoạn thời gian s ố n g chung tình cảm giữa hai người ngày càng dày đặc lưu chính dương tuổi tác cũng không lớn đối với an dê nói đoạn cuộc sống kia hắn cơ hồ không được rõ ngay tại lúc này vạ sĩ、sì、l y đi tới bọn họ bên người người làm so sánh với uống kỹ nghệ rượu còn đổi thành rượu chúng ta vẫn là hạnh phúc tuyết cho sói ô đức lạc phu chính là bởi vì là rượu biển quá lớn lại không tiền mua rượu uống kỹ nghệ rượu cồn đổi thành rượu sau đó qua đời vừa nghe lão liên trưởng nhắc tới trước kia lính đặc trùng trong bộ đội tốc độ đua có tuyết chó sói danh sưng là ô đức lạc phu sau đó an dê trước mắt lại lập tức nghĩ tới ô đức lạc phu qua đời lúc dáng vẻ hắn con trai người được ô đức lạc phu có phải hay không vậy mau mười chín tuổi vạ s i lì không khỏi phải hỏi nói an dê gật đầu một cái đúng vậy đứa nhỏ vậy mau mười chín mẹ hắn đâu tài ra chưa an dê lắc đầu một cái không biết lão đồng nghiệp lúc này cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó trở lại trong nước đi thăm một chút bọn họ đi vạ sĩ vẻ mặt thành thật nói an dê gật đầu một cái lão liên trưởng ta cũng đang có ý đó cho nên chúng ta còn sống chính là đối với bọn họ lớn nhất an ủi nói xong vạ sĩ ly nhẹ nhàng v ỗ một cái an dê bạ bay hai người tiếp cuối cùng không hẹn mà cùng ngắm nhìn phương xa vạ sĩ ly mang tới thức ăn rất phong phú có b ò bí tết đỏ tràng phô mai còn có mặn phi cá trái táo chối u tiêu cùng trái cây trong đó mặn phi cá liên bang nga người thích ăn nhất thức ăn bữa ăn tối tuy nói ăn phong phú nhưng là của mọi người tính cảnh giác một chút không giảm vẫn duy trì ba người lớp một canh gác tuần tra ở cao nguyên cố thủ đến giữa trưa ngày thứ hai rốt cuộc trước tới đón quân đội chạy tới trước tới đón chính là rổ xẹt đoàn trường hắn mang thủ hạ sắp xỉ hơn tám trăm người ả o ả o đi tới quân phản loạn cứ điểm đem vậy hơn sáu trăm quân phản loạn tất cả giao nổ súng dịu thi thể cũng bị từ trong hang núi mang ra ngoài tất cả quân phản loạn bị mệnh lệnh từ dịu thi thể trước mặt đi một lần mọi người thấy tên lầy khuôn mặt hư hao hoàn toàn một màn cũng không nhịn được nôn mẹ nhìn ra được loại này giáo dục đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng tác dụng đang cùng rổ xẹt đơn giản trò chuyện mấy câu đem những cái kia xe gắn máy giao cho bọn họ sau đó dương thiên long bọn họ liền bước lên đường bể cùng lúc trước tự đi cưới xe gắn máy không giống nhau là lúc này nước congo đặc biệt là bọn họ phái hai chiếc máy bay trực thăng nghe nói là mới sửa xong cộng thêm vạ xì l ì lái c h i ế c kia tổng cộng là ba chiếc máy bay trực thăng đi qua hai tiếng tải hữu thời gian phi hành rốt cuộc đã tới nước congo không quân sân bay ở sân bay lên dương thiên long bọn họ bất ngờ nhìn thấy một chiếc đồ có liên hiệp quốc ký hiệu bộ in máy bay đáp xuống sân bay tổng thống một bèm cùng mở kệ tò đặc biệt ở sân bay lên nên đón bọn họ khải hoàn tiệp đêm thiết lập ở nước congo ngoại ô một tòa làng du lịch nơi đó tuy nói vị trí vắng vắng v nhưng là còn như an toàn là không có bất cứ vấn đề gì tuy nói trước mắt nội chiến cơ bản đã kết thúc nhưng là không gánh n ổ i còn có dịu đồng đảng tàn dư sẽ vụ trộm thả súng ở dạ tiệc bắt đầu trước hột b è m đem dương thiên long gọi tới một cái trong phòng làm việc hai người tiến hành một phen nói chuyện hoa hạ long cảm ơn các người là chúng ta nước congo làm công hiến hột b è m cười nói một điểm nhỏ ý nghĩa dương thiên long mặt đầy ung dung hắn đối với chuyện này tựa hồ cũng không để ý chúng ta nước congo tuy nói độ cao so với mặt biển khá cao nhưng là chúng ta tự nhiên điều kiện cũng là hết sức ưu việt chúng ta nơi này rất ít có lớn công xưởng xí nghiệp khiến cho được ngành chăn nuôi gia súc khối này vô cùng màu xanh lá cây an toàn cho nên đặc biệt hoan n ê n các người đến chúng ta nước công go tiến hành đầu tư người yên tâm chúng ta sẽ cho các người lớn nhất ưu đãi h ột b ẹ n vẻ mặt thành thật nói đồng thời chúng ta dầu hỏa cũng là tích chưa tính hết sức phong phú nhưng là không biết làm sao bị đất này thế chấp cấu tạo điều kiện ảnh hưởng khai thác chi phí tương đối lớn nếu như ngài hoặc là ngài quốc gia một khi có tân tiến khai thác dụng cụ chúng ta tùy thời hoan n ê n các người đến quốc gia chúng ta tiến hành khai thác ô ố t mẹm tiếp tục nói đến lúc đó chúng ta có thể cân nhắc trực tiếp đem họ dầu bán cho các người hàng năm chỉ cần nộp nhất định quản lý phí cùng tiền thuế là được hoa hạ lòng mọi người yên tâm chúng ta đã hoàn toàn đem người hoa các ngươi coi là bạn mình cảm ơn nếu như có khả năng ta sẽ đến đầu tư dương tiên long cười một tiếng thật ra thì tổng thống tiên sinh dưới mắt không có mấy năm thời gian khôi phục ta cảm thấy rất khó có nước ngoài danh tác đầu tư ô ố t mẹm gật đầu một cái cười nói ta biết cho nên chúng ta chuẩn bị nhanh chóng ở trên quốc tế tranh thủ sau cuộc chiến vốn nhà đúng rồi hoa hạ lòng các người cũng có thể tham gia chúng ta giống vậy có ưu đãi dương thiên long gật đầu một cái hắn biết những thứ này cũng coi như là ột bẹm cho mình tiền thù lao chẳng qua là quốc gia này không có tiền chỉ có thể dùng loại này biện pháp nói chuyện kết thúc trước ột bẹm đ ô n g nhiên lúc này thêm liền một câu à, đúng rồi hoa hạ lòng bó nhiều c ù n g bố i mô đã chết c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang h g o ạ gạch ngang nguyện gạch ngang tuy chương ba trăm hai mươi bảy thuộc về các lính đánh thuê thời gian tốt đẹp chương ba trăm hai mươi bảy thuộc về các lính đánh thuê thời gian tốt đẹp c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe ột bẻm nhắc tới bó nhiều cùng bối mô đã chết dương thiên long tâm lý không khỏi được âm thầm lấy làm kinh hãi bất quá trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh không có sao dương thiên long một mặt bình tĩnh tựa như chuyện này thật không quan trọng vậy ột bẻm vậy nhìn không ra dương thiên long trong lòng tính toán hắn tiếp tục nói chúng ta đem bọn họ mang về hệ xệ v à cả trên đường những binh lính tia cửa đem bọn họ đánh chết chuyện này chúng ta rất khó khăn các binh lính là không có sai tuy nói ột bẻm thân là vua của một nước nhưng là dưới mắt hắn cũng có thể thức thời vụ là tuân kiệt biết dương thiên long năng lực không thể khinh thường hắn có thể dễ dàng đem dịu thủ tiêu giống vậy cũng có thể đem hắn đưa vào chỗ chết x h ú n g chi bó nhiều c ù n g đ ố i muốn là hắn dương thiên long bảo đảm ột bèm nghĩ đến đây không khỏi được cả người một hồi nổi d a gà nếu đến đây vậy coi như xong bất quá người nhà của bọn họ các người phải phụ trách tới cùng tổng thống tiên sinh dương thiên long giọng trở nên có chút cường lạnh cho không được ột bèm có nửa điểm phản bác chỗ trống người nhà của bọn họ đã sớm không có ở đây nước c ô vô ột bèm lúng cười một tiếng còn lại quân phản loạn vậy đừng quá qua hà khắc xử lý dương thiên long nói lần nữa tốt bèm gật đầu một cái cái này ngươi yên tâm còn lại quân phản loạn chỉ cần không phải có lệnh án t r o người n g chúng ta nhất luật phong thích có lệnh án t r o người n g chúng ta sẽ nhốt lại chính các ngươi xử lý cũng được dương thiên long vậy lười phải đi dính vào nước công vô chuyện hắn thậm chí vươn vai một cái tỏ vẻ chàng này nói chuyện hẳn sớm kết thúc một chút tốt bèm vậy nhìn thấu đầu mối hai người không quan trọng trò chuyện mấy câu sau đó liền kết thúc đối thoại cùng bọn họ đi ra phòng làm việc lúc này dạ tiệc lập tức phải bắt đầu nước congo tham gia lần này dạ t i ệ c đều là quan lớn cùng nghị v i ê n dựa theo thông lệ do tổng thống tiên sinh đọc diễn văn thiếp quý khách đại biểu phát biểu thứ yếu là địa phương phong tục tập quán dân tộc biểu diễn cuối cùng mới là dạ t i ệ c chính thức bắt đầu hết hệ cũng là dựa theo lưu trình tiến hành làm là các lính đánh thuê trong lòng no một ở trên cao chiếc nói chuyện lúc này dương thiên long ngược lại cũng khách khí, đem mình trình độ hiện ra một phen cùng hắn nói cho tới khi nào xong thôi p h ò n g yến hội giảm tiếng vỗ tay so với t r ư ớ c k i a ột bèm còn muốn nhiệt liệt làm sao tới nhiều người như vậy ta còn lấy là theo chúng ta những người này đâu đại hùng ả l ạ sáng giờ ý ả có chút không thích đứng như vậy yến hội không riêng gì hắn không ít các lính đánh thuê cũng vô cùng không thích đứng như vậy yến hội dù n bọn họ lời nói vốn là muốn miệng to uống rượu miệng to ăn thịt ai ngờ cuối cùng đặc biệt áo quần bành bao văn chất lịch sự gây ra cùng thân sĩ như nhau đối với những người đó mời rượu các lính đánh thuê mệnh nhọc đối phó ngược lại là sơn dương cái này đứa nhỏ tên nẩy từng ngụm từng ngụm ăn các loại các dạng thức ăn ngon dạ tiệc xuống sơn dương ngược lại là ăn là cái bụng đầy đủ đầy đủ như vậy dạ tiệc tự nhiên muốn không được bao lâu sẽ kết thúc ở buổi tối tám t i ế người hội sau khi kết thúc, sau kết nước c n gô cao quan môn rất nhanh môn tản đi, lớn n rất h đi, vậy làng du lịch trừ linh linh là già, tinh tinh quý khách già là thuộc bọn n du quý thuộc khách họ trừ ư này. Người làm ta cảm thấy một chút cũng không có hưng ơ phấn đứng ở trong sân đại hùng ạ lại sảng i ờ y ạ rút ra im lìm khỏi nói ta cũng vậy hạ cũng là không khỏi được gật đầu một cái hạ nếu vừa ra không ít các lính đánh thuê nhau nhau bày tỏ kỳ mình cũng không có hưng ơ phấn t r ư n g hợp đây là dương thiên long từ trong phòng đi ra làm hắn nghe tất cả mọi người cũng không có hưng ơ phấn sau đó hắn không khỏi được cười nói các bạn trẻ nếu các người cũng không có hưng phấn vậy bây giờ liền thật tốt hưng phấn một lần đại hùng ngươi có thể giết sơn dương sao giết sơn dương đại hùng sững sốt một chút ngay sau đó một mặt kinh ngạc nhìn dương thiên long dương thiên long nhất thời rõ ràng đại hùng ý nghĩa hắn nói sơn dương cũng không phải là sơn dương vậy đứa nhỏ mà là đích thực động vật sơn dương không cho phép giết sơn dương sơn dương dẫn đầu từ trong đám người nhỏ chạy ra tên nẩy mặt đầy t h ở phì phò không giết sơn dương vậy chúng ta ăn cái gì ạ lẽ sáng giờ y ạ không khỏi phải hỏi nói vậy ta bỏ mặc ta tên chữ chính là sơn dương các người cũng không thể giết sơn dương mặt đầy cố chấp Được, chúng ta không giết, vậy chúng ta giết một đầu đầu đầy định được, Dương ư chúng chúng có cái, các không thể không?、Si、mản không khỏi phải hỏi không hiện khẳng không mản nói. Sơn n giết, giết giết g ta ta một một mặt vui, vậy bò lắp ờ i rồi từ trong làng lịch là bên không du cầm được s a o sao to con, Tại giết Ta thứ thật là một chút sinh? nói người suy luôn là là muốn nghĩ những này các đứa ồ n tình cũng không g tâm có. đ nhỏ ngươi có đồng tình tâm xị、si、mản không khỏi được sờ một cái sơn dương đầu ngươi bây giờ gợi lên trượng lai、like、không phải vậy không muốn sống sao sơn dương lắc đầu một cái vậy không giống nhau những cái kia ma quỷ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp chúng ta là bị vội và cầm lên vũ khí trong tay đến t ừ vệ những thứ này n h ư u ả dê hả cây vốn vô tội các người tại sao phải giết chúng hơn nữa chúng vẫn là loài người chúng ta bạn sơn dương thanh em rất lớn đem làng du lịch bên trong những cái kia số lượng không nhiều quý khách cũng hấp dẫn tới đây các bạn trẻ cái này đứa nhỏ làm được ta nhưng mà một chút nóng này cũng không có a lẽ sáng giờ y a bất đắc dĩ bước tay không bằng như vậy đi chúng ta đi phụ cận đây bắt điểm thịt dừng tới mới vừa rồi ta ở trên lầu cũng nhìn thấy mấy con thỏ hoang ở trong rừng cây đi qua vạ xi、si、lì đề nghị thì h ì cái biện pháp này không tệ ạ kìm thật không khỏi được trà sát tay nhìn ra được hắn tựa hồ đã không kiềm chế được đúng vậy các người có thể đi bắt con chuột thỏ rừng à. sơn dương vẫn là chu cái miệng nhỏ một mặt một bộ đối với những người to con này thịt mũi k i n h bị diễn cảm tốt lắm ngươi tên tiểu hôn đàn này ta thật là phục ngươi nói xong ạ l ệ sáng giờ ý ạ cũng là đưa ra bàn tay chuẩn bị sờ một cái sơn dương đầu vậy mà sơn dương rào hoạt giống như là một hầu thử vậy ngay tại ạ l ệ sáng giờ ý ạ bàn tay thì phải đụng phải hắn vậy trợt linh lợi đầu lúc này chỉ gặp hắm lập tức từ ạ lệ sáng giờ ý một màn này c h ọ c được dương tiên long bọn họ không khỏi được không khỏi tức cười vui vẻ cười to đứng lên rất nhanh hơn mười cái lính đánh thuê ở b ạ xí l ì dưới sự hướng dẫn bọn họ chạy thẳng tới làng du lịch phía sau rừng cây ở nơi đó bắt đầu tìm kiếm dạy thịt d ừ n g tới dương tiên long bọn họ cũng không có nhàn rỗi đem làng du lịch trong phòng bếp thịt bò cùng thịt dê mua không thiếu lúc này sơn dương không có ý kiến bất quá đứa nhỏ vẫn là một mặt buồn buồn không vui ngồi dưới thẳng cây trong sân hiện lên một câu liệt hòa hừng cực tất cả mọi người đem ướp qua thịt bò thịt dê cắt thành chúi ôi đem sâu thịt đặt ở lửa than lên, không lâu lắm. những thứ này thịt bò liền tí c á c h bất chấp nóng bỏng m ỡ c h â u hoặc m ỡ dê nướng mùi vị rất ơm làng du lịch một ít quý khách cũng bị bọn họ mời mời ra nhập vào một cái trong đó ba mươi tuổi nhiều gốc châu á cô gái đưa tới dương thiên long chú ý tiên sinh xin hỏi các người là người hoa sao ở lấy hết dũng ký sau đó cô gái rốt cuộc nói chuyện dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ngươi cũng là người hoa chứ cô gái gật đầu một cái ta là ý tỉnh đi tới nước c ô n g g o không sai biệt lắm có hơn một tháng thời gian nơi này phát sinh nội chiến ngươi lại dám tới thật là, là gan k ô n g nhỏ ạ lưu chính dương bậy rất giật mình ta tới nơi này có chuyện cô gái miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười trầm biếm nhìn ra được mặt nàng sắc cùng tầm tình tựa hồ cũng không phải rất tốt chuyện gì dương thiên long nhìn thấu một tia không tầm thường mùi vị hắn dám xác định cô gái này nếu như không phải là đầu có vấn đề như vậy nàng dám ở nước c ô n g Gô phát sinh nội chiến thời điểm đi tới nước c ô n g Gô, tuyệt đối là có đ ạ i sự chồng ta mất tích cô gái sau khi suy nghĩ một chút nói ra như vậy một câu để cho bọn họ bội cảm giật mình lời nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang n a n g gạch ngang sẻ gạch ngang than gạch g ngang long t r ư ơ n g ba t r ă chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tìm được chồng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tìm được chồng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình chồng của ngươi mất í c h chuyện bao lâu rồi nghe lời này một cái dương thiên long cùng lưu chính dương thất kinh cô gái gật đầu một cái nàng trong mắt cầu đầy nước mắt dưới mắt nàng tâm trạng hơi không chú ý liền tùy thời có thể sẽ tan vỡ vất quá nàng cố gắng hít mũi một cái nh rất nhanh dương tiên h long cùng lưu chính dương liền biết đại khái đi qua nguyên lai、like, cô gái này kêu lý diễm hồng chồng nàng kêu vương đại l ô i hai năm trước vương đại l ô i đi tới công gô làm ăn lúc trước hai người ngày ngày liên lạc báo bình an nhưng là hai tháng trước hai người lập tức mất đi liên lạc mới đầu lý diễm hồng còn lấy là lão công làm ăn bận điệu không để ý tới cùng nàng liên lạc tới đây một cái tuần lễ thấy vương đại l ô i còn không có cùng hắn liên lạc sau đó lý diễm hồng lập tức nóng nảy nàng nhanh chóng nhờ ở công gô người quen biết đi hỗ trợ hỏi dò một chút ai ngờ lão kia h ư n g hỏi dò sau đó nói cho nàng chồng nàng tiệm đã đóng cửa còn như chồng nàng thì hoàn toàn không có bóng dáng n g h e xong lý diễm hồng kể l ệ sau đó dương thiên long cùng lưu chính dương đều rất kinh ngạc vào giờ phút này bọn họ trong lòng không khỏi cảm thấy lý diễm hồng đầu óc có chút vấn đề t r ô n g nàng là ở c ô n g Gô mất í c h vì sao chạy đến nước c ô n g Gô đi tìm một chút thấy bọn họ đều có chút nghi ngờ lý diễm hồng nhanh chóng nói lần nữa ta trước mặt nghe đồng hương nói có người ở nước c ô n g Gô thủ đô thấy qua hắn cho nên lại từ c ô n g Gô đổi đến nơi này người ở nơi này làng du lịch ở hơn một tháng lưu chính dương không khỏi phải hỏi nói lý diễm hồng lắc đầu một cái lúc trước ta một mực tá túc ở đồng hương trong nhà sau đó bọn họ trở về nước ta liền ở đến nơi này làng du lịch nơi này có chồng ta tấm ảnh các người có thể hay không giúp ta xem xem thấy qua hắn chưa nói thật dương thiên long cùng lưu chính dương ở nước congo nhìn thấy người hoa chân thực có hạn bất quá vì an ủi nàng bọn họ còn chưa do được gật đầu một cái ngay sau đó lý diễm hồng đưa điện thoại di động đưa tới phía trên có một b ả n chồng nàng tấm ảnh nhìn một hồi dương thiên long nhìn lưu chính dương như nhau chỉ gặp lưu chính dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái xin lỗi chúng ta cũng không có gặp qua chồng người chúng ta cũng là mới đến hệ sệ bạ cả không mấy ngày thấy bọn họ vậy chưa thấy qua chồng mình lý diễm hồng trên mặt không khỏi được mất rơi không rước bất quá nàng rất nhanh liền lên tinh thần cảm ơn ngươi chuẩn bị một mực tìm tiếp dương tiên long nói lý diễm hồng gật đầu một cái đúng ta nếu như không tìm được chồng ta ta liền một mực ở phi châu tìm tiếp đại tỷ toàn bộ phi châu mấy chục triệu cây số bông muốn tìm được chồng ngươi quả thật khó khăn một chút nếu không như vậy chúng ta giúp ngươi tìm ngươi về nước trước bất chi bất giác dương tiên long tự hồ bị cái này nữ đồng bảo cố chấp cảm động hắn quyết định phải giúp nàng không ta không đi trở về chỉ có ở phi châu một mực như vậy t ì m tiếp ta sống mới có hy vọng lý diễm hồng lắc đầu một cái thấy lý diễm hồng như vậy cố chấp dương thiên long cùng lưu chính dương không khỏi được nhìn nhau đại tỷ chồng ngươi ở c ô n g g o cửa tiệm vẫn còn ở sao lý diễm hồng gật đầu một cái vẫn còn ở như vậy đi ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi c ô n g g o ở nơi đó chúng ta giúp ngươi tìm chồng ngươi ngươi có thể chăm sóc cửa tiệm vạn nhất một ngày kia chồng ngươi trở về dương thiên long vẽ mặt thành thật nói nghe lời này một cái lý diễm hồng không khỏi được suy nghĩ một chút rất nhanh nàng liền gật đầu lưu lại phương thức liên lạc sau đó lý diễm hồng liền hướng gian phòng đi tới lưu chính dương không khỏi được nướng mày một cái tiếp thấp giọng nói chú long cô gái này thật là đủ cưỡng ở phi châu chỗ này mất tích lâu như vậy rất rõ ràng người đã không trên đời này liền ạ ngay tại lưu chính dương thanh em vừa dứt đ ỗ n g nhiên lúc này vẫn còn ở bể bước đi lại lý diễm hồng lập tức quay đầu lại đồng hương ta cảm giác được chồng ta tuyệt đối còn sống trên đời bất thình lính nói đem dương tiên long bọn họ làm cho sợ hết hồn hai người nhanh chóng gật đầu một cái coi như là lần nữa nho nhỏ an ủi nàng nàng lỗ thai thật là đủ linh lưu chính dương không khỏi được g ỗ ngực một cái tránh dương nàng cũng không phải l à c ư ỡ n g mà là cố chấp cho nên lần này chúng ta phải được toàn lực ứng phó trợ giúp nàng chú long chẳng lẽ ngươi bất giác được chồng nàng đã chết rồi sao ta dám cam đoan chồng nàng nhất định là bị những cái tia người da đen giết chết lưu chính dương mặt đầy không rõ ràng dương thiên long cũng không trả lời ngay hắn mà là một mặt ý vị sâu xa nhìn lưu chính dương như nhau tiếp hắn chậm dãi nói nếu như chồng nàng thật đã chết vậy chúng ta có phải là giúp tìm được hắn thi thể nếu là ở trước kia thì ra như vậy lưu chính dương nóng nảy cùng tính cách hắn sẽ nhận là dương thiên long cũng lạc ư ỡ n g bất quá từ đánh cùng dương thiên long sống chung lâu hắn phát hiện mình lại nữa dựa theo mình ý tưởng đi thực hiện càng nhiều lúc hắn sẽ cân nhắc người chung quanh cảm thụ yên lặng chỉ chốc lát sau lưu chính dương cũng không khỏi được gật đầu một cái ngay tại lý diễm h ồ n g mới vừa đi không bao lâu và si l ý bọn họ liền trở về những người này d ã ngoại năng lực sinh tồn rất mạnh không tới một tiếng liền mang về mấy chỉ béo khỏe thỏ rừng cùng hơn mười con chuột cộng thêm hơn mười chỉ bán kiêu. đống lửa thịt rừng rượu ngon tất cả mọi người uống là kinh khủng và si l ý còn tiếp tục kéo dài mình phong cách ăn mấy khối thịt sau đó hắn liền lặng yên ngồi ở bên trên đống lửa quen thuộc người hắn không quáy dậy nữa hắn v à xi、si、lì chuẩn bị lặng liên từ đầu ngồi vào đôi nếu không uống chút dương thiên long đi tới nhìn v à xi、si、lì nói v à xi、si、lì k h ẽ mỉm cười tiếp lắc đầu một cái ông chủ ngài biết ta không uống rượu có phải hay không nhớ nhà dương thiên long không khỏi được cười nói hắn biết v à xi、si、lì ở trong nước có cái vợ cùng một đôi nữ nếu như không phải là gia đình điều kiện không tốt hắn cũng không biết bạn giảm điều điều đến phi châu tới có chút nhớ bọn họ v à xi、si、lì gật đầu một cái muốn bọn họ trở về nhà một chuyến ta ngày hôm nay nghe tránh dương nói các người còn có một chiến hữu t ê u ô đức lạc phu chuẩn bị nhín thời giờ trở về nhìn một chút quả phụ và s i ly gật đầu một cái đúng vậy ô đức lạc phu bọn họ đều là đã từng cùng chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu qua chiến hữu cùng chúng ta trở lại bù nhị ạ đem nơi đó sự việc tốt tốt xử lý một chút sau đó các người về nhà ngây ngô một đoạn thời gian nếu như vợ con của các ngươi muốn tới cũng có thể ta bảo đảm để cho con của các ngươi ở kin xa xa tốt nhất quốc tế trường học đi học dương tiên long vẹ mặt thành thật nói ông chủ không phải còn muốn làm công ty an ninh sao b à sĩ lì nhớ nhà nhưng là trên người trách nhiệm nhưng là để cho hắn không thể không tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này kinsa xa, xa nơi đó công ty an ninh còn cần một đoạn thời gian mới có thể xây dựng tốt căn cứ cho nên các người có thể trở về nhà một chuyến vô ích ngươi cho các bạn trẻ đều tốt được rồi nói nguyện ý ở hợp tác với nhau nói ta toàn bộ t i ế p nạn chúng ta công ty an ninh rất cần người mới dương tiên h long vừa nói vừa dùng bên người côn gỗ kích thích bàn học gỗ tuổi rất nhanh trước mặt bọn họ tuổi lại giấy lên hừng hực lửa lớn hỏa quăng kia đem bọn họ mặt chiếu vô cùng lửa đỏ ông chủ cảm ơn ngươi ta sẽ kịp thời truyền đạt nói thật tất cả mọi người đều rất bội phụ c ngươi ông chủ vạ sĩ、si、l ì cũng là vẻ mặt thành thật nói đều là lẫn nhau lần này thắng lợi không thể rời bỏ mỗi một cái các bạn trẻ vạ sĩ、si、l ì gật đầu một cái cho nên ở thủ hạ ngươi làm việc chúng ta cũng rất vui vẻ có thật không dương thiên long không khỏi được cười một tiếng thật vạ sĩ、si、l ì gật đầu một cái vậy thì tốt nói xong dương thiên long cười ha ha một tiếng trang này tiệc bên l ử a chạy một mực kéo dài đến d ạ n g sáng một chút lúc này mới kết thúc kết thúc sau đó trở lại gian phòng dương thiên long theo thói quen móc ra điện thoại di động e sẽ v à cả đã khôi phục tín hiệu thông suốt trong điện thoại di động không hề thiếu vợ ạ l ẹ n tin nhắn ngắn mở ra vừa thấy mỗi cái tin nhắn ngắn đều tràn đầy ạ l ẹ n đối với hắn yêu suy nghĩ mình đã rời đi vợ có một đoạn thời gian dương thiên long quyết định mau sớm xử lý xong trong tay sự việc trở lại hệ thi ồ m tia ở nơi đó lưu lại sau một thời gian ngắn sau đó ngồi hầu thi đấu bởi vì vương tử là hắn cung cấp máy bay đặc biệt chạy thẳng tới dẫn đường b á i cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé httv hai gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ng vo gạch ngang chi gạch mang đi sơn dương t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín mang đi sơn dương cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình một đêm này mặc dù bên ngoài rất giá rét nhưng là trong phòng nhiệt độ cũng không thấp cho vợ phát xong tin tức sau đó dương thiên long rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ hôm sau hắn dậy rồi cái lơn sớm cùng hắn lúc thức dậy phát hiện lý diễm hồng đang đứng ở làng du lịch trong đại sành nàng ánh mắt không chấp mắt nhìn đại sành trên vách tường treo tv dương thiên long biết người phụ nữ này đã không tìm được bất kỳ liên quan tới chồng nàng đầu mối nàng chỉ được đem toàn bộ hy vọng ký tháp vào trên tv có lẽ có thể ở vậy ngắn ngủi đoạn phim bên trong tìm được chồng n thật ra thì dương thiên long ý tưởng rất đơn giản nếu như vương đại lỗi là bình thường rời đi c ô n g g o mà nói ở c ô n g g o hải quan ra vào cảnh nơi đó tuyệt đối sẽ có hắn ghi chép dĩ nhiên nếu như là bởi vì là một ít không bình thường nguyên nhân rời đi như vậy ở nơi đó cũng là không t r a được hắn ghi chép giống như bọn họ lần này từ c ô n g g o đến nước congo hoàn toàn thuộc về lén qua tính chất thấy lý diễm hồng nhìn rất cẩn thận vậy rất nghiêm túc dương thiên long không đành lòng trước váy n h i u nàng hắn từ trước cửa h ồ n g đi ra ngoài người trong viện cũng không h i ề u cái này thời gian niệm e xệ vạ cả vẫn còn giá rét trong chỉ có đến buổi sáng hơn tám giờ mặt chơi lúc đi ra nhiệt độ mới có thể đông nhiên lên cao trong sân mặc dù rất lạnh nhưng là dương thiên long hứng thú ngược lại là rất cao hắn bắt đầu ở trong sân đi loanh quanh đứng lên đánh giá nơi này hết thảy đi không mấy bước đường đông nhiên lúc này điện thoại di động hắn văng lên móc điện thoại di động ra vừa thấy là lưu vi gọi điện thoại tới vào giờ phút này trong nước hẳn là buổi tối tiếp cận với d ạ n g sáng không chậm trễ chút nào dương thiên long nhấn nút trả lời rất nhanh lưu vị thanh â m liền chuyển tới thiên long nước công gô nội chiến đã kết thúc các người thật là thật lợi hại lưu vi dọn một mảnh tự hào anh lưu các người làm sao biết dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ngày hôm nay công ty chúng ta đi họp truyền đạt văn kiện yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho nên chúng ta tùy thời có thể sẽ đi nước congo lưu vĩ lớn tiếng nói cái này không tối nay hội nghị cũng mở cho tới bây giờ các ngươi tốc độ nhanh như vậy dương thiên long cũng có chút không dám tin tưởng phải biết lưu vĩ bọn họ trở về nước cũng không quá mấy ngày thời gian không có biện pháp thọ nước nhưng mà cái thế giới này xây cất của ma phía trên yêu cầu chúng ta hãy mau đem công trình kết thúc một là cho nước congo sau cuộc chiến xây lại coi như là rót vào vốn tranh thủ sau này lớn hơn hợp tác hai là hải ngoại hạng mục cũng không thể kéo quá trường chi phí quá lớn vậy ngươi được mau về nhà bồi bồi chị dâu dương tiên h long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói khi cái này không đang lái xe chạy về nhà sao phải vậy ta cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều chờ sau này chúng ta có d a n h d ỗ i tái h ả o h ả o trò chuyện lo lái xe đi anh lưu chú ý an toàn được ngươi đến nước congo hoặc là trở lại trong nước cũng nói cho ta một tiếng ta phải thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm phải ta nhớ ngươi bữa cơm này cúp điện thoại xong sau đó dương tiên long b ỗ n nhiên lúc này lại là nhớ lại cái gì hắn muốn cho lưu vĩ gọi điện thoại nhưng là cân nhắc đến lưu vĩ còn đang lái xe sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định tạm thời không đánh ở làng du lịch trong sân đi một vòng thủ hạ những cái k i a các lính đánh thuê vậy lục tục đi ra gian phòng đi tới trong sân dựa theo kế hoạch bọn họ ngày hôm nay đem ngồi nước congo không quân máy bay trực thăng bay đến sắp thờ su lang tô so chấn nhỏ ở nơi đó cùng cần giờ hội họp sau đó đi thuyền trở lại bù n h A. mà lý diễm hồng chính là do nước congo người hộ tống đến ethiopia ở nơi đó làng ngồi hệ thì họ tỉ ẩn a i r i máy bay trở lại kinsasa tất cả mọi người ở trong sân hoạt động một chút sau đó rồi rít trở lại khách sạn dùng bữa ăn sáng bữa ăn sáng rất đơn giản chỉ có phô mai cùng với lúa mạch đen bánh mì ăn sáng xong không bao lâu ột bèm cùng mở kệ tỏ liền ngồi xe dành riêng cho đi tới làng du lịch dương thiên long đem lý diễm hồng sự việc cho ột bèm nói một lần ột bèm một mặt sảng khoái bày tỏ không có bất kỳ vấn đề đồng thời bọn họ cũng biết giúp ở nước congo cha xem vương đại lỗi người này rốt cuộc có còn hay không ở nước congo xuất hiện qua máy bay cất cánh thời gian là mười giờ không sai biệt lắm ba tiếng phi hành trước khi đi dương thiên long lại để cho lưu chính dương cho lý diễm hồng giao phó một phen thấy lý diễm hồng gật đầu một cái rõ ràng sau đó bọn họ lúc này mới ngồi lên đi không quân phi trường xe buýt đi tới phi trường lúc này nơi đó đã sớm có không ít quan lớn cùng nghị v i ê n ở nước congo nhân dân nhiệt liệt vui mừng đưa xuống dương thiên long bọn họ chia ra ngồi ba chiếc máy bay trực thăng bước lên đường về một giờ trưa cơ đó máy bay an toàn ở h ẹ n sông bên cạnh một khối đất chống hạ xuống cơn giờ đã sớm biết được liền bọn họ ngày hôm nay trở về tin tức vì vậy c h ờ dương thiên long bọn họ đến tô so chấn lúc này hắn cùng tướng quân xạ đỉnh đã sớm dẫn người ở chỗ này chờ hai bên một mặt nhiệt tình ôm chầm sau đó dương tiên long bọn họ cũng đem ở chỗ này bước lên đường về so sánh với lúc tới đi ngược dòng nước bọn họ trở về hoàn toàn chính là xuôi dòng đi thuyền đoán chừng cái này đi thuyền tốc độ cũng chỉ sáu giờ chừng là có thể đến hồ Á m ớt lúc gần đi sơn dương đối với bọn họ mặt đầy y y ý ỉa không thôi nước mắt của hắn đều ở đây trong hốc mắt dường như lần vợn này người làm cho đây là người thủ lao dựa theo dương tiên long phân phó lúc gần đi lưu chính dương cho sơn dương hai trăm đô la vậy mà sơn dương căn bản không t i ế p hắn vẫn là một mặt không chớp mắt nhìn bọn họ mặt đầy ý ý ỉa không thôi tướng quân xạ đi nhìn thấu đầu mối chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng sờ một cái sơn dương đầu tiếp s ả i bước đi hướng dương tiên long bọn họ này cận giờ s ơ n dương tên n ẩ y rất thích các người nếu không các người đem hắn mang đi chứ mang đi không chỉ dương tiên long lấy làm kinh hãi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bọn họ toàn bộ ánh mắt liếc về s ơ n dương tên n ẩ y cuối cùng mặt đầy mỉm cười nhìn ra được hắn có lẽ thật muốn rời khỏi chỗ này cận giờ đẩy một cái gác ở trên sống mũi mắt k i ế n g ngay sau đó sãi bước đi hướng sân dương sân dương ngươi thật muốn cùng đi với chúng ta sân dương có chút ngượng ngùng gật đầu một cái có thể chúng ta tiếp nạp ngươi bất quá cùng ngươi đến kin h xa xa sau đó ngươi thì không phải là một người chiến sĩ ta sẽ an bài ngươi vào trường học tiếp thụ giáo dục sơn dương gật đầu một cái tay hắn ở trên vai súng tiểu liên gánh mang ở đ ầ u tới h ồ i bớt ve có một loại muốn thoát khỏi thiếu sinh quân ý tưởng lão đồng nghiệp chúng ta quyết định chính thức nhận lấy sơn dương ngươi yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn cơn giơ nhìn tướng quân xạ đi nói tướng quân xạ đi n á i tên nảy mới vừa mấy tháng liền mất đi cha mẹ h i ể u chuyện sau liền theo chúng ta cả ngày ở trong rừng cây chui tới chui lui không có hưởng qua một ngày phút ta tin tưởng hắn có thể ở các ngưới dưới sự giúp đỡ thoát khỏi đối với chiến tranh sợ hãi có thể khỏe mạnh trưởng thành yên tâm đi ta sẽ để cho hắn tiếp nhận tốt nhất giáo dục c ẩ n d i rất là nghiêm túc nói cho tướng quân s ạ đỉn h lúc trước dương thiên long đang cùng c ẩ n d i trong lúc nói chuyện phiếm biết được c ẩ n d i không có gia bà phải là một chính cống người đàn ông độc thân theo tài lực của hắn cùng năng lực đem sơn dương bồi dưỡng thành tài hoặc giả là một chút vấn đề cũng không có được c ẩ n d i lao đồng nghiệp vậy ta chúc các người lên đường x u ô gió tướng quân xạ đỉn huy động bàn tay của hắn cảm ơn lao đồng nghiệp thường liên l ạ ngươi được bảo trọng thân thể nói xong câu này nói cỡ dỡ liền dẫn sơn dương bước nhanh nhảy lên bọn g thuyền rất nhanh du thuyền cõi bắt đầu minh văng lên hai chiếc du thuyền đang chậm rãi lưu động hệ d i ậ t sông trong sông tăng tốc độ hướng mục tiêu còn đi không ra ngoài dự liệu ở buổi tối bảy tám giờ bọn họ là có thể đến giờ uff hồ cảng bên sông c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé h t t v hai hai gạch chéo chân com gạch chéo xì ở r ủ gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thổng chương ba trăm ba mươi chữa bệnh cải cách là chuyện khó chương ba trăm ba mươi chữa bệnh cải cách là chuyện khó c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long bọn họ là làm tám giờ tối nhiều đến giờ uff hồ c à n g b i ế n sông chờ bọn họ đến lúc này giờ uff cùng hiệu mật còn có vợ lần vợ chồng đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu bù n h ỉ ạ so sánh với hệ s ẽ và cả ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống nơi này nhiệt độ rõ ràng mát mẻ vô cùng lên mở sau đó giờ uff cùng hiệu mật cho mỗi người bọn họ một cái ôm chầm thật chặt từ biểu tình của tất cả mọi người tới xem tâm tình cũng rất tốt quá tuyệt vời các bạn trẻ mỹ m ọ t một mặt kích động hắn kích động nguyên nhân rất đơn giản đó chính là lần này đi nước công vô tất cả minh đệ lại không chút tổn h a o nào rất nhanh giờ uff cùng mỹ m ọ t thấy đám này to con bên trong không tầm thường chút nào sơn dương cái này đứa nhỏ là giờ uff không khỏi được hỏi con trai ta cỡ dở sờ sơn dương đầu nói cỡ dở tiên sinh là con của ngài lúc này giờ uff cùng mỹ m ọ t càng không nghĩ ra được bọn họ một mặt không hiểu nhìn cỡ dở đương nhiên là con trai ta nguyên nhân chính là là con trai ta ở nước công v cho nên hoa hạ long bọn họ mới sẽ đi cỡ dở cười nói được rồi coi như là con trai ngươi nhưng là ta làm sao vượt xem các người vượt không giống đây z uff không khỏi được đập đi miệng ha ha z uff ngươi người này ánh mắt thật là đủ hỏa nhãn kim tỉnh vị mất thời mở cười một tiếng tiếp hắn đem sơn dương thân thế đơn giản cho z uff bọn họ nói ra sau khi n g h e xong z uff bọn họ không khỏi được không ngừng gật đầu z uff trước kia vậy ở trong bộ đội phục vụ qua cùng phi châu những cái tia quân thiệt đã từng quen biết hắn rất đặc biệt thống hận những cái tia đem tuổi quá trẻ nhi đồng kéo tới làm thiếu sinh quân đám quân thiệt đứ nhỏ đi theo ngươi khẳng định không thành vấn đề thang nhóc này v ậ n khí thật là đầy đủ giờ uff một mặt khen ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang hắn hồi k i n xa xa c ẩ n giờ cười một tiếng không nhiều ở mấy ngày giờ uff không khỏi phải hỏi nói c ẩ n giờ lắc đầu một cái cũng không nhiều ở ta trở về còn có việc phải xử lý vậy có không chung chúng ta tới đây xem ngài giờ uff nói được c ẩ n giờ hướng về phía giờ uff làm một động tác tay ok cùng giờ uff đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dương thiên long bọn họ liền chia ra ngồi hơn mười chiếc xe ảo lái về phía hiệu một con trọ ở trong con trọ đơn giản dùng xong bữa ăn sau đó đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi trẻ bị bỗng nhiên lúc này đi xe chạy tới hoa hạ long vừa gặp trước dương tiên long trẻ bị có một loại gặp được núi rửa cảm giác vừa xuống xe hắn nhanh chóng chạy c h ậ m hướng dương tiên long đã qua Trẻ bị chấn trưởng dương tiên long khẽ mỉm cười cạ bị cả nhà đã bị những thôn dân kia l ậ p đ o ạ n tên kia rất là tức giận tuyên bố muốn trả thù hắn muốn báo thù a i dương tiên long không khỏi được hít mắt lại c h ạ bị lắc đầu một cái không biết có thể là những thôn dân kia có thể cũng là chúng ta vậy cạ bị cạ bây giờ ở đâu dương thiên long không khỏi phải hỏi nói hắn đã trốn về hành tình trẻ bị trả lời tìm mấy người giám thị cạ bị cạ thăm dò hắn quy luật dương thiên long nói tìm ai trẻ bị sửng sốt một chút ngươi tìm mấy cái ngươi tâm phúc ta lại tìm một người dương thiên long trong lòng đã có người thích học trò đó chính là đọc được trẻ bị trong lòng đã loáng thoáng biết giám thị cạ bị cạ nguyên nhân chỉ bất quá hắn không có tiếp tục hỏi tiếp thôi nói xong vấn đề thứ nhất thiết chính là cái thứ hai vấn đề đó chính là tòa kia trước người liên xô lưu lại hầm mỏ kia núi sự việc Trẻ bị nói cho dương tiên h long liên quan tới khu mỏ quyền khai thác hành tình còn không có phê chuẩn hoa hạ long chúng ta đã làm không thiếu công tác nhưng là khu mỏ quyền khai thác nhưng vẫn không có n h o n g xuống ta hoài nghi có người cũng xem trọng chỗ hòn này khu mỏ Trẻ bị không thể làm gì khác hơn v ư ớ tay dương tiên h long biết tòa kia mỏ sắt núi tích chứa tính vô cùng to lớn khẳng định không dứt cả nhà bọn họ ở mơ ước có phải hay không còn có những người khác đánh hầm mỏ kia núi chủ ý dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói Trẻ bị lắc đầu một cái Thầm b ỏ k i a núi tài liệu một mực bị phủ đẩy bùi ở t r á n h phủ lý phòng hồ sơ trừ người liên xô biết trên căn bản không có ai biết người làm người sai rồi còn có một người biết dương tiên h long lắc đầu một cái mặt đầy ung dung ai trẻ bị không khỏi được một hồi một mực người tiền nhậm dương tiên h long khẽ mỉm cười thật ra thì hắn trong lòng cũng rất buồn mực tại sao cái này đơn giản vấn đề trẻ bị nhưng là không mở được k hiếu đâu người nói cạ bị cạ trẻ bị thất kinh chứ hắn còn có ai không thể nào trẻ bị lắc đầu một cái cạ bị cạ bây giờ đang làm kiến trúc làm ăn tài lực của hắn còn không có lớn như vậy các người chấn trên không phải còn có mấy cái t à i phía sau nghe lời này một cái trẻ bị bỗng nhiên lúc này tựa hồ bừng tỉnh hiểu ra cái gì hắn bắt đầu trầm m ặ t sau khi suy nghĩ một chút hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái xem ra quả thật rất cần phải có điều tra một phen c ả bị c ả cho nên ngươi phái người nhìn chăm chú dương thiên long nói lần nữa trẻ bị gật đầu một cái mặt đầy thụ giáo tiếp theo chính là chữa bệnh cải cách cùng bù n h ì ạ trung tâm chấn quảng trường xây lại sự việc trung tâm buôn bán quảng trường sự việc rất dễ làm trước mắt thiết kế đã cơ bản đi ra rất nhanh liền đối mặt làm chi phí một b ư ớ c tiêu mau chóng hết thệ các thứ này đều là do vợ lần ở làm việc bởi vì hai người này nói chuyện lúc này vợ lần cùng xì lì cũng bị tê u đ i vào ngược lại là chữa bệnh cải cách khối này có chút khó khăn dựa theo trẻ bị ý tưởng y thuật cao siêu bác sĩ cùng với tân tiến dụng cụ chữa bệnh tất không thể thiếu nhưng là dưới mắt thực hành tựa hồ có chút khó khăn dẫu sao nơi này quá hẻo lánh muốn đi sâu vào tiến hành một tràng chữa bệnh cải cách không có mấy năm thời gian rất khó tiến hành người ở chỗ này lầm vào trong yên lặng tất cả mọi người đang suy tư trẻ bị dáng vẻ nhìn như phá lệ nóng này chữa bệnh cải cách là hắn ban đầu thành công lên đài sau đối với toàn chấn nhân dân cam kết hôm nay khoảng cách hắn lên đài đã tốt mấy tháng cái này cam kết nhìn như tựa hồ một chút cũng không có thực hiện động tĩnh bây giờ bún mì ạ c h ấ n trên bệnh viện chỉ có thể xem đơn giản bệnh một khi gặp phức tạp chỉ có thể là b ỏ tay đ n g nhiên lúc này dương thiên long trước mắt sáng lên hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay rất nhanh hắn liền đem cái này cái ý kiến hay cho tất cả mọi người nói một lần sau khi nghe xong v ỡ lần cùng xí lì cũng là không khỏi được trước mắt sáng lên chỉ có che bi còn có chút sợ khó tâm trạng hoa hạ long làm như vậy bọn họ sẽ đồng ý sao chỉ muốn mọi người mục tiêu cùng lợi ích nhất trí ngươi nói sao nhưng mà cái này bệnh viện tiếng nói quyền cũng không tại tránh p h ủ chúng ta trong tay Trẻ bị lối suy nghĩ từ đầu đến cuối vẫn là mang quan liêu chủ nghĩa tư tưởng ở bên trong Trẻ bị các người muốn cái gì quyền phát biểu dương thiên long có chút bất mãn Trẻ bị s ứ n g sốt một chút ngay sau đó nhưng là nghẹ thở miệng nếu như quyền phát biểu ở các người tránh phủ các người h i ể u chữa bệnh sao dương thiên long lần nữa không khách khí chút nào nói một phen giáo dục nói c h ạ bị là mặt đỏ tới mang h a i hồi lâu c h ạ bị gật đầu một cái hắn đáp ứng thử một chút vỡ lần ngươi cùng trẻ b i nói dương thiên long v ẹ mặt thành thật nói vỡ lần gật đầu một cái một mặt khoái trá đón nhận nhiệm vụ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma s ứ đồ https hai hai gạch chéo chanh com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương ba trăm ba mươi mốt đón gió tẩy trần chương ba trăm ba mươi mốt đón gió tẩy trần cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình khi biết cơn giờ ngày thứ hai liền chuẩn bị hồi k i n xa xa sau đó dương thiên long cùng trẻ bị bọn họ nói xong sự việc sau đó Trật gõ giờ cận cửa p hai ò n hắn hết sức khuyên, cận ứng lưu lại cùng hắn cùng n g giờ ở hết h rốt sức cuộc lưu lại đáp u h ồ k i ngày kế tiếp dương tiên long một mực ở buni á bận rộn sự việc thôn xây dựng nông trường trồng trọt mục nghiệp nuôi dưỡng cộng thêm các hồ dọn dẹp có thể nói là vội vàng không thể tách rời ra hết thể tất cả cũng tiến triển đâu vào đấy tuy nói vợ lần còn không có là các hồ nguồn tiêu thụ tìm được một cái thích hợp đ ư ờ n g t ắ t nhưng là chí ít ở thôn bột xây dựng phương diện bọn họ là không cần bỏ ra số tiền lớn mua các hồ cứ như vậy ngược lại cũng là bọn họ tiết kiệm không thiếu nguyên liệu phí lúc trước cùng hồ án bật những cái kia cấp hung hãn cửa đã trò hỏi vì vậy lý đ à o bọn họ cũng không có bị bất kỳ uy hiếp ở loại an toàn này không khí hạ lý đ à o hà quân bọn họ vậy làm rất vui mừng tất cả các công nhân tăng giờ làm việc vì đó là có thể vượt mức quy định hoàn thành mỗi ngày đặc lệnh sau đó bắt được tiền thưởng không nhỏ vạ sĩ lì vậy kịp thời sắp xếp xong xuôi các dân binh huấn luyện bọn họ những lính đánh thuê này một phân làm ba bắt đầu trở về nước nghỉ phép và sĩ lì h ạ cộng thêm an dê các người thuộc về nhóm đầu tiên hết thảy tất cả đã giao phó an bài xong sau đó dương tiên long cùng cơ dơ và sĩ lì còn có lưu chính dương bọn họ hơn mười người bước lên hồi kin xa xa chuyến bay cái này nhất hàng ban ban đêm trễ đến kin xa s a cùng bọn họ đến kin xa s a lúc này đã là buổi tối hơn chín giờ lúc trước lưu thắng lợi liền nhận được điện thoại vì vậy ở dương thiên long bọn họ đến kin xa s a phi trường lúc này lưu thắng lợi chuyên cửa mở ra xe tới đón cơ hội vừa gặp trước dương thiên long bọn họ lưu thắng lợi tiến lên nhiệt liệt giang hai cánh tay ra mặt đầy kích động này lão ca ngươi nhanh chóng cho tránh dương vậy ôm một cái thấy lưu thắng lợi như vậy nhiệt tình dương tiên long đội và n nói lưu thắng lợi gật đầu một cái khẽ mỉm cười tiếp đi về phía lưu chính dương vào giờ phút này lưu chính dương mặt đầy lanh cốc hắn diễn cảm cùng lưu thắng lợi nhiệt tình và kích động hình thành rõ ràng so sánh người con thỏ nhỏ chết bầm này cho n g ư ơ i chú lưu hỏi thăm sức khỏe chưa lưu thắng lợi nhìn mình con trai lớn tiếng nói lưu chính dương gật đầu một cái chú lưu đã an toàn trở về nước làm xinh đẹp không hổ là đã từng đi lính tới cho cha ôm một chút nói xong lưu thắng lợi một mặt nhiệt tình giang hai cánh tay ra vậy mà lưu chính dương nhưng là đem bố hắn hai cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái một mặt ổn định nói cũng lớn như vậy ô cái gì ôm như lúc nhỏ vậy không thế nào gặp qua người ông ta dứt lời lưu chính dương đi nhanh hướng cách đó không xa xe chỉ để lại lưu thắng lợi một người ở trong gió sốc xếp thấy vậy dương thiên long không khỏi được cười một tiếng hắn đi tới vỗ một cái lưu thắng lợi v à vai nói lao ca nhà ngươi thằng nhóc kia thủ bằng đỉnh lẽ h ệ vợ d ẹ t trăm triệu năm hà bằng ngươi thật tốt tốt hòa tan con rủa khốc k i ế p còn nhớ khi còn bé bị ta đánh g i á bẻ. lưu thắng lợi cũng là mặt đầy không thể làm gì bất quá hắn tự mình năng lực điều tiết ngược lại là rất nhanh đi dương lao đệ ta cho các người đón gió mang các người đến hoa kiểu đường phố đi ăn bữa ăn kia lưu thắng lợi thịnh tình khó chối tử dương thiên long cùng hắm đám kia thủ hạ dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề n g ư ợ cùng lại là lòng, Long liền lúc hạ giờ, tên này tiếp tục di nghiêm tới, người đi phải giờ nghiêm nói. Thiên biết đi giờ viên hai biệt. này mà hàn cẩn tục túc cứng ngắc. Hoa hạ long, tới, các cũng được, cần chúng Cẩn cách, cẩn câu c tên vãng không đến Dương hắn tính ta trợ thủ ta. theo giờ mấy câu hàn viên sau đó, hai bên mấy này sắp phân dĩ Hoa sau rõ để đó, ý trước lần đầu tiên đến hoa kiệu đường phố có chút xa lạ không giống nhau là lúc này dương thiên long quen việc dễ làm đặc biệt là ở một ít giao lộ hắn lưu ý đến vẫn có top ba top năm trung quốc người to con hoặc đứng trước hoặc ngồi trước những người này nhìn qua người người rung manh không rước không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ban phúc khánh q u n đồ lưu thắng lợi tính cách tới nơi nào đều ăn mở ở hoa kiểu đường phố cùng hắn chào hỏi người quen không thiếu tới tới lui lui người hoa quả thực không thiếu nơi này giống nhau là một cái trong nước tri quốc nhà này cá nướng cùng nướng mùi vị cũng rất tốt lưu thắng lợi vừa nói vừa mang bọn họ đi vào một nhà cửa treo cao trước đèn lồng màu đỏ tiệm thịt nướng và sĩ ly bọn họ đối với hoa hạ văn hóa rất là tò mò sau khi vào cửa hướng về phía những hoa k i a kết đồ sứ tranh sơn thủy tò mò không rước lưu thắng lợi rất là hào phóng lập tức điểm không thiếu ăn ngon đặc biệt là chiếu cố đến những thứ này ngoại quốc bạn bè cảm tình hắn thậm chí để cho chủ tiệm hỗ trợ cho vạ sĩ lì bọn họ mỗi người tiền tạc liền một khối lớn tươi non thịt bò lão đệ lần này đi nước congo gắng gượng kích thích đi sau khi ngồi xuống lưu thắng lợi không khỏi được một mặt tò mò khẳng định kích thích dương thiên long cười một tiếng bất quá ngược lại cũng gắng gượng thuận lợi chúng ta cũng không chút tổn hao nào ông anh ngươi lòng vậy thật là lớn lại đem tránh dương dám lấy được trên chiến trường đi lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nói thằng nhóc này thích một hớp này hơn nữa ta vậy minh đệ lưu vĩ vừa vặn cũng ở đây nước congo dao gâm cùng ta cảm tình đó cũng không phải là giống vậy sâu hai ta từng có qu anh lưu mấy ngày trước cho ta gọi điện thoại tới hắn nói bọn họ công ty đã nhận được thông báo bọn họ tùy thời có thể sẽ trở lại nước công vô đúng thằng nhóc này vậy nói cho ta tới hắn nói lúc nào tìm một thời gian thật tốt cảm ơn ngươi lưu thắng lợi rất là sảng khoái nói đều là chuyện nhỏ chúng ta cũng không có là bọn họ làm gì ngược lại là anh lưu giúp chúng ta một cái b ậ n lộn nói xong dương thiên long đem tìm lệnh đối cơ hội sự việc cho lưu thắng lợi đơn giản nói một lần lưu thắng lợi lắc lắc đầu nói cái này một con n g a thì một con n g a các người nếu như không đem máy bay trực thăng sửa xong những cái kia người ra đèn căn bản đúng không hiểu lưu thắng lợi lời này ngược lại là thuộc về nói thật sau khi nghe xong dương thiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái hai người tiếng nói c h u n g quả thật không thiếu một mực trò chuyện rất vui mừng cho đến chủ tiệm đem nướng bưng lên sau đó bọn họ lúc này mới hơi có chút ngừng đề tài tuy nói vạ xỉ ly bọn họ đối với cá nướng cái này một thức ăn ngon không phải rất í t nhưng là nướng khối này bọn họ ngược lại là ăn được biển ai bảo người hoa nướng mùi vị độc cái một phái đây lưu chính dương đi theo vạ xỉ ly bọn họ vậy uống nhiều rượu duy chỉ có cùng bố hắn lưu thắng lợi tựa hồ vẫn không có tiếng nói chung hợp với ly rượu cũng không có đ ụ một chút lúc này tránh dương được ở kin xa xa đợi thêm một đoạn thời gian chúng ta phải giúp một cái tên là lý diễm hồng người phụ nữ tìm chồng nàng cùng lưu thắng lợi cạn một ly sau đó dương thiên long v ẹ mặt thành thật nói ai lưu thắng lợi không khỏi được khen nhữ mày một cái thấy lưu thắng lợi tựa hồ không có nghe rõ dương thiên long không khỏi được lập lại một lần nữa có phải hay không kinh doanh năm kim vật liệu xây cất cái đó vương đại l ô i lưu thắng lợi bỗng nhiên hỏi một chút dương thiên long lung túng cười một tiếng cái này vương đại lỗi kinh doanh cái gì chúng ta còn thật không biết ta xem xem ta có hắn điện thoại nói xong lưu thắng lợi lấy điện thoại di động ra đánh liền rất nhanh trong điện thoại t r u y ề n tới đã thiếu phí ngừng máy tin tức lưu thắng lợi không khỏi được nhữ mày một cái cái này vương đại lỗi ta biết bởi vì là công ty chúng ta thường xuyên cần sử dụng năm kim nguyên liệu cho nên thường xuyên cùng bọn họ những thứ này làm năm kim vật liệu xây cất đồng hương giao tiếp tên này đàng hoàng giữ k h u ô n phép nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi thiên long ta quay đầu đi công ty chúng ta cùng kim xa xa những người khác trung quốc mong đợi giúp vậy hỏi một chút lưu thắng lợi tính cách vĩnh viễn là như vậy đối với cùng mình người quen hắn luôn là một mặt m ư i phần lòng nhiệt tình ngay tại lưu thắng lợi vừa dứt lời đ ố n g nhiên lúc này ngồi cạnh không khỏi được chuyển tới một hồi tiếng gầm gừ thằng nhóc con ngươi đặc biệt ăn vợ ta đậu hữu đâu thanh â m này là điển hình người hoa thanh â m dương thiên long cùng lưu thắng lợi không khỏi được quay đầu vừa thấy nhất thời sợ ngây người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai hắn đùa d ỡ n bạn gái của ta t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai hắn đùa d ỡ n bạn gái của ta cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình v dương tiên long cùng lưu thắng lợi không khỏi được quay đầu vừa thấy chỉ gặp một cái hơn hai mươi tuổi người hoa đang chỉ lưu chính dương lỗ mũi tức miệng mắng to mà lưu chính dương mặt đầy bình tĩnh tựa như chuyện này không có phát sinh qua v ậ y tên kia gặp trước mặt người tuổi trẻ đúng mực không khỏi được lần nữa tiếp tục mắng to thảo c ơ mờ nờ ngươi đặc biệt mắt mù sao thấy con trai cùng người tựa hồ xảy ra mâu thuẫn lưu thắng lợi vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đi thẳng tới một bàn kia người tuổi trẻ này chàng trai có lời thật tốt nói chớ mắng cha má mẹ lưu thắng lợi khắt chế mình tâm tình nói tên kia không khỏi được nhìn lưu thắng lợi một cái ngay sau đó khỏe mắt khều một cái một mặt kinh miệt nói ngươi đặc biệt hai hả chứa cùng hòa sự lao như nhau ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta có chuyện có phải hay không được tâm bình khí hòa chớ mắng cha mắng mẹ lưu thắng lợi một mặt mỉm cười dương tiên long biết lưu thắng lợi nóng này cũng là một sôi động người dưới mắt tuy nơi hắn hết sức ở khắc chế mình nóng này nhưng là đảm bảo không cho phép lúc nào thì sẽ bùng nổ t h ế vậy hắn không khỏi được hướng về phía vạ xi、si、ly bọn họ n á y mắt vạ xi、si、ly bọn họ nhất thời hiểu ý rối rít từ chỗ ngồi đứng lên đem bọn họ ta đặc biệt không có động thủ đánh cháu trai này liền coi là không tệ ngươi còn để cho ta thật tốt nói tên k i a mặt đầy khinh thường hoàn toàn không có đem lưu thắng lợi coi ra gì ngươi nói gì đánh cháu trai này lưu thắng lợi không khỏi được hít mắt lại đúng vậy đánh cháu trai này tại sao ngươi không phục vẫn là trách sao tên này không phải một người hắn bên người vậy ngồi vây liền không ít người tuổi trẻ những người này thoáng mát ngược lộ trong lòng trên cánh tay trên lưng đều là xăm tràn đầy vừa thấy giá thế này cũng biết là ở trong xã hội sông sáu người ngươi lặp lại lần nữa lưu thắng lợi diễn cảm bỗng nhiên lúc này lập tức trở nên có chút dữ thợn Ơ a uy hiếp ta à? tên kia một mặt bất cần đời thậm chí thân thể hướng lưu thắng lợi nơi đó nhích lại gần rất có khiêu khích gì ở bên trong ta đặc biệt nói đánh cháu trai này làm sao thích lão người biết bây giờ nghe rõ ràng đi tên kia gần từng chữ cờ mờ nở lưu thắng lợi tuy nói đã hơn bốn mươi tuổi nhưng là thân thủ nhưng là bén nhẹ dị t h ư ờ n g hắn một câu t h u tục sau đó ngay sau đó một quyển bưng chắc đánh vào tên kia trên sông núi ta tháo vừa gặp trước cái này người trung niên đ ộ võ những tên kia vậy nhặt lên trên bàn chai bia chuẩn bị hướng về phía lưu thắng lợi chính là một lần lượt đánh cơ mờ n ở và xỉ ly bọn họ đã sớm chuẩn bị đã lâu những tên quân đồ này đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ phòng bị chỉ là đơn thuần lấy là bọn họ những thứ này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài là người vây xem dương thiên long thấy một người móc ra một cái dao găm chuẩn bị hướng lưu thắng lợi thọ tới không khỏi được mất ước đem tên kia cổ tay đ á t chúng đánh chúng lại là một cái phản của trọ đánh tên kia lập tức vùi ở liền trong góc trong chốc lát toàn bộ tiệm thịt nướng bên trong loạn thành một đoàn ông chủ này cùng bà chủ vừa thấy giá thế này. cũng là h ù được không dám ra khí ông chủ phát mẩn ra sau đó ngay sau đó móc ra điện thoại di động rất nhanh những người này liền bị vạ si ly lưu chính dương bọn họ đánh tới tiệm thịt nướng xó xỉnh bên chuyện này không xong lưu thắng lợi nóng này cưỡng đứng lên cũng là thuộc về không đụng nam tường không quay đầu lại hắn chuẩn bị tìm mới vừa rồi cái đó dẫn đầu gây chuyện người lý luận ẩm đột nhiên ngay tại lúc này cửa vang lên một t r à n g tiếng súng nổ vang thanh âm này rất là văng d ộ i đem người ở bên trong giật này mình hắn sao làm gì tiếng súng sau đó chỉ gặp một cái ăn mặc áo thun đen cổ tròn người to con mang một nhóm thủ hạ đi vào tên kia tay xách một chi sản phẩm trong nước năm mươi tư xú lục mà bên người hắn những cái kia lưu manh tắc cả cái đưa tay nhét vào trong túi rất rõ ràng bọn họ cũng là mang người thật đại ca mới vừa rồi bị lưu thắng lợi đánh một q u y ề n tên kia thấy có người tiến vào không khỏi được một hồi mừng rỡ khôn kẻ xiết hắn nhanh chóng hướng người đến bước nhanh nhỏ chạy tới bản chuyện gì xảy ra người đàn ông d a đen vạm vỡ một mặt không c h ư ớ c mắt nhìn dương thiên lòng bọn họ đại ca đám người này mới vừa rồi trêu vào bạn gái ta ta cùng bọn họ lý luận mấy câu ai biết liền bị bọn họ đánh bị kêu là bạn người bụng mặt đội và nói phải không người đàn ông d a đen vạm vỡ không khỏi được nhìn xem dương thiên long bọn họ tiếp lại nhìn xem hắn những cái kêu mới vừa rồi bị đánh tiểu lệ lưu thắng lợi đang chuẩn bị nói chuyện không ngờ nhưng là bị dương thiên long cho nhẹ nhàng kéo lại ngay sau đó hắn ngập miệng không nói đứng lên cái này người anh em mới vừa mới khẳng định là có cái gì hiểu lầm dương thiên long một mặt cười hít mắt một bộ hòa sự lao hình dáng hiểu lầm hiểu lầm thì hiểu lầm thôi bạn ngươi nói cho ta ai trêu đổ bạn gái ngươi mặt ngươi đều là bị ai đánh tới người đàn ông d a đen bạn vỡ giọng hơi có chút uy hiếp ý nghĩa ở bên trong đại ca cái đó đẹp trai điệu đà trêu của bạn gái ta cái đó tóc hối q u a n nam mới vừa rồi đánh ta còn có những cái kia người nước ngoài cùng bọn họ đều là một phe bạn lớn tiếng nói ờ a anh bạn trẻ chuyện này đã như thế phức tạp người ý tốt như vậy nói là hiểu lầm người đàn ông d a đen bạn vỡ không khỏi được nhìn dương thiên long như nhau c h à n g đầy khinh thường diễn cảm vị đại ca này ta liền một câu nói ta mới vừa rồi không có trêu của bạn gái hắn chẳng qua là đi bộ thời điểm vô tình đụng một cái ta cũng nói cho hắn thật xin lỗi nếu như các người cần phải níu lấy chuyện này không vong vậy ta cùng các người phụng đổi tới cùng dương tiên long cũng biết lưu chính dương nóng nảy phạm dậy bướng bình tới so lưu thắng lợi cung cưỡng anh bạn trẻ bây giờ không phải là có lỗi với vấn đề mà là các người trêu đ ù a ta em dâu mà sau đó lại đem ta những anh em này đả thương người đàn ông ra đen vạm vỡ trả lời tựa hồ có lý có chứng cớ vậy các ngươi mắn g ta ư lưu chính dương cứng cổ nói từng có măng sao người đàn ông ra đen vạm vỡ lập tức xoay người nhìn xem bánh tử bạn lắc đầu một cái không có lại ca ta căn bản không có mắn bọn hà n có nghe thấy không anh bạn trẻ người chúng ta căn bản không có mắng các người các người có chứng c ứ sao không có chứ ngược lại là ta xem các minh đệ của ta trên mình đều bị thương đây chính là chứng c ứ người đàn ông d a đen vạm vỡ nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng không nghĩ tới nhưng lại như là này s a o quyệt một điểm này làm dương thiên long bọn họ rất là bất ngờ ý nghĩa chính là một mực hoành đi xuống đúng không lưu chính dương cùng lưu thắng lợi cư nhiên vào lúc này hai miệng đồng thanh hoành đi xuống ha ha người đàn ông d a đen vạm vỡ cười ha ha một tiếng bây giờ hai con đường có thể đi một là chúng ta đánh các người một lần đánh tới chúng ta hạ giận mới ngưng h a y là các người cho một trăm ngàn đô la coi như là bồi thường chúng ta t ổ n t h ấ t phí vậy nếu như ta hai cái đều không đồng ý đâu lưu chính dương vừa nói vừa hướng phía trước đi mấy bước vào giờ phút này ở hắn trong tự đ i ệ n căn bản không có sợ hai chữ vậy thì ngượng ngủng các người ở chúng ta trên địa bàn còn có thể để cho các người dính vào sao người đàn ông d a đen vạm vỡ ngón tay đã lặng lẽ bỏ vào cỏ u ố n g trên hắn những thủi hạ kia cũng là giống như vậy bọn họ chỉ đợi người đàn ông d a đen vạm vỡ ra lệnh một tiếng hiện trường bầu không khí ngay tức thì mau chóng hạ xuống băng điểm hai bên tùy thời có thể sẽ bùng nổ mâu thuẫn lưu thắng lợi cùng lưu chính dương đều là một mặt bình tĩnh nhìn đối phương bọn họ trong lòng tính toán như thế nào tấn công có thể đem phe mình tổn thất xuống đến thấp nhất mọi người nghe ta nói một câu như thế nào dương thiên long đây là cũng là một mặt không nhanh không chậm che bảo ngươi là ai người đàn ông da đen vạm vỡ tiếp tục mặt đ ầ y khinh thường ngươi có cái gì vốn cùng ta nói chuyện phiếm ngay sau đó người đàn ông da đen vạm vỡ một cái lanh lẹ ra súng động tác hoặc súng đen ngòm thẳng để ở dương thiên long trên trán Côn vợ ở dương tiên ể u cầu g hộ thị bộ đô tu c sinh thừa dịp tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp người đến rất là thân thiết r ê u liền một câu dương tiên long không khỏi được liếc một cái thấy lại là lý là dân thủ hạ lão đạo người đàn ông ra đen vạm vỡ hiển nhiên cũng là biết lão đạo thấy lao đặng hướng về phía người trẻ tuổi trước mặt này rất là tôn sùng lại quản hắn kêu dương tiên sinh sau đó người đàn ông d a đen vạm vỡ không khỏi được trong lòng thật mình t r ư ơ n g quyền ngươi đây là làm gì còn không bỏ súng xuống, xuống ta nói cho ngươi bị thương dương tiên sinh nhưng mà để cho ngươi không ăn được bao đi lao đặng sau khi phản ứng không khỏi được sụ mặt hướng về phía trương quyền nói người đàn ông d a đen vạm vỡ trương quyền thấy lao đặng vừa nói như vậy đầu tiên là do dự một chút tiếp một mặt không tình nguyện buông xuống, xuống chuyện gì xảy ra lao đặng lớn tiếng nói ngươi chẳng lẽ không biết dương tiên sinh là diệp lao chỗ thượng khác sao chương quyền lần này có chút trận tròn mắt hắn không nghĩ tới mình lại đem diệp lao chỗ thượng khách các tội lưu thắng lợi cũng là lấy làm kinh hãi hắn v ậ y nhìn thấu những người này cũng đều là k ì n xa xa địa khu ban g phúc khánh người hắn cũng là không ngờ rằng dương tiên long lại cùng ban g phúc khánh người cũng như này quan hệ thân mật đặng ca đây là một cuộc h i ể u lầm ta quả thật không biết dương tiên sinh là diệp lao chỗ thượng khách chương quyền vẻ mặt thành thật nói ta mới vừa rồi chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện bàn về chuyện gì lao đặng không khỏi được tăng cao giọng nói chương quyền ngươi nói một chút xem bọn họ người trêu đùa anh em ta bạn gái anh em t a cửa còn bị đánh trương quyền nói lão ca ta cảm thấy các người quá mức lời của một bên trước mặt trương quyền nhìn như c h ỉ ít ba mươi mấy tuy nói lao đặng đem hắn thân phận công bố ra sau đó dương thiên long cũng không có cảm giác được mình có bao nhiêu bênh p á o hung hăng đối mặt trương quyền cái này lâu dài người hắn vẫn là quan lấy ông anh xứ vị chẳng lẽ anh em ta n ó i láo trương quyền khí thế so với chi lúc trước yếu đi không thiếu hắn vậy từ dương thiên long trên mình loang thoáng nhìn tấu cái loại đó mọi người khí như vậy chúng ta để cho chủ quán đem quản chế đều i ra mới vừa rồi dương thiên long liền chú ý tới nơi này có quản chế được trương quyền một mặt sảng khói nói, rất nhanh một mặt nơm nớp lo sợ ông chủ liền đem ca mê ra thu hình đ i ề u đi ra đang theo dõi trong biểu hiện bạn bạn gái đúng là bị người cho sở cái mông một cái bất quá người nọ cũng không phải là lưu chính dương mà là bạn chính bọn h ắ n người chương quyền cùng bạn vừa thấy không khỏi được một hồi thốt nhiên giận dữ bạn hét lớn lớn bay từ đâu ta tháo đại ca hắn chạy thuộc hạ người rất nhanh liền phát hiện bạn nói lớn bay từ cho chạy mất cơ mờ nở các người cho ta đi tìm tìm được ta không giết chết hắn tự giác mất thể diện ném về đến nhà bạn mặt đẩy cắn răng n g h lợi hắn hận không phải đem lớn bay từ cho bầm t h y bọn đoạn dám đặc biệt đối với bạn gái mình tay máy tay chân thật là không muốn sống chứng cơ hết thể xác thật dương thiên long không khỏi được nhìn bạn một cái bạn nào dám lỗ mãng chỉ được một mặt đàng hoàng cho lưu chính dương cùng lưu thắng lợi nói xin lỗi nói xin lỗi không được ngươi đặc biệt còn được tự mình tắt mình hai mươi cái bắt hai lưu thắng lợi quật tính đi lên không có nửa ngày thời gian là tiêu không được cha coi là ai ngờ lưu thắng lợi vừa dứt lời lại bị lưu chính dương cho lắc đầu một cái hủy bỏ tại sao tính lưu thắng lợi h à n h khởi liền cứng rắn cổ nói hết rồi đây là hiểu lầm cần gì phải làm khó hắn đâu nếu như đổi lại là bạn gái ta không đúng ta so hắn phản ứng còn kịch liệt lưu chính dương mặt đầy hời hợt lưu thắng lợi không có lập tức gật đầu mà là đưa mắt về phía dương thiên long làm hắn thấy được dương thiên long cho hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó trong l ò n g ngực tức giận nhất thời tiêu diệt hơn phân lửa được rồi lưu thắng lợi hơi có chút b ấ t đắc dĩ nói bạn còn không mau cảm ơn cái này các vị đại ca t r ư ơ n g quyền lớn tiếng nói cảm ơn đại ca ở t r ư ơ n g quyền trước mặt bạn khôn khéo giống như là một học sinh tiểu học như nhau hạ cấp đối với cấp hoàn toàn phục phòng đây là bang phúc khánh q u ý củ nguyên nhân chính là như vậy ban đầu diệp lão bọn họ đi tới kin xa xa sau mới có thể nhanh chóng đánh ra một mảnh trời đất dương thiên long cũng biết cái đó lớn bay t ử nếu là bị bắt được gãy tay gãy chân là nhẹ nhất xử lý không đúng tên này sẽ bị ném vào sông công gô bên trong mấy vị chân thực xin lỗi ta đối với nhà mình tiểu đệ dạy dỗ không nghiêm t r ư ơ n g quyền nói xin lỗi không có sao dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái nếu không ta mời mọi người ăn bữa ăn c ư ờ đi sau khi ăn xong lại đi anh em ta tấm thành vui vẻ một chút chương quyền đề nghị dưới mắt bọn họ nơi nào còn có tâm tư ăn cơm thấy vậy dương thiên long bọn họ quả quyết từ chối t r ư ơ n g quyền cũng biết dương thiên long bọn họ bây giờ là không biết cho mặt mũi đang để cho bạn đem chủ tiệm tổn thất bồi thường sau đó tên này xem chàng tử người lại bắt đầu ở hoa kiểu đường phố khắp nơi dạo trời đứng lên lao đặng đi theo bọn họ cùng đi ra khỏi phúc khánh đường phố ở trên đường xe chạy lao đặng nói cho dương thiên long mới vừa rồi cái đó t r ư ơ n g quyền chính là từ hồng giang t h ủ hạc h ắ c không được từ hồng giang thế lực lớn như vậy nguyên lai、like、cái này hoa kiểu đường phố đều là hắn dương thiên long cười nói không có biện pháp người khác một mực ở trên đường phối hợp nơi nào đều ăn mở lao đặng cười một tiếng dương tiên sinh ngài rời đi kin xa xa sau đó lao tổng chúng ta thường nhắc tới ngài à đúng rồi gần đây hắn có hay không gặp chuyện phiền phái gì dương tiên long không khỏi được nghĩ tới lúc trước cùng lý là dân chung một chỗ thường xuyên bị người ám sát sự việc lao đặng một bộ kỷ niệm g á n g vẻ một lúc lâu hắn mới lắc đầu một cái không có cảm giác gần đây hết thệ cũng rất thuận lợi bất quá bây giờ đi ra ngoài mang người ngược lại không thiếu phải lão đặng vậy ta ngày khác đi viếng thăm các người dương tiên long nói lao đặng gật đầu một cái phải dương tiên sinh vậy các ngươi chú ý an toàn gần đây nơi này ban đêm chị an không phải rất tốt vậy cần ta đưa đưa người sao thấy lao đặng tựa hồ là một người sau đó dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lao đặng lắc đầu một cái hướng cách đó không xa một chiếc xe ban chép miệng nói dương tiên sinh người chúng ta ở bên trong mới vừa rồi ta qua đưa cho bọn hắn mang nướng yên tâm đi bọn họ đều mang người tốt lắm ngày khác tạm biệt dương tiên long hướng về phía rời đi lao đặng v ậ y vây tay lao đặng sau khi rời đi dương tiên long bọn họ liền thẳng đi xe đi phi châu khách sạn lớn nhà phòng ngủ rất rõ ràng không đủ đám này các anh em nghỉ ngơi cân nhắc đến buổi sáng ngày thứ hai vạ xỉ ly bọn họ thì phải ngồi máy bay đi hề thi ô đi a vì vậy dương thiên long vậy quyết định buổi tối ngay tại khách sạn ở từ đánh mua biệt thự sau đó hắn đã thật lâu cũng không có ở nhà này dừng chân mà lưu thắng lợi vậy quyết định không đi trở về cùng bọn họ cùng nhau ở tại khách sạn ở khách sạn và ở sau đó tất cả mọi người cũng không đ ổ i với nghỉ ngơi mà là ở khách sạn phòng cà phê hàn h i ê n cái này một trò chuyện không sai biệt lắm đến d ạ n g sáng một giờ mới kết thúc ngày mai đưa đi vạ xỉ ly bọn họ sau đó lý diễm hồng ngồi chuyến bay cũng đem với vào buổi trưa đến kinshasa hai người thời gian tranh lệch chỉ có riêng bây giờ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát c ư ơ n g ba trăm ba m ư ơ phương đông huyền thuật đỡ cờ phi châu vu thuật c h ư ờ n g 334. phương đông huyền thuật đỡ cờ phi châu vu thuật cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình dương thiên long bọn họ thấy lý diễm hồng lúc này lý diễm hồng rõ ràng tiểu vị không thiếu bất quá nàng vẫn là hết sức làm ra một bộ tinh thần phân chân ở sân bay giới thiệu sơ lược một chút sau đó lưu thắng lợi liền đi xe mang bọn họ chạy thẳng tới vương đại lôi ở kin xa xa vật liệu xây cất thị trường cửa tiệm nhà này tiệm kim khí ở vào vật liệu xây cất thị trường bên trong bên trong làm ăn người hoa rất nhiều không ít người thấy lưu thắng lợi sau đó cũng thân thiết cùng hắn chào hỏi vương đại lối cửa tiệm đã khóa chặt theo lý diễm hưng nói nàng lần trước tới kin xa xa lúc này vốn là muốn đem cửa hàng này tại gia ai ngờ nơi này người phi châu cứng rắn là không cho phép nàng tại gia có người lại là làm phép lại là hạ thần chú cuối cùng còn đem cảnh sát gọi tới bất đắc dĩ nàng cũng đ có cái gì không dám k ê u chẳng qua bồi bọn họ mấy đem quá lưu thắng lợi ngậm thuốc lá nhìn xem vậy buộc ở cuốn mảnh trên cửa xích sắt cùng mấy đem quá sắt nhìn một lúc lâu lưu thắng lợi v ô tay một cái nói bà chị n g ư ơ i đừng có gấp ta sẽ đi ngay bây giờ mượn một cái dịch lắp kẹp chặt tới dứt lời lưu thắng lợi liền hướng người quen cửa tiệm đi tới rất nhanh tên n à y liền cầm một cái số lớn dịch lắp kẹp chặt đi tới đang lúc ấy thì đ ỗ n g nhiên năm sau cái người d a đen vậy một mặt vội vội vàng vàng đi tới bọn họ trong miệng yêu đ u n g ý nghĩa là không cho phép lưu thắng lợi độc thủ dựa vào cái gì chúng ta cửa tiệm muốn thế nào thì được thế đó lưu thắng lợi cũng mặc kệ những cái kia người da đen hắn giơ lên trong tay dịch gáp kẹp chặt hướng về phía vậy một cái đem khóa liền chuẩn bị ken k ế t một lần cắt này người hoa n g ư ơ i không biết sẽ chạm đến thần linh sao không được n ú p ních khóa một cái ăn mặc hoa hoa lục lục trường bảo lớn cao cái đem lưu thắng lợi trong tay dịch gáp kẹp chặt cho đẻ xuống đất vung tay ta đặc biệt kẹp chặt anh em ta cửa tiệm thấy dịch gáp kẹp chặt bị cái này người da đen chặt chẽ đẻ trên đất lưu thắng lợi được không nổ nóng không được n ú c ních người cái này ra v à người để cho ngươi không được n ú c ních cửa hàng này nhà này nam chủ nhân đã chết n g ư ơ i vô duyên vô cớ đem cửa tiệm kẹp c h ặ t mở nếu như đem ma quỷ thả ra làm thế nào những thứ này người da đen một mặt ra vẽ thông thạo chất vấn lưu thắng lợi để cho lưu thắng lợi trong lòng được không tức giận cơ mờ nờ ai đặc biệt nói anh em ta chết lưu thắng lợi lớn tiếng nói các người nói sau có tin hay không ta đặc biệt giết chết các người các người da đen sứng suốt một chút bọn họ không nghĩ tới cái này người hoa lại q ậ n cường như vậy đây là mới vừa rồi cái đó xuyên hoa v à o người da đen trong miệng bắt đầu nhớ tới để cho người không đoán ra thần chú đứng lên hắn cái này vừa đọc ngược lại để cho còn lại các người da đen l á gan lại lớn không ít nam chủ nhân đã không có ở đây hai tháng không là chết là cái gì người hoa ta cảnh cáo ngươi không cho phép kiều nếu không để cho ngươi t ế trời đi những thứ này người da đen lại bắt đầu uy hiếp lưu thắng lợi tới bọn họ động tác cùng diễn cảm cũng rất khoa trường động t ì n h lớn như vậy đem càng ngày càng nhiều người da đen cho chiêu tới đây bố cần phải cậy cửa lưu thắng lợi vừa nói vừa dùng sức một cái đem có chút bung lỏng vậy mấy người da đen rối rít cho hướng sau cơ một lượng gạo xa ngươi thử một chút xem dứt lời chỉ gặp một người da đen lại đem mình thân thể lập tức bỏ l ồ n lồm ở xích sắt khóa lại lưu thắng lợi s ư n g sốt một chút hắn không có nghĩ tới tên này là như vậy khinh xuất đây là có người hoa lặng lẽ nói cho dương thiên long bọn họ những người này thuộc về giả thần giả quỷ cái loại đó đơn giản chính là muốn kiếm ít tiền nói đi các người muốn muốn bao nhiêu tiền dương thiên long nhìn hoa kêu bảo nam nhỏ giọng hỏi hoa bảo nam trang làm không có nghe gặp mà là tiếp tục lẩm bẩm thần chú ta cho ngươi đến tới mười nếu như ngươi vẫn còn ở nơi này giả bậu ta liền đem phi trâu mánh điêu kêu gọi tới để cho ngươi thật tốt biết một chút về từ phương đông huyền thuật dương thiên long uy hiên nói hoa bảo nam sứng sốt một chút hắn liếc mắt nhẹ nhàng liếc dương thiên long một cái tiếp liền lại nhắc tới đứng lên mười chín ngay tại dương thiên long đọc đến năm lúc này chỉ gặp bảy con mánh điêu lập tức bay đến vật liệu xây cất thị trường bầu trời những thứ này mánh điêu ở trên trời thét dài nhọn thanh âm tựa hồ muốn đâm rách mọi người màng như vậy mọc xem mánh điêu người vây xem lập tức phát hiện những cái kia mánh điêu bọn họ không khỏi được một mặt kêu lên hoa bảo nam trong lòng giật mình mới vừa rồi ứng tiếng h u t sáo âm như có như không hắn tựa hồ nghe không được rõ ràng lắm chiếp giữa lúc trong lòng hắn có chút run dậy lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này một cái mánh điêu chạy thẳng tới đầu hắn tên đ i ê u còn chưa phản ứng kịp mánh điêu liền b ữ n g vàng bắt được hắn b ả bay mánh điêu nhọn móng đốt đâm rách hắn b ả bay À! hoa bào nam không nhịn được một tiếng teo rên ngay sau đó tựa như nổi đ i ê n hướng cửa chạy đi hoa bào nam đồng bọn thấy vậy vậy nhanh chóng tệ ra quần hướng cửa chạy đi mánh điêu ngược lại cũng không truy đuổi mà làm một mặt ôn thuận đập thỉnh thịch đến dương thiên long trước mặt hướng về phía dương thiên long nhẹ nhàng điểm ba đầu dưới tại chỗ người hoa không khỏi được có chút sợ n g người trong lòng nói ta th tất cả mọi người si ngốc nhìn m á n h điêu ai cũng không dám lỗ mãng đặc biệt là hiện t r ư ờ n g người phi châu bọn họ biết m á n h điêu đi l ử c p h ù được cũng là không dám làm một cử động nhỏ nào dương thiên long khẽ mỉm cười ngồi sổ người xuống vớt ve m á n h điêu đầu tới cái này m á n h điêu tựa hồ rất hưởng thụ chủ nhân vớt ve nó một mặt thích ý nhỏ nhắm mắt lại chọc cười chơi m á n h điêu một lúc lâu chỉ gặp dương thiên long vung tay lên cái này m á n h điêu liền giống như rời c u n g cung mui tên bay thẳng tới trời lao đệ lúc nào nuôi m á n h điêu lưu thắng lợi rất là kinh ngạc mới tới congo thời điểm dương thiên long cười một tiếng không sai không tệ lưu thắng lợi hh á hai tiếng sau đó ngay sau đó cơ múa lên liền trong tay dịch gáp kẹp chặt đem v ậ y mấy đem lớn khóa toàn bộ cho kẹp chặt đoạn rất nhanh cửa hàng cuốn mảnh cửa mở ra bên trong một cổ hỏng núi r ấ t vị sông và mũi t h ấ y gian bên ngoài cũng không có người lý diễm hồng nhanh chóng hướng gian bên trong đi tới ở đâu ở giữa nàng lật một lúc lâu vẫn không có lật tới bất kỳ đầu mối lữ dụng vương đ ạ i l ô i mất tích muốn bán khoản cũng không thấy điện thoại di động cũng ở đây trên người hắn đây cũng là trước mắt bọn họ ước chừng có thể ra được đầu mối bà chị đ ư n g nóng ta hiện đang gọi điện thoại kêu mấy cái công nhân đội tới n g ơ i cái này thu thật một phen n g a y đầu ta lại đi những cái k i a hoa tư xí nghiệp hỏi một chút lưu thắng lợi tính cách có khuyết điểm nhưng là cũng không trở ngại hắn lòng nhiệt tình hắn cùng dương thiên long bọn họ như nhau đều bị cái này cố chấp vô cùng người phụ nữ cho thật sâu cảm động cảm ơn không cần ta tới thu thập đi nhìn vậy đầy đất có chút hôn loạn vật liệu xây cất lý diễm hồng cường nhàn cười vui nói ngươi một người nữ nhân nhà tốt như vậy thu thập những cái k i a vật nặng dứt lời lưu thắng lợi lấy điện thoại di động ra đánh liền nơi này cách công trường cũng không xa không tới hai mươi phút bảy tám cái công nhân liền lái bán tải xe chạy tới anh lưu chuyện gì những công nhân này nhìn dáng dấp hẳn là lưu thắng lợi tâm phúc dương thiên long đối với bọn họ có chút quay mặt giúp cái này bà chị cũng vật liệu xây cất ngay ngắn một chút bay đầu xem xem chúng ta trên công trường thiếu cái gì có thể mua đều ở đây nàng nơi này mua nói hay dứt lời những công nhân này cửa liền hỗ trợ động tới tay nhiều người lực lượng lớn tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực không tới nửa giờ cái này cửa hàng không lớn bị dọn dẹp sạch sẽ lao ca vừa bạn bây giờ tránh dương ở kinsasa ta muốn mượn hắn dùng một chút dương thiên long nói dùng cái gì lưu thắng lợi rất là tò mò để cho hắn gần đây mấy ngày nay ở chỗ này giúp chị lý một chút nàng dâu sao cũng là cuộc sống không quen không thành vấn đề lưu thắng lợi rất là sảng khoái không cần dương thiên long nói lưu chính dương liền gật đầu một cái đáp ứng dưới mắt hắn ở kinsa xa sự việc xử lý xong hết rồi ngày mai viếng thăm một chút lý là dân sau đó dương thiên long chuẩn bị ngồi ngày mốt buổi sáng chuyến bay bay thẳng hạt đ i x a bởi bạ n thật ra thì hắn m u ố n là muốn đi nhìn một chút đầu sư tử ai ngờ cho hàng này gọi điện thoại đầu sư tử nói cho dương thiên long hắn bây giờ còn đang làm i lập tức phải đem đồng mỏ sắt làm ăn xử lý xong hết rồi xử lý xong sau đó hắn chuẩn bị trở về chuyến quê quán thấy đầu sư tử đem đồng mỏ sắt làm ăn xử lý ngược lại cũng thuận lợi sau đó dương thiên long trong lòng không khỏi được nhẹ lòng một chút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo nam gạch ngang con gạch g ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm đối t r ọ i gay gắt đối với mạch mang t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm đối t r ọ i gay gắt đối với mạch mang cồn vợt và bình chọn cao g ú t mình cơm tối là ở dương thiên long trong nhà ăn lý diễm hồng vậy đi theo bọn họ cùng đi đến với tự vì cảm ơn bọn họ hỗ trợ cái này t i ê n cường người phụ nữ tự mình xuống bếp thừa dịp cái này ngay đầu dương thiên long cùng lưu thắng lợi ở trong phòng khách hàn huyên mà lưu chính dương thì ổ lên trên lầu g i á n phòng lao đệ người cái này đến congo không tới một năm cũng đã như vậy gió nổi nước lên ạ lợi hại lưu thắng lợi một mặt khẳng định nói thì đều là vật khí dương thiên long một mặt hời hợt hắn tránh mình đề tài không nói mà là đem lời để chuyển hướng lưu thắng lợi lao ca người gần đây nhìn như rất tiêu vậy ạ tạm được chủ yếu là lý đăng thanh gần đây không ở công ty lưu thắng lợi một mặt thích gì uống một hốc trà mùi này thơm mát lo xuân thấm vào lòng người hắn trở về nước dương tiên long không khỏi phải hỏi nói không có lưu thắng lợi lắc đầu một cái ngươi còn nhớ được có một lần ta nói với ngươi k í n xa xa cùng lưu bùn bạ t ỷ khoáng sản rất phong phú chuyện này sao chuyện này dương tiên long sẽ không quên nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với lần đó lưu thắng lợi cùng lý đang thanh ngay trước hắn mặt ồn ào một chiếc nhớ được dương tiên long gật đầu một cái hắn cùng quốc nội mấy cái cường hào ở lưu bùn bạ tỉ mầm tỏa khu mỏ bây giờ thường xuyên đi chạy đi đâu ta cũng lời phải đi đánh hắn báo nhỏ nói với. bây giờ ít nhất là lỗ hai thanh tịnh lưu thắng lợi nói vậy hắn gần đây không có tìm người phiền thoái đi hắn dám lưu thắng lợi con ngươi chừng một cái cháu trai này nếu là dám tìm ta phiền thoái ta tuyệt đối đem hắn sự việc đỉnh đi ra nói vậy ngươi nhưng mà trong nhà nhà bên ngoài cũng được bận tâm à? dương thiên long nói lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng thói quen liền ngược lại cũng không được gì lý đang thanh ở đây trong công ty ngươi tranh ta đấu nước rất sâu tất cả mọi người tâm tư đều không đang làm v i lên vậy cũng được xí nghiệp nhà nước mà một khi kích thước lớn ngươi tranh ta đấu tất nhiên không thiếu được dương tiên h long tuy nói không có ở xí nghiệp nhà nước dừng lại nhưng là người hoa t á t phong hắn vẫn là thai mắt nghe đừng nói xí nghiệp nhà nước liền liền một cái người trong thôn vậy thường xuyên đấu chính là chết ta sống cho nên có kỹ thuật người không có được trọng dụng nếu không ta cũng gần năm m ư ơ lúc này mới mỏ cái phó tổng vị trí lưu thắng lợi d ừ n g dưng một tiếng tựa như nhìn thấu thế gian tất cả hồng trần vậy chờ công gô nơi này hạng mục đều kết thúc ta trở về nước tìm một u ố n g trà xem báo cương vị cuộc sống thoải mái qua mấy năm liền chuẩn bị về hưu rồi lưu thắng lợi nếu một nửa tích cực một nửa tự mình nhà bán dương thiên long biết trước mắt công gô tổng tuyển cử rời ngày vì vậy bọn họ công ty lại đang công gô nhận không ít công trình những công trình này chung vào một chỗ không có một ba năm năm trở sợ thì không cách nào làm xong vậy hãy để cho tránh dương nhanh chóng tìm người bạn gái ngươi về nhà tốt mang cháu trai dương thiên long nói v a nói thằng nhóc kia liền lấy tính b ư ớ n g b ì n h sợ là không có cô bé nào có thể để ý hắn liệu thắng lợi r ê ước nói vậy không nhất định nhà ngươi tránh dương tuấn tú lịch sự tính cách chính là như vậy bất quá lần này ta phải cảm tạ lao đệ ngươi ta cảm giác hắn lần này trở về tính cách thay đổi không thiếu có phải hay không cảm thấy không có ngươi nóng n ả y cưỡng liệu thắng lợi vừa nghe không khỏi được vui vẻ cười to l ã o đệ ngươi tên n g y hết sức cho ta thiết lập bộ hai người trò chuyện không thiếu đề tài từ trong nước hàn huyên tới nước ngoài t ừ kin xa xa hàn huyên tới bù nhị ạ cuối cùng lại chuyển đến bọn họ bên người l ã o đệ nghe nói vợ ngươi mà sắp sinh liệu thắng lợi cười nói còn thiếu mấy tháng vừa nhắc tới á l ẹ n dương thiên long cũng không khỏi được cười một tiếng hắn đã ở trong điện thoại nói cho vợ mình thuộc về thời kỳ tuy nói là ở trong điện thoại nhưng là hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ vợ nồng nặc cảm giác tự hào đến lúc đó cho ngươi sinh một cặp s i n h đôi lưu thắng lợi nói vừa nói thì đều có thể chỉ cần bọn họ khỏe mạnh sinh nam sinh nữ đối với dương thiên long mà nói không phải vấn đề gì trọng yếu chính là đứa trẻ khỏe mạnh liền có thể đông nhiên ngay tại lúc này lưu thắng lợi điện thoại v ă n g lên hắn lung túng cười một tiếng hướng về phía dương thiên long làm một nhận điện thoại động tắc tay hắn cú điện thoại này đánh thời gian không hề dài không tới một phút liền cút công ty ngày mai buổi sáng họng nghiên cứu một cái quản lý dự án thí sinh lưu thắng lợi diễn cảm trở nên có chút đứng đ ắ n nghiêm túc nhìn dáng dấp tối nay lý đang thanh trở về lưu thắng lợi biểu tình biến hóa không có tránh được dương thiên long ánh mắt từ vậy nhỏ xịu biến hóa trong dương thiên long loáng thoáng đ ọ c lên một tia mùi thuốc súng đó chính là lý đang thanh cùng lưu thắng lợi hẳn đều có thích hợp người để c ử chọn còn như ai có thể thắng được liền xem ngày mai buổi sáng trong hội nghị tương đối châm phong đúng như dự đoán ở theo sau trong lúc nói chuyện tiếm lưu thắng lợi lộ vẻ được một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề cũng may lý diễm hồng bữa ăn tối rất nhanh liền làm xong những thứ này đều là người hoa chuyện nhà thức ăn rất là đối với tất cả mọi người khẩu vị lý diễm hồng ăn thiếu bởi vì là chồng nàng sự việc còn treo mà không biết lưu thắng lợi vậy ăn kiếu cái này thì hơn nữa ân chứng dương tiên long suy đoán sau khi ăn cơm chưa xong lý diễm hồng thu thập phong b ế p mà dương tiên long cầm ra chìa khóa xe để cho lưu chính dương đưa hắn một chút bố không cần ta lái xe tới lưu thắng lợi liền vội vàng khoác tay dương tiên long cũng không để ý tới hắn mà là nhìn xem lưu chính dương một lúc lâu lưu chính dương lúc này mới gật đầu một cái hai cha con này sau khi rời đi dương tiên long giúp lý diễm hồng cùng nhau thu thập gian phòng tới không lâu lắm trong cả căn phòng liền dọn dẹp sạch sẽ đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dương tiên h long thẳng trở lại lầu hai phòng ngủ chính ở phòng ngủ chính bên trong hắn đem âm nhạc ê m dịu mở ra cho bồn tắm thả đầy một chậu nước hưởng thụ rót một lần tắm nước nóng sau đó dương tiên h long lúc này mới từ trong phòng tắm đi ra suy nghĩ lúc này vợ h ắ n đã lên giường nằm ở trên giường sau đó dương tiên h long điểm mở video ra nói chuyện kiếm rất nhanh video tiếp thông trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện ạ l ẹ n v ậ y gương mặt xinh đẹp cục cưng rút xong dương tiên h long nói xong cho vợ một cái thật to hông i ó mới vừa làm xong do đi ngày hôm nay trở về người nhà chung một chỗ tụ xe đến á l ẹ n vừa nói vừa gỡ vớt mái tóc ở phòng ngủ ư u ám ánh đèn chiếu á l ẹ n lộ vẻ được hơn nữa kiểu diễn vô cùng hắn nghỉ phép dương tiên long không khỏi phải hỏi nói không cha ta qua mấy ngày có chuyện muốn đi một chuyến nước nga hắn đi theo cùng đi á l ẹ n trả lời đi nước nga dương tiên long không khỏi được bật thốt lên đúng vậy mosco w có cái chụp hình mở ra á l ẹ n nói vậy ngươi có muốn hay không đi đông nhiên lúc này dương tiên long đối với đi mosco w có một loại rất muốn đi xung động ta xem tỉa cái này hai ngày có cái khám thai á len có chút do dự có thật không lúc nào ta trở lại cùng ngươi đi khám thai vừa nghe vợ phải đi khám thai dương tiên long một mặt h ư n phấn tựa như hắn nhìn thấy tương lai đứa trẻ vậy ngay tại ngươi trở lại ngày thứ hai á len cười nói ta biết ngươi phải về tới cho nên hơi đem khám thai đẩy sau liền hai ngày có ảnh hưởng hay không chúng ta bẹp cưng dương tiên long đội b ắ n g hỏi dĩ nhiên không biết chỉ cần ở thời gian trong phạm vi á len cười nói vậy ta cùng ngươi đi dương tiên long mới vừa nói xong câu này nói bên trong đầu liền hiện ra phụng bồi á len đi bệnh viện khám thai tình cảnh dương tiên long có thể thật sâu cảm thụ được ở khám thai cái đó tình cảnh hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc hai người nói chuyện điện thoại video liền mười phút liền lẫn nhau gửi ngủ ngon nghỉ ngơi nằm ở trên giường dương thiên long cũng không giống như xa ở addis a bảy b à ạ l ẹ n nói như vậy nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi bên trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng vợ ạ l ẹ n lần đầu gặp mặt cảnh tượng nhớ lại luôn là tốt đẹp cũng là hạnh phúc ở trong hồi ức dương thiên long dần dần cảm thấy buồn ngủ đánh tới cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https h a gạch chéo tren com gạch chéo vong gạch ng do gạch ngang mang gạch ngang được hoan nghênh viết thật hòn di a vợ chương ba trăm ba mươi sáu được hoan nghênh viết thật hòn di a vợ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trong giấc ngộng dương tiên long lại nằm mơ thấy một nữ nhân khác hạ sĩ、sì、m ổ t ổ tự đẹp chỉ bất quá trong ngộng hạ sĩ、sì、m ổ t ổ tự đẹp rất là ưu oán đang cùng hắn tiếp xúc thời điểm từ đầu đến cuối để cho dương tiên long cảm thấy nàng có chút cuộc loạn thậm chí có thể nói là tinh thần có chút không bình thường bởi vì là trong ngộng hạ sĩ、sì、m ổ t ổ cầm đao đang đuổi g i ế c hắn rốt cuộc hắn từ nơi này nguyên m ố n phải là cơn ác mộng trong ác mộng g i ấ mình tỉnh lại hoảng hốt bây giờ, dương thiên long nhớ được hạ s ỉ mộ tổ tự tốt đẹp giống như nửa tháng trước cho hắn phát qua một cái tin tức chỉ bất quá khi đó hắn chân thực quá bận rộn cho tới quên mất trả lời nàng suy nghĩ là một trùm hợp với một trùm t ừ hạ s ỉ mộ tổ tự tiệm hớt tóc cho hắn cái tin nhắn ngắn này dương thiên long đ ô n g nhiên lúc này nghĩ tới đại lưu nhóm bạn bè loằng thăng o trong hắn nhớ được đại lưu nhóm bạn bè tự hồ phát qua một cái cùng hạ s ỉ mộ tổ tự đẹp có liên quan tin tức nghĩ tới đây, dương thiên long nhanh chóng cầm điện thoại di động lên mở ra đại lưu tin tức lật nhìn lên bạn hắn vòng tới là không bao lâu quả nhiên đại lưu phát cái tin t rất nhanh dương thiên long cho ra một cái kết luận đó chính là cầu vốn đã dần dần ở trong nước đỏ lên quả nhiên ở đưa đỏ lưới lục x o á t một chút tìm liên quan tới tin tức của nàng thật đúng là không thiếu ở trên mạng tin tức một lần nữa â n chứng vòng giải trí là một thùng nhuộm lớn lời này một chút cũng không giả hạ s ỉ m ộ t ổ chính diện tin tức không thiếu mặt trái tin tức cũng có trong đó một cái tìm kiếm ghi chép lại là hạ s ỉ m ộ t ổ bạn trai là phi châu quân thiện nhìn điều này tìm kiếm tin tức sau đó dương thiên long không khỏi được thịt mũi coi thường cái này đặc biệt đầu lửa không đúng miệng ngựa à bất quá rất nhanh hắn diễn cảm liền ngưng lại dường như phía trên này cái này phi châu quân thiệt nói chính là mình à đám người này thật đúng là quá buồn chán nhìn xem sau đó dương thiên long quả quyết đem đưa đỏ lưới đóng kín phi châu quân thiệt nghĩ đến đây cái không có chứng cơ xưng ơ vị dương thiên long mình đều không khỏi được cảm thấy có chút buồn cười sau khi cười xong dương thiên long cầm trong tay điện thoại di động đặt ở tủ trên đầu giường ở biết cầu v ố n đã từ từ được hoan n ê n sau đó hắn trong lòng cảm thấy đã không có cần thiết lại đi cùng hạ sĩ mổ tổ quá nhiều liên lạc đúng tốc mất ngủ sau đó dương thiên long chân thực có chút không nhịn được còn nằm ở trên giường ở buổi sáng sáu giờ thời điểm hắn rời giường lúc này tiểu khu tính lặng đi ở có chút hơi sáng trong tiểu khu suy nghĩ cái này kiên cường nữ bởi vì tìm t h o mình ở phi châu cái này nước lạ tha hương dừng lại tiếp nhận không chỉ có trong lòng đau khổ đồng thời vậy không thiếu được thân lý lên đau khổ đối với cái này kiên cường người phụ nữ dương thiên long cảm giác được mình trừ kính nể ra chính là cảm động ở trong tiểu khu đi một vòng tận tình hít không khí mới mẻ của sáng sớm nhất thời trên người cảm giác mệnh mọi bị toàn bộ xua đuổi đi dương thiên long giác được đầu mình so bất cứ lúc nào đều phải thanh tình thời điểm trở lại biệt thự lý diễm hồng tiếp tục tái diễn nàng ở làng du lịch theo thông lệ công tác ở trước m á y truyền hình không c h ấ p mắt xem tv nàng vẫn kỳ vọng từ vậy thoáng qua rồi biến mất trong đám người phát hiện hoặc tìm tìm được mình trồng bỏng dáng lúc này lý diễm hồng không khỏi được nhanh chóng đứng dậy hướng về phía dương thiên long khẽ mỉ cười dương tiên h sinh b u ổ i sáng khỏe b u ổ i sáng khỏe dương tiên h long hướng về phía lý diễm hồng lễ phép đáp lại ta mau chuẩn bị đồ điểm tâm n g à i nghỉ ngơi một chút xuống n g a y ăn điểm tâm đi các người ăn trước ta còn muốn lại rèn luyện một hồi không có sao tiểu lưu cũng không có thức dậy vậy ta chở ngươi cửa lý diễm hồng nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói vậy được phiền thoái ngươi nói xong dương tiên h long xông lên n à n g gật đầu một cái sau đó liền đi lên lầu hai ở phòng thể dục bên trong hán theo thông lệ trước sấm đánh bất động rèn luyện k h í đất nằm n ử a dậy ngồi máy tính bảng chống đỡ thậm chí còn đem giờ uff bọn họ chuyển thụ cho hắn thuận cận chiến lại ôn lại liền một lần cái này một huấn luyện xuống dương tiên long chỉ cảm thấy được cả người mồ hôi đầm đĩa sáng khỏe không dứt ở phòng tắm bọn vào t ắ m thay xong quần áo sau đó hắn lúc này mới sai bước đi xuống thang lầu lúc này vừa lúc là bảy giờ ba mươi phút dưới lầu phòng ăn lưu chính dương đang giúp t r ư ớ c lý diễm hồng chuẩn bị bữa ăn sáng chú long thấy dương tiên long xuống lưu chính dương không khỏi được t ê u một tiếng các người ăn rồi chưa dương tiên long cười một tiếng còn không có đây lưu chính dương nói đang đợi ta đi dương tiên long vừa nói vừa ngồi xuống bữa ăn sáng rất ngon miệng sữa đậu gian trứng gà bánh mì cộng thêm một ít rau xà lách tránh dương ngươi lên trưa cùng chị lý đi một chuyến bót cảnh sát t r a hỏi một chút chồng nàng ra vào cảnh ghi chép như vậy chúng ta mới có thể chắc chắn đại khái phạm vi cơm nước xong dương tiên long cho lưu chính dương giao phó nói lưu chính dương gật đầu một cái phải ngài yên tâm đi chú l a ông. lý diễm hồng thì hướng về phía dương tiên long khẽ mịt cười lễ này hình dáng cười một tiếng đem cảm kích của nàng tỉnh toàn bộ biểu đạt đi ra mà dương tiên long thì trực tiếp đi lý là dân công ty cùng lý là dân chỉ là ở trong công ty gặp mặt lúc trước lý là dân liền đem trụ sở huấn luyện kiến thiết tranh ảnh cùng video tài liệu bay chụp không thiếu dương tiên h long hoàn toàn không cần đi hiện trường xem nếu như hết thệ bình thường trụ sở huấn luyện không sai biệt lắm vậy chỉ một cái tháng chừng là có thể sửa xong tham hỏi trụ sở huấn luyện xây dựng sau đó hai người lại hàn h u y ê n một hồi lý là dân nói cho dương thiên long diệp lao đã trở về nước dưới mắt bọn họ ở kin s a s a bên này tạm thời do hắn phụ trách hà lao anh cũng không có ở kin s a s a dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lý là dân gật đầu một cái hắn đem diệp lao tiếp đi hẳn qua mấy ngày phải v ề tới thấy là có chuyện như vậy sau đó dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái rất nhanh hai người liền hàn v i ê n tới lần trước giám sát chuyện kiện lão ca ngươi có phát hiện hay không hai ta cùng đi ra ngoài thời điểm luân sẽ có sát thủ xuất hiện dương thiên long không khỏi được nhữ m ạ y một cái lý là dân gật đầu một cái uống một hớp trà sau nói đúng là như vậy ta cũng đang muốn cho lão đệ ngươi nói ngươi nói cái này phía sau màn người chủ sử có phải hay không rất hiểu chúng ta hành tung vậy là khẳng định nếu không tại sao luân có thể rơi vào đối phương bố trí xong địa phương như thế nói ta công ty có nội dán lý là dân không khỏi được đem chân mày n u thật chặt khó mà nói cũng có thể đối phương lấy được được tình báo năng lực siêu cường dương thiên long khẽ m ỉ m cười ngay sau đó b ư n g lên trên b à n trà hoa lại nhẹ nhàng nhấm một miếng quay đầu là thật tốt tốt cha cha tới cùng ai là nội g i á n lý là dân vừa nói trước mắt bên hiện hiện ra có thể là nội g i á n người đi theo lý là dân hàn h u y ê n tới buổi trưa ở bọn họ công ty dùng một lần bữa ăn sau đó tự cân nhắc an toàn dương thiên long lúc rời đi vẫn là một người rời đi lý là dân công ty sau đó dương thiên long cho lưu chính dương gọi điện thoại nguyên lai、like、bọn họ đang vật liệu xây cất thị trường bên trong t h ế y vậy dương thiên long lại nhanh chóng đi xe đi vật liệu xây cất thị trường cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương ba trăm ba mươi bảy nói bóng nói rõ chương ba trăm ba mươi bảy nói bóng nói gió cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cùng hắn đi tới vật liệu xây cất thị trường lúc này lưu chính dương cùng lý diễm hồng đang, đang bận đội nguyên lai、like、là lưu thắng lợi bọn họ công ty nhân viên đặc biệt đến lý diễm hồng trong tiệm tới mua vật liệu xây cất bất quá bởi vì nhà này vật liệu xây cất tiệm thời gian rất dài không có buôn bán duyên cớ lý diễm hồng cùng lưu đ ă n g bạn không biết làm thế nào liền liền cơ bản nhất hóa đơn bọn họ cũng không biết mở thế nào bất đắc dĩ chỉ được nhờ giúp đỡ với cùng tồn tại vật liệu xây cất trong thị trường đồng hương ở nơi này đồng hương dưới sự giúp đỡ bọn họ rất nhanh liền học được như thế nào sử dụng cái này một bận điệu không sai biệt lắm bận rộn sắp xỉ một cái nhiều giờ chờ bọn họ sau khi hết bận lưu chính dương lúc này mới đem dương tiên long kéo sang một bên hắn nói cho dương tiên long ngày hôm nay bọn họ đi bót cảnh sát cha hỏi quà cũng không vương đại lỗi v ư n biên nghe xong lưu chính dương báo cáo sau đó cái này tựa hồ lập tức đem vương đại lội phạm vị thu nhỏ lại ở c ô n g gô quốc cảnh bên trong dĩ nhiên cũng không loại bỏ bị người uy hiếp có thể chỉ bất quá loại này có thể từ thực tế đi bán có khả năng thật sự là quá nhỏ tránh dương thị trường xây cất này bên trong trung quốc nhiều đàn bà sao dương tiên long không khỏi được hỏi lưu chính dương sững sốt một chút hắn có chút s i y ngốc nhìn dương tiên long h i ệ n nhiên hắn có chút không biết làm sao làm dương tiên long thấy lưu chính dương biểu tình kỳ quái sau đó ngay t ứ thì hắn rõ ràng thấy vậy hắn không khỏi được lúng túng cười một tiếng ta ý nghĩa là chị lý là một người phụ nữ cùng chúng ta ở cùng một chỗ có chút không tiện ngươi bây giờ có thể hiểu chưa ừ lưu chính dương gật đầu một cái chú long nàng một người cô gái cùng chúng ta ở c h u n g quả thật không tiện như vậy cha ta bọn họ công ty cũng có nữ nhân viên ta biết bọn họ cho những thứ này nữ nhân viên đặc biệt m ớ n một tòa nhà cách nơi này cũng không xa ta hỗ trợ hỏi một chút có d a n h rôi để cho nàng ở đi nơi nào đi người phụ nữ nhà nhiều chí ít cũng chỉ có liền người bạn có thể ngươi sẽ đi ngay bây giờ cho cha ngươi gọi điện thoại thuận tiện để cho hắn buổi tối đến trong nhà ta tới dùng cơm dương tiên long cười đối với lưu chính dương nói lưu chính dương gật đầu một cái lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị m u ố n đánh không ngờ lại bị hắn lại là liền đội vãng q u á t tay này c h í n h dương ngươi đi ra ngoài đánh lưu chính dương gật đầu một cái s ô n g lên hắn rảo hoảng cười một tiếng ngay sau đó tăng nhanh n h ị n bước ngay tại lưu chính dương mới vừa đi không bao lâu lý diễm hồng vậy đi theo đi ra dương tiên sinh có chuyện ta muốn cho ngài nói một chút chị lý chuyện gì dương tiên long không khỏi được cười nói cứ thiền t h o i các người vậy thật làng ạ i quá ta chuẩn bị tối nay liền ở trong thị trường lý diễm hồng rất là ngượng ngùng nói dương tiên h long sướng sốt một chút trong lòng lại nói chẳng lẽ nàng nghe gặp ta cùng tránh dương đối thoại bất quá rất nhanh hắn liền lại trong lòng đem cái suy đ o á n này bác bỏ mới vừa rồi hắn cùng lưu chính dương lúc nói lời này thanh â m cũng đẻ rất thấp chúng chi cũng còn cách l ý diễm hồng ít nhất có chừng mười em mở khoảng cách xa chị lý ngươi không thể một người ở nơi này dương tiên h long lúc này cho nàng bác bỏ nơi này rất nguy hiểm không dương tiên sinh cứ phiền thoái các người ta cũng không biết nên báo đáp thế nào các người cho các người làm bảo mẫu ta l à một chút vấn đề cũng không có nhưng là ngươi cùng tiểu lưu tuổi tác vậy cũng không lớn có thể đến lúc đó có chút nói bóng nói gió nói sẽ chuyển tới như vậy đối với ai ảnh hưởng cũng không tốt lý diễm hồng lúc nói lời này rõ ràng cho thấy lấy hết dũng khí mặt nàng lần trước trận đ ỏ ứng nàng điểm xuất phát cùng dương tiên long bọn họ nhất trí dẫu sao nói bóng nói gió có lúc có thể hoàn toàn đem chân tướng cho che giấu hết chị lý ta biết ý ngươi thật ra thì ta cùng t r á n h dương cũng đang có ý đó lão lưu công ty cũng có nữ công bọn họ cho những thứ này nữ công đặc biệt ở bên ngoài mướn có nhà bây giờ hắn đang gửi gọi điện thoại nếu như nơi đó có dư thời gian phòng nói ta cảm thấy ngươi ở nơi đó ngược lại cũng không mất là một loại biện pháp tốt dương tiên h long vẽ mặt thành thật cho lý diễm hồng nói lý diễm hồng sau khi nghe xong trong lòng suy nghĩ một chút tiếp không khỏi được gật đầu một cái ừ cái này ngược lại cũng không tệ tiền muốn phòng tiền điện nước những thứ này tan nên cho liền cho dương tiên h long cười nói chị lý cái này đến lúc đó rồi hay nói ngay tại lúc này lưu chính dương bước nhanh lại đi vào thị trường bất quá làm hắn thấy dương tiên h long cùng lý diễm hồng thời điểm ở chung với nhau còn chưa do được do dự một chút tránh dương ngươi tới đây dương tiên h long từ lưu chính dương không khỏi được gật đầu một cái lưu chính dương lập tức liền lĩnh ngộ được dương thiên long ý tứ trong lời nói hắn đi nhanh lên tới đây t h ở hồn hển nói chú long ba của ta điện thoại không người tiếp ta đánh hết mấy cũng cái này lão lưu dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ngay sau đó hắn đem đầu nghiêng hướng lý diễm hồng chị lý như vậy đi ngươi trước ở chỗ này bận điệu ta cùng tránh dương đi một chút lão lưu công ty lý diễm hồng gật đầu một cái tùy tiện nói phải các người vậy đừng quá làm khó anh lưu không có chuyện gì nói xong dương thiên long cho lưu chính dương nháy mắt thằng nhóc này quả thực rất cơ t r í rất nhanh liền đem xe lái ra từ vật liệu xây cất thị trường đến lưu thắng lợi công ty sau gần đạo đi bất quá hai mươi phút tải hữu đường xe dọc theo đường đi nhà xe tốc độ rất nhanh ước chừng mười lăm phút thời gian bọn họ liền chạy tới lưu thắng lợi công ty cửa công ty có hai người da đen an ninh cầm súng canh phòng thấy dương thiên long cùng lưu chính dương muốn đi vào tìm quản lý lưu lại không cầm ra tương quan chứng minh bọn họ sống chết không cho vào không được các người vào chúng ta sẽ bị đuổi người da đen an ninh thái độ rất là kiên quyết bất đắc dĩ lưu chính dương chỉ được lần nữa cho cha hắn gọi điện thoại ai ngờ điện thoại lại có thể vẫn chưa có người nào nghe chú long ba ta vẫn là không có tiếp lưu chính dương mặt đầy non nớt không thể yêu hắn thậm chí đều có một loại muốn đưa điện thoại di động cho đập xung động ta đi thử một chút dương tiên long tựa hồ có chút không tin t a ngày hôm nay cái này lao lưu thế nào lại có thể điện thoại một mực không người tiếp lưu thắng lợi vẫn là không có nghe điện thoại ngay tại lúc này một cái thanh âm chuyển tới dương tiên sinh người làm sao tới thanh âm này tựa hồ có chút xa lạ dương tiên sinh người quê ta ta là công ty trân công người tới cười nói trần công ngươi tốt ta không phải quên ngươi chẳng qua là ngươi nhìn như so với trước k i a trẻ ta còn muốn ngươi là không là đệ đệ hắn đây dương tiên long không khỏi được cười nói trước mắt cái này trần công chính là lần trước mang tần khả tuyển các nàng đến kin xa xa thành phố phố buôn bán cái đó tiểu lao đầu lần đó tần khả tuyển các nàng bị mấy người da đen dây dưa nhờ có dương tiên long kịp thời phát hiện ngươi có thể thật biết nói chuyện không trách chúng ta giám đốc lưu rất là thưởng thức ngươi trần công có chút ngượng ngùng cười một tiếng giám đốc lưu bọn họ vẫn còn đang học không phải buổi sáng lại bắt đầu sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói trần công gật đầu một cái đúng vậy từ 9 giờ sáng thẳng đến mở cho tới bây giờ cái này không chúng ta có cái quản lý dự án thí sinh cần chắc chắn sao p h ò n g đoán những người lãnh đạo ý kiến có khác nhau vừa nghe trần công sau đó dương thiên long không khỏi được trong lòng chầm xuống quả nhiên ấn chứng hắn ngày hôm qua tưởng tượng c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo sẽ gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang sẽ gạch ngang than gạch ngang con t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám lợi hại ta nước t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám lợi hại ta nước cổn v ợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình đây là chúng ta giám đốc lưu bạn các người xem cho rõ lần tới có thể đừng ngu ở phi châu ngây n ô lâu đơn giản một chút tiếng pháp đối với trần công như vậy phần tử trí thức mà nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề hai cái hát bảo an gật đầu một cái trong miệng một hồi bô bô trần công cùng lưu chính dương nghe có chút tốn sức ngược lại là dương thiên long nghe rõ ràng nguyên lai cái này hai g i ả đen đều ở nhấn mạnh cái gì gần đây an linh trị an không tốt vấn đề trần công cái này ngược lại vậy o á n không được bọn họ dương thiên long vừa nói vừa hướng về phía hai người da đen bảo an giơ ngón tay cái người hoa lợi hại hai cái hát bảo an cũng đem trước ngón tay cái hồi kính cho hắn các người trước tiên ở phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút đi ta cho các người rót ly trả dứt lời trần công liền mang theo bọn họ muốn đi vào bên trong dương tiên long biết bên trong bây giờ bầu không khí đang thần trường hắn dứt khoát ngược lại cũng buông tha đi vào trong ý niệm dù sao chờ lát nữa lưu thắng lợi sau khi nhìn thấy sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn thấy vậy hắn vội vàng nói trần công tạm thời không cần vừa vặt bọn họ vẫn còn đang họng ta cùng tránh dương đi trên công trường vòng vo một chút xem xem các người vĩ đại công trình thật không đi trần công vội vàng hỏi lưu chính dương vậy phụ h ọ gật đầu một cái chú trần chúng ta thật không đi chúng ta đi trên công trường vòng vo một chút trần công ngược lại cũng sảng khoái phải vậy các ngươi tự do hoạt động có thể đi nhìn chúng ta một chút viện trợ xây sông công g ô đặc biệt l ớ n cầu các người sau khi xem tuyệt đối sẽ rung động không dứt. hai người gật đầu một cái ngay sau đó liền nhảy lên xe hướng cách đó không xa sông công g ô đặc biệt lớn cầu đi tới từ trên bản đồ cha xem sông công g ô đặc biệt lớn cầu khoảng cách công ty chỗ bất quá ba cây số chặn g đường vì vậy bọn họ mấy phút thời gian liền chạy tới công trường hiện trường vừa xuống xe dương thiên long cùng lưu chính dương liền bị một màn trước mắt nơi sợ ngây người bọn họ trước mặt phơi bày ra một tòa thật to lại rộng rãi cầu tháp cây cầu kia tháp hai bên dùng mấy chục cây lớn vật liệu thép nơi kéo đưa đứng ở cầu tháp lên thi công công nhân nhìn qua tựa như cùng là con kiến vậy nhỏ bé cầu kia có thể thật là lớn lưu chính dương không khỏi được nho nhỏ xúc động một phen cầu kia có s ắ p xỉ ba km dài ở giữa chỉ có hai cái cầu đôn mỗi một cầu đôn cao độ có hơn năm mươi thước cao thông hàng mấy ngàn tấn tàu hàng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề ở đầu góc bản đồ điện tử lên dương thiên long đối với cây cầu kia đại khái số liệu tiến hành bước đầu giải châu bọ như vậy lưu chính dương nhớ nước đức bên trong giải nhất trường giang cầu lớn cũng không vượt qua hai cây số tiểu lưu đột nhiên ngay tại lúc này một cái đội nón an toàn người bước nhanh từ đàng xa đi tới tương thúc thúc lưu chính dương vừa thấy người đến không khỏi được kêu lên làm sao ngày hôm nay có d a n h d ỗ i tới nơi này người tới cười cười xong vừa bận đến tìm ba bà ta lưu chính dương nói tương thúc thúc đây là ba ta anh em tốt dương tiên long ta quản hắn kêu chú long chú long đây là ba ta đồng nghiệp tương dũng lâm vừa thấy cái này trước mặt người tuổi trẻ chỉ bất quá hơn hai mươi tuổi lại bị lưu chính dương cái này cũng là chừng hai mươi tuổi trẻ tuổi gọi là tương chú sau đó tương dũng lâm không khỏi được thở dài nói cái này người anh em bảo dưỡng thật là đầy đủ nhìn như một chút cũng không giống như là chúng ta cái tuổi này người ha ha nghe lời này một cái lưu chính dương không khỏi được cười lên tương thúc thúc chú long chỉ có hơn hai mươi tuổi không có biện pháp ba ta cùng hắn là anh em ta chỉ có thể quản hắn t kêu chú vừa gặp nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó tương dũng lâm lúng túng không tôi h nhanh chóng cười x ò a nói thiên long h ì n h ngại quá à không có sao dương thiên long khẽ mỉm cười ngay sau đó lần nữa đưa mắt về phía chỗ hòn này đặc biệt l ớ n cầu tương minh cây cầu kia chắc hẳn xây dựng độ khó rất lớn đi tương dung lâm gật đầu một cái cũng không phải là sao chúng ta từ khám xét đến hạng mục lập hạng trước sau xài hết mấy năm thời gian chỉ như vậy thật ra thì công ty chúng ta thì không m u ố n tới tại sao dương thiên long cùng lưu chính dương rất là tò mò bởi vì là lời chân thực ít đến đáng thương tương dung lâm cười nói nhưng là vì quốc gia chiến lược chúng ta chỉ có thể làm nho nhọ tự mình hy sinh âu gạo những quốc gia kia không có hứng thú lưu chính dương ở quân đội tiếp nhận giáo dục rất là truyền thống hắn nhớ được ở quân đội chỉ đạo viên đã từng liền đương kim quốc tế tình thế cho bọn họ sinh động một giờ học tuy nói thời gian trôi qua có hơn một năm nhưng là có chút nội dung hắn vẫn là nhớ được rõ ràng ví dụ như trung quốc đang đứng ở xê hình vòng đây lại ví dụ như trên thế giới bất kỳ một quốc gia duyên chính trị không có so trung quốc phức tạp hơn bọn họ đương nhiên là có hứng thú bất quá tây phương rất nhiều quốc gia kỹ thuật không đạt tới giống như nước mỹ cùng nhật nhĩ mạng bọn họ kỹ thuật là trước vào nhưng là bọn họ luôn là từ nhà tư bản góc độ lên đường đi suy tính vấn đề nghĩ là như thế nào đem mình e o đóng gói đây cho nên loại này nguy hiểm cực lớn thì mỗi bọn họ là không muốn đi ăn các người có thể ở sông công go lên xây cất như thế nguy nga cầu lớn thật là quá giỏi dương thiên long một mặt trong thâm tâm nói quá khen những năm này quốc gia chúng ta các hạng kỹ thuật c ũ n g độ tiến triển rất nhanh chỉ cần chịu học qua mấy năm các người tất cả đều là kỹ thuật người có quyền tương dũng lâm nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói không trách chúng ta chỉ đạo viên luôn là nói cho chúng ta giấu nghề dưỡng hôi mới là tinh túy mũi nhọn quá mức vượt trội không gặp được là một chuyện tốt lưu chính dương có cảm lộ nói đúng vậy thật ra thì quốc gia chúng ta những năm gần đây phát triển xây dựng biến hóa thật rất lớn rất nhiều trên đời nhìn chăm chú thành quả ngoại giới biết cũng không nhiều tương dung lâm cũng không khỏi được cảm thán cho nên bây giờ ở trên mạng lưu hành bàn phí n h i ệ p luôn là ngày hôm nay đả kích cái này ngày mai phê bình bậy có giang hồ địa phương thì có dấu vết của bọn họ lưu chính dương tiếp tục nói những người này nhìn như yêu nước trên thực tế dương tiên long nói tới chỗ này dừng lại ngay tức thì ba người không khỏi được hiểu ý cười một tiếng tương dung lâm mang bọn họ ở trên công trường đi thăm dương tiên long cùng lưu chính dương rất là cảm thấy hứng thú cho đến dương tiên long nhận được lưu thắng lợi điện thoại sau bên đầu điện thoại kia lưu thắng lợi thanh â m nghe tựa hồ không quá thoải mái lão đệ chuyện gì ta cùng tránh dương đến tìm ngươi nghe nói ngươi đang đang học cho nên chúng ta khắp nơi đi đi dương tiên long một mặt dễ dàng nói vậy các ngươi bây giờ ở đâu lưu thắng lợi vội bắn g hỏi chúng ta lập tức tới ngay phải ta ở cửa công ty cùng các người dứt lời lưu thắng lợi liền t h ẳ n g cúp điện thoại tương minh thắng lợi anh bên kia sẽ đã khai hoàn chúng ta bây giờ phải đi dương tiên long hướng về phía tương dũng lâm nói đặc biệt cảm ơn ngươi bập ra thời gian dẫn chúng ta đi thăm này chuyện nhỏ mà thôi tương dũng lâm trả lời giám đốc lưu này g thường đối với chúng ta cũng rất tốt mọi người đều rất tôn kính hắn cho nên huynh đệ hắn chính là của chúng ta huynh đệ tương dũng lâm một phen nói dương thiên long tâm tình khá vô cùng hắn không khỏi được gật đầu một cái quả thật anh lưu người này rất nói nghĩa khí cho nên mọi người ở thủ hạ hắn làm đều rất khoái trá tương dũng lâm nói có d a n h d ô i tìm lại n g ư ờ i chơi dứt lời dương thiên long hướng về phía tương dũng lâm phất phất tay rất nhanh hai người liền lái xe tới cửa công ty lưu thắng lợi lúc này đang ở cửa qua lại dẫm bước chân hút thuốc vừa thấy là bọn họ tới h á nội vàng đem tàn thuốc ném xuống đất thêm một cất hung hán đệ lên đi đi uống rượu lưu thắng lợi lớn tiếng nói dương tiên h long cùng lưu chính dương không khỏi được nhìn nhau một cái bọn họ biết lưu thắng lợi khẳng định trong lòng nhìn giận xe hơi mới vừa khởi động đột nhiên lưu thắng lợi không khỏi được nói lần nữa trước đi một chuyến công trường đem tương dũng lâm thẳng nhóc kia tiếp nối cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên http hai gạch chéo chen com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn trương ba trăm ba mươi chín l ậ t thuyền trong mương t r ư ờ n g ba trăm ba mươi chín l ậ t thuyền trong mương cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe lưu thắng lợi nói phải đem tương dũng lâm tiếp nối dương thiên long cùng lưu chính dương không khỏi được đều nợ nụ cười nụ cười này đem ngồi ở hàng sau lưu thắng lợi có chút không nghĩ ra tới lão ca ta cùng tránh dương ở các người trên công trường chính là tương huynh t h ế t nãi hắn mang chúng ta ở trên công trường đi vòng vo riêng bây giờ dương thiên long cười nói t h ấ y là nguyên nhân này sau đó lưu thắng lợi không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó hắn cuối cùng mặt đầy tiếp nối Tiểu tương người đối cùng trôn thật đi ngày họp với chuyện lần này lưu thắng lợi cũng sẽ không giàu g dếm không sai ngày hôm nay từ buổi sáng một mực mở cho tới bây giờ mới đầu ta để cử tiểu tương làm quản lý dự án làm ộ t chút vấn đề cũng không có sau đó lúc nghỉ ngơi lý đang thanh tên khốn kiếp kia đem vậy mấy cái cỏ đầu tường đi tìm mấy tiểu tử kia vậy thật là cờ mờ nờ sau đó trực tiếp giúp lý đăng thanh nói chuyện ta cảm thấy quá thật xin lỗi tiểu tương lưu thắng lợi sau khi nói xong cũng hận không được từ mình ném mình mấy cái lớn đ ợ i mong nói nghĩa khí người chính là như vậy chuyện anh em chính là chuyện của mình thậm chí rất lâu bọn họ sẽ đem chuyện anh em nhìn so chuyện của mình còn trọng yếu lao ca ngươi không nên tự trách thật ra thì mọi việc đều có hơn thiệt dương tiên long khuyên bảo dạy lưu thắng lợi tới ngươi muốn tương c a không có được làm cái này quản lý dự án không đúng cái kế tiếp lớn hơn công trình chính là hắn có đúng hay không vậy mà lưu thắng lợi nhưng lắc đầu một cái sợ là ở congo không có cơ hội này cái công trình này là chúng ta ở congo cái cuối cùng dương tiên long còn chưa kịp nói chuyện lưu thắng lợi liền tiếp tục nói chờ lát nữa thấy tiểu tương ta cũng không biết nên làm sao nói cho hắn lúc trước ta nói cho hắn là gậy sắt đinh đinh sự việc ngươi nói ta cái miệng túi h này có phải hay không muốn đánh lưu chính dương vừa nghe cha lần này tự dễ ước không khỏi được khẽ h ừ một tiếng đối với hắn mà nói lưu thắng lợi loại này không có kết quả cam kết xuyên qua hắn toàn bộ quá trình trưởng thành từ nhỏ dậy hắn liền đi theo bà nội cùng mẹ quá gần như độc thân vậy sinh hoạt đây cũng là hắn cùng lưu thắng lợi có chút không quen n g u nhân cái này dương thiên long vậy có chút khó xử hắn trong lòng cũng là không khỏi được thở dài nói thầm thắng lợi lao ca người cái này chữ bắt liền không phải một cái sự việc làm sao có thể tùy tiện cam kết đây c ợ mờ n ở đều là lý đ ă n g thanh tên khốn kiếp kia lần trước hắn nói cho ta hạ cái quản lý dự án ta cùng mấy người kia định đoạt chính là vậy mà lúc này tên khốn kiếp này lại từ l ư u b ù m bạ tì bay trở lại cứng rắn là đem người hắn bị đẩy đi lên lưu thắng lợi nói đúng một mặt cắn răng nghĩ lợi dương thiên long dám căn đoan nếu như vào giờ phút này lý đang thanh xuất hiện ở trước mặt hắn không đúng lưu thắng lợi sẽ đem lý đang thanh xé không có sao chờ lát nữa thật tốt cho tương ca nói một chút mọi người tất cả đều là người biết người đối với hắn tốt không nhất định cần phải muốn cho hắn làm cái này làm kia dương tiên long thật ra thì cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi rất nhanh chiếc này dịp dáng l ờ i liền lái đến trên công trường dưới mắt đã là lúc tan việc ở giữa trên công trường đang tổ chức các công nhân có thứ tự bước lên lên xe buýt xe buýt hai bên thì đứng súng đạn sẵn sàng người ra đen bảo ăn lão đệ đi thôi ta xuống xe cho tiểu tương nói một chút lưu thắng lợi dứt lời liền mở cửa xe cái đầu tiên n h ả xuống tránh dương người đem xe điều đầu ta cùng ba người đi xuống một chuyến lưu chính dương theo sát phía sau tiểu tương lưu thắng lợi hướng về phía cách đó không xa tương dũng lâm lớn tiếng kêu nói mới đầu tương dũng lâm còn đang chỉ huy lên xe nơi đó có chút ồn ào hẳn là không có nghe gặp cho đến lưu thắng lợi kêu lần thứ hai hắn lúc này mới đi nhanh lên tới đây giám đốc lưu tương dũng lâm cùng lưu thắng lợi lên tiếng chào ngay sau đó vậy là hướng về phía một bên dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái tiểu tương có chuyện ta được nói với ngươi nói chuyện này lão ca không có làm xong lưu thắng lợi mặt đầy hãy náy chuyện gì tương dũng lâm vội b ằ n hỏi cái này trở về công ty ở kỹ sản gan i công trình quản lý dự án không phải ngươi tuy nói trong lòng rất là ấy nay cái này anh bạn trẻ nhưng là lưu thắng lợi cũng không có trốn tránh mà là hai mắt thấy tương dũng lâm nói thì không có sao giám đốc lưu này thường ngày thường n g à i đối với ta quan tâm chiếu cố đã quá nhiều nói thật nếu quả thật để cho ta đi kỹ sản gan i ta còn có chút bỏ không được ngươi cùng những minh đệ kia tương dũng lâm diễn cảm rất là chân thành không có một k i a dối trá thành phần ở bên trong sau này sau này ta sẽ tận lực là ngươi tranh thủ lưu thắng lợi lúc này không phóng lớn n ư ớ pháo mà là trong lúc nói chuyện có chút mập mở cái nào cũng được cảm ơn giám đốc lưu loại chuyện này thuận theo tự nhiên liền có thể tương dũng lâm cười một tiếng buổi tối đi theo chúng ta uống rượu với nhau đi lưu thắng lợi nói tiếp ngày khác đi giám đốc lưu ngày hôm nay chúng ta công trình thiết kế có điều chỉnh ta được nhanh chóng cùng quốc nội thiết kế viện liên lạc một chút để cho bọn họ cả đêm sửa đổi một chút đồ án thiết kế tương dũng lâm vừa nói vừa chỉ chỉ trong tay vậy một chồng thật dày b ả n vẽ phải vậy hôm nào lao ca mời ngươi lưu thắng lợi chắc chắn tương dũng lâm không có tư tưởng b ọ quần áo sau đó cũng là không khỏi được thở ra một hơi dài ngay tại lúc này cách đó không xa có người gọi lên tương dũng lâm tên chữ nguyên lai、like、bên kia tất cả mọi người lên xe xong chỉ còn lại tương dũng lâm g i á n g ưu có còn hay không chuyện khác tương dũng lâm đáp một tiếng sau đó đội và n ó i lưu thắng lợi lắc đầu một cái không có ngươi làm thật tốt nhất định phải so trung mập tên kia làm tốt lưu thắng lợi nói trung mập chính là lý đang thanh đại lực đề cử kỵ sản gạn nghỉ công trình quản lý dự án tương dũng lâm gật đầu một cái dáng ưu ngài yên tâm ta cái này người làm việc sẽ không nói xem tâm tình phải ta coi như là không có nhìn lầm thẳng nhóc ngươi nhanh đi đi đừng chậm trễ tất cả mọi người thời gian lưu thắng lợi vung tay lên nói phải vậy ta đi trước dứt lời tương dũng lâm hướng về phía dương thiên long vậy gật đầu một cái thằng nhóc này quá đàng hoàng nhìn tương dũng lâm đi xa hình bóng lưu thắng lợi không khỏi được thở dài một cái lão ca vậy ngươi cùng lý đang thanh bây giờ há chẳng phải là lương tử cán kết càng lớn dương tiên long không khỏi phải hỏi nói vậy mà lưu thắng lợi nhưng là lắc đầu một cái một mặt hủy bỏ nói làm sao có thể ta là sẽ không theo hắn vậy kiến thức cùng lý đang thanh loại người này ta cho dù phải đem hắn đứng đi xuống cũng không biết khiến cho h m chiều lần này lý đang thanh chọn trung mập làm quản lý dự án hắn sẽ chờ khóc đi dương tiên long rất ít thấy lưu thắng lợi có cao thâm khó lường như vậy một mặt hắn không khỏi được một mặt hiếu kỳ nói tại sao lưu thắng lợi khẽ mỉm cười tiếp gần từng chữ rất đơn giản bởi vì là trung mập thằng nhóc tiên t ắ c phong rất không kiểm điểm hắn đi kỷ sảng gan nghi tựa như cùng quỷ đói như nhau bụng đói gì cũng cơ cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang hoạch ngang n g u y n gạch ngang tuy chương ba trăm bốn mươi các bảo bối tên chữ chương ba trăm bốn Các bởi ả o bối tên Cổn chữ Vỡ dùng t ể u cầu phiếu vì à b n chọn cao giúp mình bữa ăn h cao bữa giúp tối lưu à ở d ơ n Thiên Long trong ăn, Hồng g biệt thự ăn. Lý Diễm Lý m a không thắng i Bởi ế u Lưu thức một t cho bọn họ làm phong phú h ăn, bọn bản. làm vì lưu thắng lợi công ty nữ nhà trọ công nhân viên còn có mấy ở giữa phòng chống vì vậy lý diễm hồng vấn đề ở bị dễ như chở bàn tay giải quyết ăn xong cơm tối sau đó bốn người liền đi xe thẳng đi vật liệu xây cất thị trường giúp lý diễm hồng đem hành lý kéo qua đi sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới rời đi nguyên bản lưu thắng lợi đề nghị lại đi uống chút rượu nếu là ở trước kia dương thiên long nhất định là không chút do dự thì sẽ đáp ứng nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng lắc đầu một cái khéo léo từ chối nguyên nhân rất đơn giản lưu thắng lợi ngày hôm nay ở lý đang thanh trước mặt có chút thua thiệt nếu như tên lẩy uống nhiều rồi gây chuyện trước không nói chủ yếu vẫn là dễ dàng bị người bắt đôi u xăm nhỏ thấy dương lao đệ khéo léo từ chối đề nghị của mình lưu thắng lợi tốt không thất vọng chỉ được ngăn thán tức giận đem lưu thắng lợi đưa trở về công ty sau đó dương thiên long đi theo lưu chính dương thời điểm trở lại biệt thự đã là buổi tối hơn chín giờ suy nghĩ mình ngày mai sẽ phải rời đi tin xa xa vì vậy về đến nhà dương thiên long cho lưu chính dương giao phó sự việc chủ yếu vẫn là lý diễm hồng sự việc hắn không ở nơi này đoạn thời gian liền cần lưu chính dương nhiều hơn đi chạy một chuyến hỏi thăm một chút tình huống đối với chuyện này thật ra thì lưu chính dương vậy rất để ở trong lòng sau khi nghe xong hắn không khỏi được gật đầu một cái nói cho dương tiên long mình sẽ toàn tâm toàn ý tới xử lý chuyện này n h ì n thời giờ vẫn là bồi bồi t r a ngươi đi tránh dương lên l ầ u trước dương tiên long không khỏi được nhẹ nhẹ bỗ vai hắn một cái lưu chính dương sứng sốt một chút tốt sau một hồi lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái hết thể chuẩn bị ổn thỏa ngày thứ hai vừa rạng sáng lưu chính dương đi xe trực tiếp đem hắn đưa đến sân bay một giờ chưa trung tả hữu lúc này dương tiên long ngồi hệ thì họ tì ẩn e lại thuận lợi đáp xuống mặt thị xã bệ bạ n ra sân bay ở đó gần như với một đoàn đen trong đám người ạ l è n cùng g o ò nhì như vậy người đẹp anh đẹp trai rất là nổi bật bọn họ còn không có phát hiện dương tiên long lúc này dương tiên long đều đã nhìn thấy bọn họ này g o ò nhì dương tiên long bên gào thét g o ò nhì tên chữ bên không khỏi được bước nhanh hơn đây là g o ò nhì cùng ạ l è n mới phát hiện hắn bóng người thân ái thấy bụng đ ã nhỏ hơi nô lên ạ l è n dương tiên long không khỏi được cười một tiếng cúc ưng người làm sao gầy á len nhìn người yêu có chút khuôn mặt gầy gò không khỏi được có chút đau lòng bởi vì là nhớ duyên của người cố dương thiên long sụ mặt vẻ mặt thành thật nói ghét vừa nghe cái này ngọt ngào mật ngữ á len không khỏi được một hồi thẹn thùng ngay tức thì mặt nàng lên cũng một mảnh phi đỏ lên ơ chó này lương thực g i ả i ta đều có chút nổi da gà do ni ở một bên t r e o kẹo nói ai bảo ngươi tới á len không khỏi được nhẹ chừng do ni một cái ai yêu ta đại tiểu thư ngươi lấy là ta muốn từ chăn ấm áp đứng lên sao do ni mặt đầy k i n h thường ta là xem ở tương lai cháo ngoại mặt mũi lúc này mới tới đây làm người tài xế phải không á l ẹ n không khỏi được khinh miệt cười một tiếng ai nói muốn đi qua xem nữ tiếp viên hàng không còn cố sống cố chết để cho ta giới thiệu này á l ẹ n đây là hai t a giữa riêng tư thấy á l ẹ n nói ra nói thật do ni nhanh chóng cho ngăn lại do ni ngươi làm sao ngược vùng dương tiên h long vậy mở ra đùa dỡn giúp h l ẹ n tới nào có do ni nhìn qua quả thật có chút n g ạ i quá tốt lắm chúng ta đi thôi Giữ lời dương tiên h long kéo á len tay hai người một mặt ngọt ngào hướng hầm đầu xe đi tới trên đường đi về do nỉ vẫn là tài xế dương tiên h long cùng ạ lẹn nắm chặt bắt tay ngồi ở phía sau t h m b dương tiên h long phát hiện một cái vấn đề đó chính là mang thai ạ lẹn ngồi ở phía sau tựa hồ lộ vẻ được có chút khó chịu rất nhanh dương tiên h long liền nhìn thấu đầu mối ạ lẹn thân cao vốn là cao cộng thêm nàng bây giờ đĩnh cái b ụ n g bự vì vậy cái này phía sau vị trí đối với nàng mà nói quả thật có chút nhỏ hẹp nhìn vợ dáng vẻ khó chịu dương tiên h long chỉ cảm giác được mình trong lòng một hồi khổ sở do nỉ lái xe rất ổn không giống như trước nữa như vậy nhanh như đến t r ớ c nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở chị vu chị ạ lẹn mang bầu hắn được cân nhắc đến điểm này lúc về đến nhà t h ờ r ằ n g sổ vợ chồng đã sớm làm xong bữa chưa chờ bọn họ vừa gặp trước cha mẹ vợ dựa theo bọn họ lễ phép dương thiên long cho hai người mỗi người một cái ôm chầm thật chặt hoa hạ long ngươi nhìn như thật giống như gầy tiên h sinh t h ờ r ằ n g sổ vậy phát hiện điểm này này hoa hạ long mẹ ta nói ở trên tv gặp qua ngươi đây là johnny cũng không khỏi được v ô vai hắn một cái ở trên tv gặp qua ta dương thiên long không khỏi được giật mình không nhỏ đúng vậy đứa trẻ không quá ta thấy chẳng qua là hình bóng đặc biệt giống vô của ngươi sophie ạ phu nhân rất khẳng định nói ở nơi nào dương tiên long đội v ằ n g hỏi ở nước congo thủ đô hệ sệ và ca sophie a nói lúc đó hình ảnh rất nhanh ước chừng một lượng dây hình ảnh liền c h u y ể n đi mẹ ta có thể là quá thay ta nhớ duyên của người cố thân ái ngươi vậy đoạn thời gian ở congo r ừ n g mưa nhiệt đới làm sao có thể sẽ xuất hiện ở hệ sệ và ca đúng không a lèn đây là cười nói sophie a phu nhân không khỏi được cười một tiếng có khả năng này bất quá cái bối cảnh kia thật rất giống ta con rể có thể lên t v lộ một mặt cũng không tệ dương tiên long t r e o kẹo nói ha ha nhanh đi dùng cơm đi bọn nhỏ tiên sinh phở giảng sổ vừa nói vừa để tay xuống trong trắng tinh khăn ăn bố trí lúc trước hắn lại đem tất cả bữa ăn cái lau một lần tới đi thân ái nói xong ạ l ẹ n một mặt thân mật vén lên tình nhân cánh tay dùng cơm lúc không khí giỏi vô cùng dương thiên long cảm giác được mình tựa hồ thật lâu cũng không có cảm nhận được gia đình loại này ấm áp tất cả mọi người ngồi chung một chỗ hàn huyên tới rất nhiều đề tài thậm chí hàn huyên tới ạ l ẹ n trong bụng bé tương tương lai tên chữ tên tiếng trung dương thiên long vẫn chưa nghĩ ra ngược lại là y tá ly tên chữ phở giảng sổ bọn họ cũng nghĩ xong bé trai kêu phê cô gái kêu d ầ n n h ì ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật ý nghĩa dịch tên thành lành ăn n h ì cụ cưng hai cái danh tự này ngươi cảm thấy thế nào Ả l ẹ n mở to xinh đẹp ánh mắt nhìn mình người yêu rất tốt bé trai ngụ ý vui vẻ cô gái ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái tán dương chúng ta sẽ dùng hai cái danh tự này Ả l ẹ n mỉm cười cười một tiếng nụ cười trong hiện ra hết bản năng của người mẹ c á i loại đó nhu mỹ tình an cơm trưa giúp sổ phi ạ phu nhân đem phòng bếp thu thập xong sau đó dựa theo thông lệ ạ len muốn nghỉ ngơi một chút đem ạ len dụ d ấ ngủ sau đó dương thiên long xuống lầu đem đang chơi trò chơi giỏ nỉ trò kêu lên này do nhi có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến làm gì hoa hạ long do nhi ánh mắt thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m trên tv trò chơi ở giỏ nỉ bên thai d ì thai một phen sau đó do nhi không khỏi được gật đầu một cái đáp ứng con vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang xe gạch ngang than gạch g ngang long chương ba trăm bốn mươi mốt trưởng nghĩa nữ tiêu thụ chương ba trăm bốn mươi mốt trưởng nghĩa nữ tiêu thụ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên lai、like、dương tiên long đem dò nỉ gọi ra chính là đặc biệt vì mua thích hợp ạ len ngồi xe cân nhắc đến ạ len ngày càng n ô lên bụng hắn yêu cầu rất đơn giản ở an toàn trên căn bản nhất định phải không gian lớn ngồi thoải mái vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó do nỉ không khỏi được cung dung cười một tiếng thì ta còn lấy là đại sự gì tình đâu chuyện này dễ làm ethiopia trung tâm xe hơi rất nhiều ngoại quốc nổi g i n h xe hơi tiệm ta cái này thì mang người đi xem rất nhanh hai người liền lái xe tới ạt đi xã bậy bạ trung tâm xe hơi đừng xem phi châu đa số quốc gia vẫn thuộc về nghèo khó lạc hậu nhưng là nơi này người giàu nhưng cũng không thiếu đặc biệt là những cái kia nhà giàu mới nổi cường hào vô cùng thích mua xe sang nhà sang trọng đây cũng là tại sao phi châu xa xí phẩm tiệm làm ăn đặc biệt bạo tốt nguyên nhân tiên sinh người tốt xin hỏi cần mua sắm dạng gì xe đi vào tiêu thụ tiệm một cái quần áo đồ làm việc người da trắng cô gái bước nhanh tới một mặt mỉm cười nói các người nơi này có cái gì rộng rãi xe có thể là chúng ta để cử một chức không cảm ơn dương tiên long một mặt lễ phép nói dương tiên long i không cô gái lập t khỏi được nhữ mày một cái cái món này xe là nước nhật chết sản phẩm cái món này xe tính năng rất tốt đặc biệt là nội thất phương diện làm công vô cùng tỉ mỉ cô bán hàng từng cái nói liên tục vậy chạy băng băng đâu cái món này lượng tiêu thụ vậy rất tốt nhật nhĩ m ạ n chế tạo tính an toàn có thể cao ự c c cái món này xe mặt ngoài có thể không bằng ai n g ư ờ i pháp như vậy thô bạo nhưng là chúng ta có thể căn cứ khách hàng cần phải tiến hành nội bộ định chế chúng ta nơi này có mấy khoản dạng bản xe ngài có thể xem xem vậy thì xem chạy băng băng đi dương thiên long hướng về phía j o ò ni n h á y mắt j o ò ni nhanh chóng theo sau cái món này vốn là mười bốn t ò a bây giờ đi qua chúng ta tư nhân định chế sau đó trước mắt có bảy cái chỗ ngồi nội bộ không gian rất lớn bên trong phân phối tv lờ tủ lạnh cùng với chữ vật cách chúng ta còn để dành một cái không gian có thể dùng làm sấy khô dương hoặc là lò vi ba gửi rất đặc biệt thích hợp có đứa trẻ khách hàng sử dụng ngươi làm sao biết anh rể ta lập tức phải làm ba do nhi không khỏi phải hỏi nói nữ tiêu thụ khẽ mỉm cười cũng không trả lời dọn nhi nếu như nàng không có cái này xem lời nói và sắc mặt bản lãnh làm sao có thể sẽ ở đây dạng quốc tế lớn thương hiệu tiệm đảm nhiệm tiêu thụ viên cái món này xe quả thật không tệ rất thích hợp ta bây giờ yêu cầu thử ngồi một vòng sau đó dương thiên long rất là hài lòng tiên sinh nếu như cần chúng ta cái món này xe vừa vẫn có hiện hóa nữ tiêu thụ vội b ằ nói bao nhiêu tiền dương tiên long không khỏi phải hỏi nói 450 t ca đô la nữ tiêu thụ vậy rất là dứt khoát thật ra thì cái món này xe giá bán ở âu mỹ địa khu 300 ngàn đô la trừng phải ta cả thẻ dương tiên long rất là dứt khoát lanh lẹ anh rể người cái này quá có tiền à. do nỉ rất là kinh ngạc phải biết âu mỹ các nước tuy nói phát đạt nhưng là lập tức thanh toán hết chi tiền tiền xe nhưng là rất ít có người sẽ đi làm như vậy chủ yếu là ta tới ạt đi xạ bậy bạ thời gian không nhiều theo giai đoạn trả tiền rất là phiền thoái dương tiên long đội b ằ n nói tiểu t h ư vậy thì làm phiền ngài nữ tiêu thụ s ư n g sốt một chút nàng không nghĩ tới trước mặt cái này ẩn hình cường hào lại như vậy tao nhã lễ phép thấy vậy nàng nhanh chóng gật đầu một cái vừa gặp nếu nguyên nhân này thanh toán hết trả tiền sau đó do ni lúc này mới có chút hiểu ra rất nhanh dương thiên long liền cùng nữ tiêu thụ cùng c h u n g đi vào phòng làm việc làm nổi lên thủ tục mà do ni vậy không kềm chế được nội tâm kích động nhanh chóng mở cửa xe nhảy tới trên xe thử kéo lên xe t ừ tới ở nơi này chiếc xe sắp làm xong thủ tục tương quan sau đó đột nhiên một đám người đồ đen lập tức đi vào xe ta thế nào còn không có đến hải quan người đến lớn giọng nói d ụ tiên sinh ngại quá chúng ta tuần tra một chút còn có hai ngày ngài xe thể thao mới có thể từ nhật nhĩ m ạ n vận chuyển đến thủ đô dù vừa nghe cái này ba chữ dương tiên long không khỏi được một mặt kinh ngạc ngay tại hắn ngẩng đầu lên quan sát rụt sập lúc này hai người ánh mắt lập tức giao hội với nhau dù cũng là t h ầ m giật mình hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy dương tiên long đây là dương tiên long còn chú ý tới d ụ trên bả vai đứng một cái uy phong lấm lấm l ự c ưng đây là một cái ha ha tác khắc đại bằng v à n g là dân du mục săn thú hạ thủ lực công kích của chúng cùng phi châu mánh điêu không phân cao thấp dương tiên long nhớ được hầu thi đấu bởi vì nói qua á dập thế giới l i ệ p ư ơ n g đại hội sắp bắt đầu cái này dù sập chỗ ở quốc gia cũng thuộc về á dập quốc gia chẳng lẽ hắn cũng muốn đi tham gia vị này người làm cũng là tới mua xe dù không khỏi được nhìn nữ tiêu thụ hỏi nữ điểm tiêu thụ gật đầu đúng vậy a người hoa ngươi mua cái gì xe dù không khỏi được hử nhẹ một tiếng nói mua chiếc xe thương vụ dương tiên long cười một tiếng làm sao không mua chiếc xe thể thao dù có chút khinh miệt nói ngươi có phải là không có lái qua xe thể thao cảm g i á kia ta bây giờ có thể nói cho ngươi thật sự là tốt cực kỳ phe gia gì, là bùa vợ in y ngựa xạ giả đế những thứ này ta đều có nếu như ngươi muốn thể nghiệm một cái ta có thể suy tính một chút cảm ơn ta không thích xe thể thao dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng vô hình t r u n g đem d t s ẵ n năng lực đánh trở về khởi điểm không quan hệ những thứ khác xe ta cũng có thể là ngươi đề cử xe ta kho giống như là một tòa xe hơi tiêu thụ thành như vậy lớn d t khắp nơi ở dương thiên long trước mặt tìm kiếm đã lâu cảm giác ưu việt này người hoa ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm gì bán xe thương vụ dù mặt đầy dương dương gắt ý vợ ta mang thai ta muốn là nàng mua sắm một chiếc rộng dài xe thương vụ dương tiên long một mặt buông lòng nói d ũ n g sứng suốt một chút tiếp không khỏi được trận to hai mắt ạ l ẹ n mang thai đúng vậy dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng vậy là ngươi được mua cho nàng chiếc xe tốt ta muốn lấy chồng nàng năng lực chí ít đều là triệu đô la xe sang đi d ũ n g một mặt cắn răng nghiến lợi nói ở hắn trong lòng ạ l ẹ n là hắn b ĩ n h v i ê n vết sẹo dựa vào cái gì h ắ n cái này siêu cấp con nhà giàu bắt sống không được nữ thần lòng ngược lại là cái này người hoa cái này có thể nói là bình thường người hoa có thể đem nàng cho bắt sống tiền làm sao có thể cân nhắc hạnh phúc chỉ cần hai người chung một chỗ cho dù là xe đạp đều là ngọc nào g dù tâm âm cười một tiếng thử ngươi lời nói này đúng các người trung quốc là xe đạp vương quốc đồ chơi kia cơ động tính có thể rất mạnh đánh giặc cưỡi xe đạp liền hướng trong hốc núi chạy dù tiên sinh ngươi lời này tựa hồ có hơi quá đi dương thiên long còn chưa kịp phản bất r ụ t cái này nữ tiêu thụ liền trực tiếp giúp hắn cho đánh trả đứng lên cái này làm cho dương thiên long rất là g i ậ n mình vui đùa một chút không nghĩ tới à người đẹp ta cùng cái này người hoa nói chuyện ăn nhập gì tới ngươi dũng không khỏi được nhìn một cái cái này tướng mạo bình thường nữ tiêu thụ ngươi thật là chó cầm con c h a sen vào việc của người khác ngươi có tin hay không ta khiếu nại ngươi hắn là ta khách hàng cũng là ta thượng đế nữ tiêu thụ một mặt nghĩa tránh n g ô n từ nói hắn bây giờ ở tiệm chúng ta bên trong chúng ta có trách nhiệm bảo vệ khách hàng tôn nghiêm ngươi thích khiếu nại đi liền là được vậy hắn sao ta thì không phải là ngươi khách hàng bố một cái đơn đặt hàng mấy triệu đô la chẳng lẽ do、so、hắn thiếu dũng không ngừng bạo chức thô tục Dũng! n g ư ơ i đơn đặt hàng quả thật so vị tiên sinh kia hơn nhưng là n g ư ơ i tu dưỡng nhưng xa không đạt tới vị tiên sinh kia ta thật là là có n g ư ơ i khách hàng như vậy mà cảm thấy xấu hổ nữ tiêu thụ từng chữ từng câu giống như là một cái cây đao như nhau ghim vào rụt sức trong lòng n g ư ơ i có tin hay không ta đem tờ đơn hủy bỏ lâu như vậy không cho ta phát hàng còn có n g ư ơ i cái gì cho má phục vụ thái độ d ù n một mặt tức giận lớn tiếng nói hắn thanh n â m lập tức đưa tới trong tiệm tất cả nhân viên chú ý bao gồm d ọ nhi con ô n dùng ủng đường tướng công vợ ở gạch tiêu tốt HTTPS đại cầu c hộ h bộ 2.2 é c h c gạch chéo gạch chéo dài gạch ngang đủ ổng gạch, ngang gạch ngang con gạch tóc chương sức o cho quỷ. 342. Đều là dở cho m ngang ổng ngang tuồng ngang ngang Chương dai dở dở Côn đủ Đều đều ruột ruột quỷ. quỷ. là là sức vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngay tại lúc này tiêu thụ tiệm ông chủ vậy đi nhanh lên tới đây thấy cái này thường ngày ra tay rộng rãi công tử ca muốn lấy tiêu đơn đặt hàng hắn nhanh chóng cho cơn giúp tiên sinh ngài bất giận xin ngài yên tâm chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt bất giận cái rắm người cái này thuộc hạ thật đúng là một chút việc cũng không biết vì một người khách hàng lại có thể cùng ta đùa bỡ nóng nảy nói thật nói cho các người ta bây giờ rất tức giận không được cái này đơn đặt hàng ta liền hủy bỏ d i n g mặt đầy bênh b á o hung hăng liền liền bên người hắn những thủ hạ kia cũng là một cái không có hảo ý đánh giá n ữ tiêu thụ h á n toa ngươi làm sao có thể như thế đối đãi với chúng ta kim chủ ông chủ bản chứ khuôn mặt cả giận nói ông chủ ta nhẫn mãi đã là có cực hạ vị này rút sật tiên sinh mỗi lần đến tiêu thụ tiệm tới cũng là một bộ cả vũ lấp miệng em giám m cái này ta có thể nhịn nhưng là hắn ngày hôm nay đối với ta khách hàng này rất không lễ phép ta cảm thấy rất cần phải có cải chính một chút h á n toa không khách khí chút nào nói vậy ngươi cũng không thể như vậy ông chủ không khách khí chút nào nói dù tiên sinh là chúng ta khách hàng thường xuyên cùng chúng ta có hợp tác nhưng mà hắn không thể đối với ta khách hàng không lễ phép ta lập tức phải ký thành hắn làm như vậy sẽ phá hủy ta cái này một một buôn bán đồng thời cũng biết để cho nó hắn khách hàng cảm nhận được công ty chúng ta d ố i trá chúng ta không phải là bọn họ những thứ này c ư ờ n g hào phục vụ mà là là toàn bộ người bán phụ trách hắn toa lớn tiếng nói ngươi thái độ tại sao như vậy có tin hay không ta bây giờ liền có thể đổi về ngươi ông chủ bốn chỉ muốn đem chuyện này hòa giải tốt cho dù sắp tiên sinh một cái dưới bậc thang là được nhưng là hắn không nghĩ tới hắn toa lại đổi được hơn nữa vọng động t ù y tiện đi nếu quả thật như vậy ta cũng không thể nói gì được hắn toa nói xong bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiểu thư cảm ơn chuyện này nhưng thật ra là ta cùng r d t sắp tân đoán cá nhân rất cảm ơn ngài là ta h ạ giận dương tiên long đây là quả quyết đứng vậy cho hắn toa tiểu thư sau khi nói xong hắn không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng dù s này dù s người ta giữa sự việc liền không nên đem hắn toa tiểu thư dính vào、ừ. là chính nàng tự tìm ngươi lấy là ta giống như ngươi như vậy Rút hư lạnh một tiếng hoa hạ long ngươi ở ta trước mặt trừ đem ạ lẹn cướp đi ra ngươi còn có cái gì phần thắng đừng quên quốc gia các ngươi đầu d ò n g vẫn còn ở ta tư nhân nhà bảo tàng ngươi chính là một l ọ dẹ quả thật cùng ngươi so ta không có mười phần cảm giác ư u việt nhưng là ta biết nên như thế nào lý trí ta biết cái gì gọi là tôn trọng tất cả mọi người là bình đẳng bọn họ phục vụ cho ngươi ngươi sẽ cho phục vụ phí nhưng là cũng không phải là mỗi lần bọn họ phục vụ cũng có thể đ ổ i được ngươi phục vụ phí nói thẳng thừng ư một chút ngươi không có ngươi giàu h o a c cha ngươi mới có thể có như vậy cảm giác ưu việt dương thiên long nhìn rụt sập lớn tiếng nói không đúng ngươi bây giờ còn đang trong sa mạc uống lạc đà sữa nói xạo chính ta hàng năm đều có thể được lợi mấy trăm triệu đô la rụt lớn tiếng nói hoa hạ long ngươi vậy đừng lấy là ngươi thật lợi hại ngươi cùng cổng đồ không phải ở kin s a s a hợp tác một cái mỏ đồng trận sao nói thật nói cho ngươi ta đã sớm hết rồi cho nên ở phương diện giá cả chèn ép các người hơn nữa ta còn nói cho ngươi người h khắc à kia so ô n ty gần i c đây đã không có cùng cổng đồ liên lạc chứ ta nói cho ngươi thên kia đã sớm bỏ chạy dùng cười ha ha một tiếng hắn lấy là hắn còn có thể chịu đựng không phải dài tấm đẹp trai điệu là sao dựa vào người phụ nữ sống qua ngày nhuyễn đản nếu như ngươi là gặp người ta lần sau gặp được ngươi sẽ đánh nát ngươi g i a n g cửa dương tiên long một mặt lạnh lùng nói ha ha người hoa vậy nếu như ta nói là sự thật đâu có phải hay không nên ta đánh nát ngươi g i a n g cửa dù vậy không chút khách khí dưới mắt hắn mang theo hết mấy hộ vệ những người này đều là bắc phi ngân hồ lính đặc trùng quân đội giải ngũ người thu thập cái dương tiên long là một chút vấn đề cũng không có nếu như ngươi nói là sự thật ngươi làm sao đem chúng ta tài sản cướp đi ta liền làm sao cầm về lúc này dương tiên long diễn cảm đổi rất là bình tĩnh bình tĩnh để cho người không khỏi được cảm thấy có chút đáng sợ vậy thì xem ngươi bản lãnh người hoa ta cũng không thời gian cùng ngươi dài dòng do bớt ta ngày mốt không thấy được ta xe thể thao ngươi đặc biệt cho ta làm thú cưới dứt lời dũng liền d â n thủ hạng nên ngang mà đi cái này tên có kiếp dựa vào bản thân có tiền cả ngày vênh b á o hung hăng thấy rụt sập sau khi đi tiêu thụ chủ tiệm do bớt không khỏi được lập tức đổi một bộ khuôn mặt ông chủ ta muốn ta được từ t r ư ớ c đây là hán toa vậy nói chuyện này hán toa ngươi làm gì từ chức do bớt đội màng hỏi cùng dù sập loại người cặn bã này giao tiếp thật rất không có ý tứ hán toa lắc đầu một cái ngay tại lúc này những thứ khác nữ tiêu thụ vậy bắt đầu lên án d ậ y r ụ t sắp tới n g u y ê n lai、like, tên này cùng thuộc hạ của hắn đều là một cái tính xấu t h cho là có tiền liền có thể giải quyết hết hạy vì tác ngầm là bọn họ thường dùng mánh k h ó e theo bây giờ nhân viên tiêu thụ nói trước k i a có đã tạm g ờ i công việc gái đẹp tiêu thụ cùng rụt sắp bù qua bây giờ các nàng vậy không thiếu bị rụt sắp cùng thù hạ hắn phải dạy n g h e xong những thứ này nữ tiêu thụ đáng thuật sau đó do b ẫ t không khỏi được tốt nhiên giận g ữ cái này dù sắp thật là không i ế c kiểu ngươi ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại nói chúng ta không đem xe bán cho hắn do bất vừa dứt lời được điện ngươi chàng trai nhanh chóng móc gọi tiêu trai thoại ra. Ông chủ, ta muốn ta vẫn là nhanh ra do bất đối với cái này kim vải tiêu thụ rất là để ý ban đầu vì thuê nàng do bất nhưng mà không thiếu hoa giá phải trả như vậy tốt hơn các người hoàn toàn có thể đem trách nhiệm này đẩy cho ta hán toa vẻ mặt thành thật nói ta tính cách ngài hẳn biết một khi ta nhận định sự việc ta là sẽ không đi thay đổi nhưng mà hán toa chúng ta hợp đồng còn có một năm do bất nhanh chóng mang ra hợp đồng tiền đến hợp đồng ta tới đỡ đây là dương tiên long lớn tiếng nói không chỉ hán toa tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bọn họ rất không hiểu tiên sinh ngươi không cần như vậy hán toa nhẹ nhàng lắc đầu một cái mặt đầy cảm kích không hán toa tiểu thư ta muốn thuê ngươi cho nên cái này bút tiền đến hợp đồng đến l ư ợ t ta trả dương tiên long cười một tiếng thuê ta hán toa trận to hai mắt đúng vậy dương tiên long gật đầu một cái ông chủ ngươi có thấy không ta ông chủ mới đã tới lúc này ta thật được từ trước h á n toa hướng về phía do bớt mỉm cười cười một tiếng do bớt mặt đầy không biết làm sao ngay sau đó hắn ngược lại cũng là sảng khoái h á n toa nếu ngươi quyết tâm đã định ta cũng không phải làm có ngươi như vậy đi ngươi cho một trăm đô la tiền đến hợp đồng là được h á n toa sửng sốt một chút nàng hoàn toàn không nghĩ tới do bớt lại giỏi như vậy không quá ta có cái điều kiện sau khi nói xong do bớt r i ả o hoạt cười một tiếng c ô n vợ ở dùng i ề u cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở gạch ngang cặp gạch ngang e a s gạch ngang thanh chương r ă n m ba trăm bốn mươi ba đường chạy chương ba trăm bốn mươi ba đường chạy cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe do bớt có điều kiện hán toa không khỏi phải hỏi đạo cái gì điều kiện vậy mà do bớt nhưng đối với hán toa lắc đầu một cái ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng dương thiên long này người làm ta điều kiện là đi ngươi dương thiên long gật đầu một cái đầy mặt hắn mỉm cười nhìn do bớt nếu như hán toa thật từ trước nàng ở ta chỗ này tiền lương là tiền lương hàng năm một trăm năm mươi c đô la ta hy vọng ngươi c h í ít cho nàng hai trăm ngàn đô la do bớt nghiêm túc nói nàng tiêu thụ năng lực không thể nghi ngờ ta nhưng mà xài số tiền lớn đem nàng từ nhật nhĩ m ạ n m mừng tới không thành vấn đề chỉ cần là nhân tài dù là hai triệu đô la ta đều có thể cho dương thiên long một mặt t ung dung thật ra thì hắn lúc trước cũng đã thông qua bách khoa phi châu cha hỏi qua hắn toa cái này kim bài tiêu thụ viên tinh thông tiếng anh tiếng pháp tiếng nước nói tiếng tây ban nha và tiếng hoa trong quá khứ ba năm bên trong nàng tổng cộng tiêu thụ mấy trăm chiếc xe sang là do bất kiếm lấy mấy chục triệu usd lời hắn toa một mặt kinh ngạc nhìn dương thiên long cho đến dương thiên long ánh mắt cùng nàng giao hội chung một chỗ sau đó nàng mới không khỏi được cười một tiếng hắn toa tiểu thư ngươi quê quán hẳn ở nhật nhĩ mặn chứ dương tiên long nói hán toa gật đầu một cái đúng vậy vậy ngươi về nhà trước nghỉ ngơi ta gần đây sẽ một mực bên ngoài không sai biệt lắm hai cái tuần lễ sau đó ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại đến lúc đó ngươi bay đến t i n xa xa tới là được rồi tiền lương hàng năm tạm định ba trăm c đô la không biết ngươi h à i lòng không ba trăm c đô la hán toa tự a hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai nếu như ngươi hoàn thành công trạng còn có tiền huy hồng hàng năm căn cứ ngươi công trạng còn có thể tiến hành tiền lương điều chỉnh dương tiên long cười một tiếng cảm ơn ông chủ vậy ta chờ ngươi điện thoại h á n toa dứt lời liền đem mình danh thiếp một mặt một mực cung kính đưa tới dương thiên long trong tay tuy nói h á n toa đã chắc chắn nghỉ việc nhưng là nàng vẫn đem dương tiên long chiếc xe này thủ tục làm b i ê n mãn trên đường đi bể do nhi không ức chế được nội tâm kích động hắn l á i chiếc này mới tinh xe thương vụ ở trên đường chính ném mấy vòng sau đó lúc này mới trở lại nhà xe hơi lái đến cửa biệt thự lúc này ạ lẹn đang cùng mẹ sổ phỉ ạ phu nhân ở trường trị trước vườn hoa nhỏ vừa gặp trước chiếc này xa lạ xe hơi nàng cùng sổ phỉ ạ phu nhân không khỏi được có chút yêu kỳ này mẹ bà chị do nhi hưng phấn hướng các nàng p ấ t tay Johnny, đây là xe của ai sophie ạ phu nhân không khỏi phải hỏi nói đây là hàng sau cửa kéo ra ngay sau đó dương tiên long vậy nhảy xuống sophie ạ phu nhân đây là ta là ạ lẹn mua sắm t r ờ i ạ thân ái trong nhà không phải có hết mấy chiếc sao ngươi lại thế nào mua xe ạ lẹn không khỏi phải nói bà chị hoa hạ long nói ngươi mang thai ngồi những xe kia rất không thoải mái cho nên hắn đặc biệt là ngươi lựa chọn liền cái món này ngươi đừng nói cái món này xe thật rất giỏi bên trong không gian rất lớn có tủ lạnh máy truyền hình còn có sấy khô dương đến lúc đó chúng ta ngửi cả nhà ra đi du đoạn nhỏ bảo bảo quần áo đều có thể ở bên trong s ấ y k h ô do n i mặt đầy hưng phấn vừa nghe dương tiên long mua xe cuối cùng nguyên nhân này sau đó sophie ạ phu nhân cùng ạ l ẹ n không khỏi được cười lên đặc biệt là ạ l ẹ n mặt đầy hạnh phúc cũng ưng muốn không lên đây thử một chút dương tiên long nói ừ ạ l ẹ n gật đầu một cái ngay sau đó một mặt hạnh phúc hướng chiếc này rộng rãi xe thương vụ đi tới như thế nào có phải hay không rất thoải mái ngươi không cần lại khuất trước thân thể dương tiên long cười nói ạ len gật đầu một cái một mặt cảm kích nhìn mình chồng quả thật rất thoải mái cảm ơn ngươi thân ái ngươi là ta làm nhiều như vậy ta liền cơ bản nhất cũng không có làm xong nói cảm ơn hẳn là ta suy nghĩ vợ vì mình quả thật làm rất nhiều mà mình vẫn bận công tác dương thiên long trong lòng cũng tràn đầy không nhỏ hay n ấ y cụ cưng ngươi rất ưu tú ta không có chọn sai người nói xong ạ lẻn kéo dương thiên long tay đây là do nhi vậy nói chuyện ai yêu không chịu nổi hai người các ngươi tràn đầy thức ăn cho chó do nhi không chịu được nói mau tới giúp ta đem nơi này đất cây tùng một chút sophie ạ phu nhân đúng lúc nói được rồi các n g ư ờ i đều khi dễ độc thân chó do như một mặt tức giận bất bình hướng sổ phi ạ phu nhân đi tới rất nhanh dương tiên h long cùng ạ lẹn bậy gia nhập vào trường trị vườn hoa trong đội ngũ bốn người phối hợp rất nhuẩn nhuyễn không tới nửa giờ liền hoàn thành đối với vườn hoa nhổ cỏ xới đất cùng sống trở lại gian phòng đơn giản xông lên tắm một cái sau đó thấy vợ cùng mẹ vợ ở trong phòng khách trò chuyện suy nghĩ một chút dương tiên h long đi lên lầu chót t i ê n thai dùt nếu hắn không có quên đi tới t i ê n thai sau đó thấy bốn bề vắng lặng hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho đầu sư từ điện thoại gọi tới rất nhanh bên đầu điện thoại kia chuyển đến điện thoại di động đã tắt máy âm thanh nhắc nh trong ắ hắn nhắc t Thiên một tự chút tâm tiếp một tử thật bỏ chạy? Suy nghĩ đầu sư tử tên này còn có mặt t t máy. mẩy mùi cái, đánh cái, sách chạy? Suy này Dương được sư sư Long không nhữ không lòng, vẫn giống nhau nhở. Chẳng nghĩ còn cùng khỏi hồ lại i là lẽ bỏ đầu đầu có có w e những này thứ g xã i a c h ư ơ mục, Dương Thiên Long nhanh chóng lên bờ đứng lên. Trong bờ facebook đầu sư t ử động tính đã rất lâu không có đổi mới đóng kín facebook mở ra twitter sau đó đầu sư t ử động tính vẫn là dừng lại ở hơn một tháng trước đó là hắn ở kin xa xa quay phim tấm ảnh ngay tại lúc này điện thoại di động đống nhiên vang lên một chút chỉ gặp một cái twitter nhắc nhở tư thư không học ký hiệu n h y đi ra dương tiên long mở ra vừa thấy không gọi được thất kinh nguyên lai、like、bên trong trừ hệ thống tin tức ra còn thừa lại chính là đầu sư tử tin tức ở tư trong tơ đầu sư tử nói cho dương tiên long thật tình hắn đi so khắp công ty đòi giải thích nhưng mà một chút dùng cũng không có thậm chí cùng người ở đó đánh một trận còn như mỏ đồng trận hắn đã đến không còn một ngống bây giờ đã phá sản mà đầu sư tử vậy s á t s á t thật thật bỏ chạy còn như hắn chạy tới chỗ nào tư thư bên trong căn bản không có giao phó b ấ t quá hắn cuối cùng nói cho dương tiên long tương lai một ngày sẽ ra thăm hỏi đầu sư tử cho hắn tư thư sau đó dương tiên h long lòng không khỏi được khó qua tốt một hồi dưới mắt hắn căn bản không liên lạc được đầu sư tử chỉ có biện pháp chính là ở twitter cùng trong facebook cho hắn g ử i tư thư lão đồng nghiệp làm ăn trên trận có được lợi có bồi rất bình thường ngươi không cần quá mức để ở trong lòng cho dù chúng ta mất đi mỏ đồng trận chúng ta còn có chuyện khắc n g h i ệ p nói thật rất cần ngươi g i a n h ậ p hy vọng ngươi thấy được cái tin này sau đó có thể đổi kịp lúc cho ta trả lời ngươi vĩnh viễn huynh đ ệ hoa hạ long biên soạn h o à n cái tin này sau đó dương tiên h long quả quyết nhấn lợi kiện đột nhiên ngay tại lúc này dương tiên long cảm giác được bả vai mình bị người mãnh liệt bố một cái vốn là toàn thân chăm chú hắn không khỏi được cả người run một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn chương ba trăm bốn mươi bốn đậu xanh rau má xui xẻo lâm đại h ư u t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn đậu xanh rau má xui xẻo lâm đại h ư u cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình này anh dễ ngươi thế nào j o h n n y thanh n â m chuyển tới người hủ c h ế t ta j o nhi dương viên long không khỏi được vỗ một cái ngực mình thở ra một hơi dài cha chân gần đây có chút nhỏ tổn hắn phải đi khách sạn gặp một người bạn ta vừa bận trong tay có chút việc nếu không ngươi cùng hắn đi đi g o ó nị nói không thành vấn đề hắn khi nào thì đi dương tiên long đội v ắ n g hỏi hắn bây giờ đã ở dưới lầu g o ó nị nói phải vậy chúng ta đi xuống đi dứt lời dương tiên long liền hướng dưới lầu đi nhanh lên đi ở trước lầu tiên sinh p h ở giảng sổ đang vẻ mặt thành thật thưởng thức dương thiên long mới mua xe thương vụ hắn không khỏi được vây quanh chiếc xe này xoay một vòng mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ vừa gặp trước dương tiên long tới thợ giảng sổ không khỏi được xông lên hắn cười một tiếng tiếp cho hắn giơ ngón tay cái hoa hạ lòng xe này tốt cực kỳ cảm ơn dương thiên long cười một tiếng chúng ta đi khách sạn mở cái gì xe nếu không liền lái chiếc này đi liền mở ta xe s cuv đi thợ giảng sổ sau khi suy nghĩ một chút nói được rất nhanh tiên sinh thợ giảng sổ xe s cuv liền lái ra từ nhà đến khách sạn bất quá hơn hai mươi phút chặn đường nói thật dương thiên long rất thích ở a d i s a bảy bạ chạy cảm giác nơi này độ cao so với mặt biển cao không khí rất là mát mẻ thêm tới xe cộ không có những địa phương khác nhiều vì vậy ở a d i s a bảy bạ đường phố rộng rãi lên hắn có thể mở cửa sổ ra tận tình hưởng thụ xa xa gió núi thổi qua loại khoái c à n g kia đi theo tiên sinh thợ dạng sổ có một cha không một cha trò chuyện không bao lâu bọn họ liền đi tới nhà này nổi tiếng khách sạn sở dạ tổng ở cửa đậu xe xong canh cửa nhận lấy chìa khóa đi bãi đậu xe mà dương thiên long cũng không có cùng thợ dạng sổ cùng nhau vào phòng mà là ngồi ở đại sành quán cà phê muốn một ly cà phê liền đang phục vụ sinh mới vừa đem cà phê bưng lên không bao lâu một nam một nữ hai người đưa tới dương thiên long chú ý nữ diêm dúa vô cùng nam vô bị cực kỳ nữ dương t i ê n long không nhận biết nhưng là người nam này dương t i ê n long như biết tên này chính là lâm đại h u đối với ở chỗ này gặp phải lâm đại h ư u dương tiên long rất là giật mình hắn trong lòng nói lao tiểu tử này lại thế nào ở phi châu lâm đại h ư u vẫn là cái đó tính xấu hắn thanh â m rất lớn thao nửa đời tiếng pháp nói này nàng cho ta mở ra cái giờ phòng mấy giờ ra tuy hắc nhưng là tướng mạo lại không tệ nữ lễ tân một mặt khách khi nói một tiếng là được rồi lâm đại h ư u có chút không nhịn được bất quá tên lẩy thừa dịp bốn bề vắng lặng cặp tia tay dê sồn bắt đầu ở bên người người da trắng cô gái trên mông qua lại bớt e người da trắng cô gái cũng không để ý mặc cho cái này lâm đại hữu tận tình ăn nàng đó vũ ngay tại lâm đại h ư u một mặt vui vẻ làm xong giờ phòng thủ tục nhập trụ sau đó thình lình hắn bà vai bị người bố một cái lâm đại h ư u sướng sốt một chút quay đầu vừa thấy không khỏi được một mặt kinh ngạc đậu xanh rau má tại sao là ngươi ông chủ lâm thật lâu không gặp à dương thiên long một mặt cơ ư thể ngươi làm sao lần trước trả lời hắn mà là đối người da trắng cô gái nói này bà bối ngươi đi cửa thang máy nơi đó cùng ta một chút ta sẽ tới sau bạn gái ta kỳ hỉ lâm đại hữu lung túng cười một tiếng không tệ lắm mang bạn gái mở ra bạn phòng. gái giờ dương tiên long khẽ mỉm cười cái gì giờ phòng chúng ta là ở nơi này ngủ lại lâm đại hữu nhanh chóng cải c h í n h nói ta nói đồng chí dương ngươi làm sao âm hồn không tiêu tan theo sát ta ư không có ạ ta trước tới nơi này ta uống cà phê cũng uống một lúc lâu nếu không chúng ta uống sẽ cà phê trò chuyện một hồi mà đi nói xong dương tiên long thì phải kéo lâm đại hữu đừng ta không thời gian lâm đại hữu nội bằng nói ngươi làm sao không thời gian ta sẽ trở ngại ngươi một tiếng nhiều một phút ta cho ngươi bồi một nghìn đô la đồng chí dương chúng ta ở nơi này nói có được hay không ta bây giờ kinh tế túng quẫn trước đâu ngươi để cho ta đã qua một ly này cà phê hơn mấy chục đô la lâm đại hữu đúng sự thật nói túng quẫn dương tiên long trong lòng không khỏi được c ư ờ i lạnh nếu như cái này lâm đại hữu kinh tế thật túng của nó i hán ngược lại không đến nổi ở như vậy sang t r ọ n g khách sạn phải ở nơi này trò chuyện ngươi thế nào còn chưa trở lại dương tiên long không khỏi được hỏi lần nữa về đâu bên trong lâm đại hữu mặt đầy không rõ ràng h ồ i hẹ sẽ và cả à nơi đó không đúng còn có quân phản loạn ngươi làm ta ngu ả ta đặc biệt mới không đi trở về đây hồi đài loan à? dương thiên long không khỏi phải nói hồi đài loan ai yêu đồng chí dương ngươi thấy được ta cái này trên c h á n vết xẹo này chưa ngươi thật tốt xem xem đây chính là đặc biệt đài loan cực đoan phần tử đánh cho ta đám kia chó đẻ liền mẹ hắn rồi nói tới chỗ này tựa như v ạ c h trần lâm đại h ư u vết xẹo như nhau bọn họ làm gì đánh ngươi dương thiên long cố nín cởi ý nghiêm túc nói còn đặc biệt không phải bởi vì là bố cầm là đại lục quốc kỳ xuống máy bay sau đó đặc biệt lại có cái nữ ký giả phòng c ủ ta muốn ta đối với tổ quốc nói chút gì ta đặc biệt vừa thấy chung quanh tất cả đều là người hoa chỉ được hô lên người đài loan cũng là người hoa ta yêu trung quốc như vậy khẩu hiệu kết quả đặc biệt đại lục quân cơ không có ngồi lên muốn cùng đám kia đài loan cháu trai hồi hương càng đi ai ngờ đặc biệt lại có mấy cái độc lập phần tử cho ta ở sân bay một lần đánh bầm rầm c o n uy hiếp ta nói là ở đài loan thấy được ta một lần đánh ta một lần đặc biệt ra tay quá đ ộ u gác cho ta mặt cũng hủy khuôn mặt lâm đại hữu khóc lóc kể l ệ nhớ lại hắn không chịu nổi gặp ỡ ngươi làm sao xui xẻo như vậy dương tiên long không khỏi được mặt cười đồng chí dương ngươi còn không biết xấu hổ cười ta phát hiện ta đặc biệt gặp phải n g ư ơ i mới thật xui xẻo ta cầu ngươi cách ta xa một chút được không lâm đại h ư u đối với dương thiên long mặt đầy hết sức lo sợ nói ta có đáng sợ như vậy không vậy ta hỏi ngươi ngươi bước kế tiếp đánh như thế nào coi là dương thiên long tiếp tục thay đổi pháp trêu đuổi lâm đại h ư u còn đặc biệt có thể làm sao ta chuẩn bị trở về đại lục đầu tư lâm đại h ư u bất đắc dĩ móc ra một nhớt mình mình lên thằng nhóc ngươi điểm này ngược lại là rất thông minh mà dương thiên long vỗ một cái đầu hắn dưa nghe nói đại lục chính sách không tệ phát triển cũng tốt dưới mắt ta đặc biệt dù sao cũng không muốn hồi đài loan cùng hệ sệ và cả lâm đại h ư u một mặt tức giận nói cũng phải đại lục phát triển có thể so với các người vậy nhỏ phá đ ả o thật tốt hơn nhiều dương tiên long không khỏi phải nói vậy ngươi chính xác đi đại lục thành phố nào ai đừng hỏi ta hỏi ta bây giờ cũng không biết lâm đại h ư u nội bằng nói cháu trai này e sợ cho tự mình nói chậm lại nói lỡ miệng phải ta không hỏi ngươi tóm lại thằng nhóc ngươi tư tưởng đừng cực đoan cái gì đại lục người người đài loan vậy cũng là người hoa dương tiên long giáo dục lâm đại hữu lâm đại hữu rửa hai lắng nghe tiên lặng không nghe thấy tiếp thu giáo dục chờ dương tiên long sau khi nói xong lâm đại hữu có chút không nhịn được đồng chí dương ta đây là ở giữa giấc góc chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp dứt lời bất đồng dương tiên long đ á p lời cháu trai này liền nhanh trong hướng thang máy chạy đi suy nghĩ lâm đại hữu bi thảm gặp b ữ dương tiên long liền cảm thấy buồn cười trở lại quán cà phê cũng là ở chỗ ngồi không ngừng được một hồi cười m u ố n là còn muốn cùng cháu trai này xuống tái hảo hảo hài hức một phen ai ngờ không bao lâu tiên sinh thợ dạng sổ liền đi ra thang máy từ hắn đi bộ tư thế nhìn ra được hắn v tiên sinh thợ giảng sô ngài chậm một chút dương thiên long nhanh chóng chạy chậm đã qua thì ta không có sao thợ giảng sô hướng về phía hắn khoát tay một cái vậy ta kêu cửa đồng đem xe mở ngài ngồi ở chỗ n à y nghỉ ngơi một chút dương thiên long đội và n ó i thợ giảng sô gật đầu một cái rất nhanh canh cửa liền đem xe lái đến cửa khách sạn hai người sau khi lên xe dương thiên long không khỏi được một c ư ớ c cần đa chiếc xe này liền hướng trong nhà nhanh chóng đi tới Côn or, dùng cầu dùng vợ ở tiều đại hội cổ đông quyền phát biểu chương ba trăm bốn mươi lăm đại hội cổ đông quyền phát biểu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở nhà phụng ồ i nhà p h ụ n h ạ t mẫu vợ cùng với em vợ dùng qua bữa ăn tối sau đó từ nhiều năm làm thành thói quen dương thiên long giúp sổ phỉ ạ phu nhân thu thập phòng bếp thu thập xong phòng bếp người cả nhà khó khăn được ngồi bay ở trong phòng khách thu nhìn lên địa phương bằng tần tin tức bên xem tin tức tất cả mọi người liền thảo luận đi mosco w du lịch sự việc tới đang khi bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời lúc này đông nhiên một cái tin tức quốc tế đưa tới bọn họ chú ý gần đây nước nga thủ đô mosco w đột nhiên rơi xuống tuyết rơi nhiều rồi rít tới tuyết rơi nhiều khiến cho được mosco w sân bay xe điện ngầm một lần thuộc về trạng thái tê liệt đặc biệt là mosco w phi trường quốc tế chuyến bay đã hoàn toàn khép kín ở chỗ này nhắc nhở gần đây có đi nước nga hoặc là bắc âu quốc gia du lịch du khách nhất định phải thận trọng kế hoạch o n g cái gì mosco tuyết rơi nhiều do đi được không hưng phấn dẫu sao hạt đi xạ bảy bậy rất ít thấy hoa tuyết con gái bà bối ngươi còn đi mosco sao sophie ạ phu nhân không khỏi được một mặt â n cần nói alen vẫn không nói gì tiên sinh t h ở r ằ n g sổ cứ nói thân ái đứa trẻ ta cảm thấy ngươi nếu không thì trở đi ở nhà thật tốt ở lại nơi đó thời tiết phức tạp nhiều đổi ngươi bây giờ cũng không phải là một người đối với cái vấn đề này alen cũng không có trả lời ngay mà là đưa mắt nhìn sang dương t i ê n long nếu không lần kế đi dương t i ê n long cũng là cái quan điểm này dẫu sao mosco tuyết rơi nhiều tạo thành một loạt con bướm hiệu quả để cho người rất khó đi dự đoán được rồi vậy ta liền ở nhà alen nhẹ nhàng cười một tiếng ta cùng ngươi vừa bạn ta nghĩ đến chung quanh xem xem có hay không thích hợp đồng cỏ lúc trước hệ thống thăng cấp sau đó hắn có thể sử dụng đồng cỏ diện tích có hai mươi nghìn mẫu trước mắt sử dụng trước tiên liền mười mẫu cũng không có vì vậy cái này còn sót lại mười tám nghìn nhiều mẫu đồng cỏ sử dụng cũng là một mực để cho hắn giảng buộc sự việc ở bu nhi ạ tìm rất lâu dương thiên long cũng không có tìm được vị trí thích hợp hoa hạ long ngươi muốn đồng cỏ làm gì du lịch vẫn là ngành chăn nuôi gia súc thơ giảng s、so、ô không khỏi phải hỏi đạo phát triển ngành chăn nuôi gia súc dương thiên long cười một tiếng ta có thể nhờ bạn hỏi một chút a t i ì sa bảy ba độ cao so với mặt biển rất cao vùng lân cận ngoại ô không hề thiếu cỏ điện chỉ bất quá nơi đó cỏ không hề phong phú thợ giảng sô vừa nói vừa cao mày từ hắn diễn cảm có thể thấy được những cái kia đồng cỏ tuy nói diện tích rất lớn nhưng là dinh dưỡng chân thực thấp đáng thương vậy thì làm việc này tiên sinh thợ giảng sô dương tiên long không khỏi được cười một tiếng ngay sau đó hắn vậy hướng tiên sinh thợ giảng sô ném ánh mắt cảm kích c ũ n ưng có chuyện ta thiếu chút nữa q u ê n nói với ngươi ạ l è đây là vậy nói chuyện chuyện gì dương tiên long đội bằng hỏi liên quan tới hệ thì họ t ì ẩn a、e、lai nhập cổ sự việc a lan cười một tiếng chúng ta năm triệu đô la đã nhập cổ tiến vào thật ra thì không chỉ ngươi trong nhà ta vậy nhập cổ năm triệu bây giờ chúng ta cộng lại chính là mười triệu đô la cổ ở hệ thì họ t ì ẩn air、e、là tất cả lớn nhỏ mấy chục cổ đông bên trong hạng trung đ ẳ n g dựa vào vậy có quyền phát biểu nhất định a lan vừa nói vừa gỡ vớt nàng vậy một đầu đồng đậm mái tóc qua mấy ngày có thể ở ta phụ thân bọn họ rời đi át tỷ x a bảy b à bà trước hệ thì họ tỷ ẩn air、e、l có cái đại hội cổ đông năm nay tiến cử bảy chiếc máy bay năm chiếc lớn máy bay chở hành khách hai chiếc bảy trăm ba mươi bảy cỡ chung máy bay chở hành khách chúng ta làm là cổ đông có đối với cỡ chung máy bay chở hành khách mở ra đường b i ể n quyền phát biểu trước chút ngày giờ ta cùng ta phụ thân thương lượng một chút chúng ta chuẩn bị liên hiệp mấy cái khác cổ đông đề nghị khai thông ạ t đi xạ bảy b à đến bù nhì ạ quốc tế đường biện bù nhì ạ chỗ này ta đi qua nơi đó phong cảnh thật rất đẹp ạ lẹn vẻ mặt thành thật nói đứa nhỏ con cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào tiên sinh t h ở giảng sổ vẻ mặt thành thật nhìn con rể hắn vậy đang trưng cầu hắn ý kiến dương thiên long nghe rất cẩn thận đặc biệt là làm người yêu nhắc tới đề nghị khai thông ạt đi xa bậy bạ đến bù nhì a đường biển sau đó nội tâm hắn hưng phấn trị giá lại là đạt tới cực điểm nếu như đường biển này khai thông sau này hắn về nhà hoàn toàn không cần đi qua kin xa xa trung chuyển dĩ nhiên không thành vấn đề chỉ sợ là đường biển này chúng ta đến lúc đó quyền phát biểu có thể nặng bao nhiêu dương thiên long lo lắng chính là cái này dẫu sao t h i ể u số phục tổng đa số đây là trăm ngàn năm qua một mực không đổi chân lý chúng ta tính toán một chút không sai biệt lắm có thể nắm bốn mươi lăm quyền phát biểu hẳn là rất lớn so quy định t h giảng sổ nghiêm túc nói vậy còn thừa lại năm mươi lăm đâu dương tiên long có chút buồn b ự c chẳng lẽ cái này còn thừa lại năm mươi lăm xác suất là còn lại cổ đông lòng không đồng nhất còn lại năm mươi lăm theo chúng ta hiểu mỗi người bọn họ là chính đều muốn mở ra mình thường đi đường biển cho nên chúng ta giai đoạn trước vậy đang tích cực làm xong trước các loại c á c dạng chuẩn bị thợ giảng s ổ nói quả nhiên vậy năm mươi lăm quyền phát biểu cũng không thể thống nhất trách không được thợ giảng s ổ bọn họ khẳng định như vậy phải vậy thì mở ra đường biển này dương tiên long gật đầu một cái thấy con rể cùng bọn họ ý kiến nhất trí sau đó tiên sinh thợ giảng sô vội bằng nói do n i vậy ngươi cái này hai ngày b ộ i vàng đem tài liệu sửa sang lại qua hai ngày mở đại hội cổ đông lúc này chúng ta tốt đem tài liệu g i a o lên do nị gật đầu một cái bày tỏ tối mai trước liền có thể làm được cùng người nhà thật vui vẻ nhìn riêng biệt giờ tv dương thiên long cùng ạ len liền trở lại gian phòng dưới mắt nàng mang bầu trong người khỏe mạnh làm tức thời gian tự nhiên tất không thể thiếu a len đánh răng rửa mặt trước cùng nàng rửa mặt xong sau đó dương thiên long lúc này mới đi vào phòng t ắ m đem nước lồng đầu v ặ n đến lớn nhất thưởng thụ bọn cái tắm nước nóng cùng hắn từ phòng tắm lúc đi ra a len đang nằm ở trên giường đọc e n ẩn chuyện cổ tích đây là nàng thường ngày thai dạy một cái trọng yêu khâu cho đến dương thiên long vén chăn lên lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú á l ẹ n lúc này mới chú ý tới người yêu đã lên giường thân ái á l ẹ n không khỏi được để quyển sách trên tay xuống một mặt ngọt ngào tựa sắt đến dương thiên long trong ngực tiểu bảo bảo nghe lời sao dương thiên long b u ố t ve vợ bả vai nói tạm được có lúc sẽ n h ị c h ngậm một chút đá ta bụng Ả l ẹ n ngọt ngào cười một tiếng cái loại đó vợ ôn nhu hiện ra hết trong đó vậy chờ hắn lúc đi ra ta đánh hắn cái mông nhỏ có được hay không dương thiên long nói đồ đạo không tốt á len lắc đầu một cái vậy hắn nghịch n g ậ m cũng không còn hắn dĩ nhiên muốn xem bảo á len vẻ mặt thành thật nói vậy làm sao quản dương tiên long không khỏi được thở dài ta đánh cái mông ngươi ai bảo hắn tùy ngươi đâu á len vừa nói vừa giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái dương tiên long c á i mông người cái này nghịch ngợm người thấy vợ như vậy xinh đẹp đáng yêu dương tiên long không nhịn được ở mặt nàng lên hôn một cái cái đó thân ái đường nóng c ù n g ta ngày mai kiểm tra cũng biết chúng ta có thể hay không qua cuộc sống vợ chồng á len một mặt t h à n thùng nhưng mà ta bây giờ có chút không nhịn được làm thế nào dương tiên long một mặt thật không n h ì n được a len trận to xinh đẹp ánh mắt thật dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái vậy ta g i ú p ngươi đi nói xong a len liền đem đầu v ù i vào chất v s do lượt b i ê u quá thấp nên mình giảm tốc lại nếu bạn nào đọc thì B mở mình né cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nga hở tờ tờ s trencom thẹn nguyện xe nào